Lâm Thiển ngăn lại muốn đóng cửa nàng, lo lắng hỏi, mẹ, ngươi ở ăn, cái gì dược? Á Lâm Nhã quân ánh mắt trốn tránh, không uống thuốc. Lâm Thiển như vậy biết diễn kịch một người, còn có thể nhìn không ra tới nàng đang nói dối. Lạnh mặt giữ cửa cấp đẩy ra. Ngươi không nói, ta đây chính mình đi xem. Đi đến tủ đầu giường trước, nàng cầm lấy dược bình, phát hiện đều là ngoại thương dược. Ngươi bị thương. Nàng quay đầu nhìn chầm chằm Lâm Nhã quân. Thấy dấu không đi xuống, Lâm Nhã quân gãi gãi đầu, nói. Cũng không phải cái gì đại thương. Chính là ngày đó bị tiểu mổ tỏ cấp cọ phá điểm ra. Người như thế nào đều bất hòa ta nói đi. Lâm Thiển lại đau lòng lại tức giận, buông rực bình, bước nhanh đi qua đi, thường đến chỗ nào rồi. Nàng liên nói, như thế nào lâm nhã quân vẫn luôn ăn mặc trường tụ quần dài, nguyên lai là sợ nàng nhìn ra tới. Lâm Thiển một hung, lâm nhã quân khí thế liền mềm, nhỏ giọng trả lời, cánh tay cùng chân. Ta nhìn xem. Làm lâm nhã quân ngồi ở trên giường, nhìn chăm chăm nàng đem tay háo lót lên. chỉ liếc mắt một cái lâm thiển con ngươi liền đỏ này còn gọi tiểu thương bao băng gạt đâu ở nàng truy vấn hạ lâm nhã quân rốt cuộc thành thật công đạo lúc ấy cái kia tiểu mồ tỏ tốc độ xe tương đối mau nàng bị đánh ngã sau cánh tay thượng bị sát ra một cái có điểm thâm miệng vết thương còn phúng châm tiểu mồ tỏ xe chủ là cái người trẻ tuổi lần đầu tiên gặp được loại tình huống này lúc ấy liền trận tròn mắt vẫn là trầm trạch đi ngang qua vội vàng đem lâm nhã quân đưa đi bệnh viện hắn lúc ấy không mang trợ lý Bệnh viện đều là hắn một người bận trước bận sau, bồi thường cũng là hắn đi nói. Nàng ở nhà dưỡng thương mấy ngày nay, trầm trạch tự mình vì nàng nấu cơm, còn thỉnh ra chính cùng hộ lý, trong tiệm còn lại là trầm trạch mẫu thân hỗ trợ chăm sóc. Lâm Nhã quân trấn an Lâm Thiển, thật không nhiều lắm sự, ta liền biết ngươi sẽ xuất ruột, mới không cùng ngươi nói. Lâm Thiển trong lòng giàu dĩ, tiết hầu như là đổ một cục đông. đều là nàng sai, không chiếu cố hảo mẫu thân. Nếu là không có trầm trạch, Lâm Nhã quân lúc ấy sẽ thế nào? Lâm Thiển không dám đi tưởng. Mẹ, loại sự tình này về sau đừng giấu ta, được không? Ta thật sự sẽ thực lo lắng. Hảo, về sau trong nhà xảy ra chuyện gì đều cùng ngươi nói. Lâm Thiển đôi mắt hồng toàn bộ, ta mời một vị a di đi, làm nàng ở tại trong nhà, cùng ngươi cho nhau chiếu cố. Nghe ngươi. Xác định Lâm Nhã Quân thật sự bị thương không nặng, lại dặn dò nàng nửa ngày, Lâm Thiển mới trở về phòng. Đóng cửa lại, ngồi xuống, nàng lấy ra di động. đem trầm trạch từ sổ đen kéo ra tới khó trách lâm nhã quân đối trầm trạch ấn tượng tốt như vậy nguyên lai hắn giúp nàng lớn như vậy một cái vội lâm nhã quân là cái hảo mẫu thân không có lấy việc này tới khuyên lâm thiển thỏa hiệp bắt thông trầm trạch điện thoại mười mấy giây sau bên kia mới tiếp lên không thể tin tưởng hỏi thiện thiện thật là ngươi sao là ta lâm thiện lúc này cùng hắn nói chuyện ngữ khí hảo rất nhiều ống nghe truyền khai nam nhân đảo hút khí thanh âm luôn luôn giỏi ăn nói nam nhân Giờ phút này nói năng lộn xộn hỏi, như thế nào, ngươi cho ta gọi điện thoại tới. Muốn hỏi một chút luật sư Trầm ngày mai có rảnh sao? Tới trong nhà ăn một bữa cơm đi. Trầm trạch lại là vài giây cũng chưa nói chuyện, lại mở miệng, hắn thật cẩn thận hỏi, ngươi là Lâm Thiển đi. Là ta Lâm Thiển bật cười, muốn ta lên lầu tự mình đi cùng ngươi nói sao? Nam nhân lâu lắm không gặp nàng, theo bản năng đáp, hảo a. Nói xong, hắn vội vàng phủ nhận, không đúng không đúng, không cần ngươi đi lên. Ngươi thuyết minh vãn đúng không ta có rảnh vậy ngươi đem á di mang lên cùng nhau lại đây đi hảo quay điện thoại thời điểm trầm trạch còn choáng váng Thiển Thiển mời hắn ăn cơm ha ha ha hắn rất tưởng tìm cá nhân chia sẻ một chút vui sướng mở ra nói chuyện phiếm giao diện liếc mắt một cái liền thấy được lục thời hàn chân dung là một nữ hải tử đưa lưng về phía màn ảnh cưới dương đả xe con ảnh chụp trầm trạch nhận ra đây là lâm thiện trong lòng quái không thoải mái Vẫn là đừng cùng lục thời hắn nói, vạn nhất hắn liếm mặt tới cỏ cơm làm sao bây giờ. Ngày hôm sau buổi tối, trầm trạch hoa suốt hai cái giờ chọn quần áo, lại đem dâu quắt đến sạch sẽ, còn cho chính mình phun điểm nước hoa. Cùng trầm mụ mụ cùng nhau ra cửa thời điểm, hắn liền thấy nàng trên dưới đánh giá nửa ngày, nói, ngươi như thế nào cùng cái hoa khổng tức dường như. Này đương nhiên không phải nói trầm trạch đan mặc hoa lệ, mà là nói hắn trang điểm đến long trọng. Trầm trạch sắc mặt mất tự nhiên, khu, không có đi ta bình thường cũng như vậy xuyên. Châm mụ mụ vỗ vỗ hắn cánh tay, Nhi tử cố lên, bắt lấy thiền thiền. Trầm trạch câu môi cười. Tới rồi Lâm gia, Lâm Nhã Quân nhiệt tình mà mời bọn họ vào cửa. Lâm Thiển đứng ở Lâm Nhã Quân bên người, cùng Trâm mụ mụ hỏi hảo. tân Thỉnh a Di ở phòng bếp bận rộn. Ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Lâm Nhã Quân chiều Trâm mụ mụ nháy mắt vài cái. Châm mụ mụ hiểu ý, ta cùng đi với ngươi. Thức mau, hai người kia cầm tay rời đi. trong phòng khách liền dư lại trầm trạch cùng lâm thiển hai người lâm thiển đem trên bàn trà mâm đựng trái cây hướng hắn bên kia đẩy đẩy, ngươi ăn ân trầm trạch nhìn lâm thiển ngón tay khẩn trương mà rảo ở bên nhau lần này kêu ngươi lại đây là muốn giáp mặt cùng ngươi nói lời cảm tạ bốn mắt nhìn nhau lâm thiển chân thành mà nói đa tạ ngươi chiếu cố ta mụ mụ trầm trạch tâm bất ổn nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng cùng lâm thiển nói không cần cảm tạ kia thiền thiển, thiển người tha thứ ta sao nếu ngươi chỉ chính là quán cà phê kia phiên lời nói ta không ngại trầm trạch hổ thẹn mà rũ xuống mắt tâm tình phức tạp lâm thiển ý ngoài lời là còn đang trách hắn đem nàng trở thành quá thế thân sự tuy rằng không có hoàn toàn trinh đến nàng tha thứ nhưng ít nhất nàng đem chính mình sổ đen giải trừ hắn nỗ lực lâu như vậy vẫn là có thu hoạch mặt khác sai lầm liền chậm rãi đền bù đi nghĩ vậy trầm trạch nghiêm túc mà cùng lâm thiển nói cảm ơn ngươi lâm thiển hồi chi nhất cười Châu này cơm ăn thật sự hòa hợp lâm nhã quân cùng trầm mụ mụ nói chuyện thím trầm trạch chú ý lâm thiển chiếu cố nàng cơm nước xong lâm nhã quân đem hai đứa nhỏ đẩy ra môn sau khi ăn xong đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực căn bản liền không ăn hai khẩu lâm thiển trầm trạch cảm kích mà nhìn lâm nhã quân liếc mắt một cái không có cự tuyệt vì thế lâm thiển cùng trầm trạch một khối đi xuống lầu tiểu khu an bảo nghiêm khắc không cần lo lắng có phạ phạ giặt tỉ trà trộn vào tới ở tại bên này người phi phú tức quý liền tính là nhìn thấy minh tinh Cũng sẽ không quá nhiều quấy rầy. Lâm Thiển không mang khẩu trang, thanh thản mà đi ở trầm trạch bên cạnh người. Đen đường sáng ngời, gió đêm nhẹ phẩy, hai người nhất trí trong hành động, tiếng bước chân trùng hợp. Tịch tịch. Chờ hiện tại này bộ kịch chụp xong, chuẩn bị làm cái gì? Trầm trạch hỏi nàng. Ký hai bộ điện ảnh, trong đó một cái màu khởi động máy. Phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá vất vả. Biết rồi. Hai người vừa đi vừa liêu, không khí còn tính hòa hợp. Trầm trạch ánh mắt rừng ở nàng xinh đẹp nhu tĩnh trên mặt, trong lòng thập phần yên ổn. Hắn không cấm ảo tưởng, nếu có thể cùng Lâm Thiển kết hôn, ăn cơm hai người cùng nhau mang theo hài tử tới tàn bộ, thật là tốt biết bao. Ngươi như vậy vội, có phải hay không không rảnh ra tới chơi? Lâm Thiển nghĩ đến phong tử mang nàng đi mấy cái địa phương, mặt mày mỉm cười, thời gian tế một tệ vẫn phải có. Trầm trạch nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi, kia muốn hay không cùng đi nhìn xem điện ảnh. Quốc Khánh Đương có hai bộ cũng không tệ lắm. Nô Lâm Thiển còn không có tưởng hảo có đáp ứng hay không, phía sau thình lình truyền đến lục thời Hàn thanh âm, các ngươi nói muốn đi đâu nhi. Đằng trước hai người dừng lại bước chân, về phía sau nhìn lại. Lâm Thiển sắc mặt không có gì biến hóa, trầm chạch lại soát địa đen xuống dưới. Hắn thật vất vả có thể cùng Lâm Thiển trò chuyện, lục thời Hàn như thế nào đảm đương bóng đèn. Một chút nhãn lực thấy đều không có. Lần này thật đúng là không phải lục thời Hàn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm hai, mà là bọn họ tản bộ tới rồi hắn dưới lầu. Đứng ở bên cửa sổ thấy rõ ràng là hai người bọn họ, lục thời Hàn quần áo cũng chưa đổi, tùy tiện giống đôi giày liền xuống dưới. Hai cái nam nhân nhìn đối phương, trong mắt đều cất giấu bất mãn. Sao ngươi lại tới đây? Châm trạch nhàn nhạt hỏi. Lục thời Hàn hơi hơi mỉm cười, ra tới tản bộ. Châm trạch xuống phía dưới xem, Nga, an mặc dép lê tản bộ. Lục thời Hàn có thể là mới từ công ty trở về không bao lâu, trên người ăn mặc tây trang, kết quả trên chân dấm lên lạnh dép lê, đặc biệt không xứng. Bị trầm trạch chọc thủng, lục thời hàn trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, căng ra đầu nói, ân, dép lê thoải mái. Hắn còn dùng sức đem để tài hướng lâm thiển trên người mang, thỏ thỏ, ngươi bình thường ở trong nhà cũng đừng xuyên giày cao gót, rất mệt. Trầm trạch giữa mày nhữ lại, thỏ thỏ. Lục thời hàn thẳng thắn sông lưng, đắc ý mà nói, đúng vậy, ngươi không biết nàng có cái nhũ danh đều thỏ thỏ sao. châm trạch thật đúng là không biết. Hắn cho rằng chính mình bị lục thời hàn cấp so không bằng, khuôn mặt tuấn tú hơi chấm xuống. Đương sự Lâm Thiển, ta sai rồi, ta lúc trước không nên bịa chuyện cái nhũ danh ra tới. Không phải muốn tản bộ sao. Vậy đừng đứng ở này. Lâm Thiển đánh gây hai người kêu ấu chi đua đòi. Trầm trạch dành trước mở miệng, tốt thỏ thỏ. Mẹ nó không cần lại kêu ta thỏ thỏ lạc. Lâm Thiển xoay người, lộ ra một cái xấu hổ không mất lễ phép mỉm cười. Lục thời hàn theo kịp thời điểm, còn lạnh lùng mà quét trầm trạch liếc mắt một cái, như là đang nói, ngươi cái này học nhân tinh. Trầm trạch nhúng mày, như thế nào? Tên lại không phải chỉ có ngươi một cái có thể tê ơ. Thỏ thỏ, thật mềm, ta thích. Lục thời Hàn không hề lý trầm trạch, ôn nu hỏi Lâm Thiện, các ngươi vừa mới nói muốn đi nhìn cái gì địa ảnh. Lâm Thiện, chính là như vậy vừa nói, còn không có định. Định ra tới về sau nói cho ta, ta tới đặt bao hết. Trầm trạch trong lòng nghẹn hỏa, không cần, ta chính mình có thể bao. Luật sư trầm danh nghĩa không có thương trường, việc này làm lên không bên ta liền. Trầm trạch ở trong lòng mắng, nhưng là lao tử có tiền. lâm thiển không tiếp lục thời hắn nói hắn cũng không giận cười tủm tỉm mà nhắc tới khác đề tài trầm trạch nhìn thoáng qua hắn dép lê bất động thanh sắc mà đi tuốt đàng trước mặt cấp hai người dẫn đường thực mau bọn họ liền đi tới tiểu khu suối phun phụ cận nơi này phô đá cội có bọt nước chiếu vào trên mặt đất ướt dầm rề. trầm trạch gan mặc giày ra đi lên thông thuận lâm thiển mang giày cao gót liền phải cẩn thận không đợi nàng nói chuyện trầm trạch liền tha thiết mà chạy đến nàng phía trước đưa lưng về phía nàng ngồi sổm xuống, xuống. tay về phía sau ru ối nơi này không dễ đi ta có người đi đường quăng ngã lâm thiện nghĩ thầm không dễ đi sẽ không đổi con đường dùng đến ngươi bối không đợi nàng nói chuyện lục thời hàn phiên cái đại đại xem thường nói không đi con đường này không phải được rồi trầm trạch không để ý tới hắn bảo trì tư thế này bất biến lâm thiện bỗng nhiên nổi lên ý xấu đi phía trước mại nửa bước mềm mụt mà nói ta thực trọng luật sư trầm bối đến động sao lục thời hàn hơi hơi chừng lớn đôi mắt vẻ mặt ngươi thật đúng là làm hàn bối tức chết lao tử nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đem Lâm Thiển kéo lại đây sao mượn hắn cái là gan hắn cũng không dám Trầm Trạch nửa ngồi xổm đến càng ổn tin tưởng người Phân nói yên tâm đi ta mỗi ngày đều tập thể hình bối ngươi tuyệt đối không thành vấn đề như vậy a lục thời Hàn mắt thấy Lâm Thiển muốn bỏ đến Trầm Trạch bối thượng đi bước nhanh xông tới cũng đưa lưng về phía Lâm Thiển ngồi xổm xuống vẫn là ta tới bối đi Trầm Trạch môi mỏng khẽ nhúc nhích. không tiếng động mà mang câu thô tụ, sau đó nho nhã lễ độ mà đối lục thời hàn nói, không cần thời hẳn, ngươi xuyên cái này dày không có phương tiện. Dép lê bất chính hảo đạp nước sao. Ngươi này xong dày ra mới không để phòng hoạt, vạn nhất đem nàng ném tới làm sao bây giờ. Trâm trạch nghĩ thầm liền tính là đem chính mình rơi vỡ đầu chảy máu cũng không có khả năng ném tới nàng A. Ta đi đường thực ổn, sẽ không trượt chân, ta tới bối. Ta sức lực so ngươi đại, ta tới bối. Sức lực đại. Chưa chắc đi. Cao Trung lúc ấy ném mạnh môn ném đĩa, ta so ngươi xa. Kia đều đã bao nhiêu năm. Ta sản xe so ngươi ổn, ta tới. ta tới. Ta tới. Ta tới. Không biết là ai trước bắt đầu, đụng phải đối phương một chút, hai người chi gian không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Lâm Thiện nhìn nửa ngày náo nhiệt, trong lòng cười nở hoa, mặt ngoài lại vô tội mà nói, nếu các ngươi đều tưởng có người, ta đây có cái biện pháp. Lục thời hàn, biện pháp gì? Không phải là làm cho bọn họ nâng nàng đi. kia hình ảnh cũng quá quái lâm thiển vỗ vỗ tay cơ linh nói ngươi bối luật sư trầm hoặc là luật sư trầm bối ngươi không phải thành lục thời hàn cùng trầm trạch trăm miệng một lời ta mới không bối hắn lâm thiển hoang mang nói ta xem các ngươi tranh nửa ngày còn tưởng rằng các ngươi rất vui với chợ người đâu nguyên lai like không phải a, lục thời hàn như thế nào không phải ta thích giúp đỡ mọi người trầm trạch biên ở trong lòng phỉ nhổ lục thời hàn biên phụ họa ta cũng là nếu như vậy Lục Tiên Sinh liền trước tới bối luật sư trầm đi. Một vòng qua đi, luật sư trầm lại đến bối Lục Tiên Sinh. Lục Thời Hàn cùng trầm trạch đều phi thường kháng cự, lại ngượng ngùng cự tuyệt Lâm Thiển. Lâm Thiển tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa các ngươi đều nói các ngươi sức lực đại, ta muốn biết ai lợi hại hơn. Lục Thời Hàn trầm trạch, kia tất nhiên là ta. Hành, ta tới bối luật sư trầm. Lục Thời Hàn khiêu khích mà nhìn trầm trạch liếc mắt một cái. Trầm trạch gợi lên khỏe miệng, vậy cảm ơn Thời Hàn. Lâm Thiển thối lui đến một bên sau, thấy trầm trạch xoa tay hầm hẻ, nặng nề mà nhảy tới lục Thời Hàn bối thượng. Một mét tám mươi năm nhân, dáng người cường tráng, tưởng cũng biết sẽ không nhẹ. Hắn còn dùng sức đi xuống rơi truy, Lục Thời Hàn lúc ấy khớp hàm cắn đến gắt gao, cố hết sức đến mặt đều đỏ. Thời Hàn, thế nào? Nếu là bối bất động ngươi liền nói. Làm cho thích nữ hải tử mặt, Lục Thời Hàn sao có thể yếu thế? Hảo mặt mũi mà cười cười, một chút đều không nặng. Trầm trạch, ngươi đến ăn nhiều một chút. Nam nhân như vậy yếu đuối mong manh không thể được. Trầm trạch ngoài cười nhưng trong không cười, yếu đuối mong manh. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Hai người liền như vậy biên đấu võ mồm, biên đi phía trước đi. Lâm Thiển nghe được hai người bọn họ đối thoại, nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đau. Chờ bọn họ đi ra một khoảng cách sau, Lâm Thiển tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Ai muốn xem bọn họ hai cái phân ra thắng bại a? Ai ai sức lực đại liền ai sức lực đại bái. Hai cái nam nhân tranh nửa ngày. Đồng nhiên ý thức được Lâm Thiển thật lâu cũng chưa nói chuyện. Sau này vừa thấy nơi nào còn có Lâm Thiển bóng dáng, Lục Thời Hàn lập tức liền đem trầm trạch ném xuống dưới, trầm trạch không đợi thân mình đứng vững, liền hướng Lâm Thiển vừa mới đứng phương hướng đi. "Người đâu?" Hắn buồn bực hỏi. "Lục Thời Hàn, ta như thế nào biết? Ngươi cũng không nhìn trầm chằm điểm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Nếu không phải ngươi chặn ngang một chân, ta hiện tại còn cùng Thiển Thiển tản bộ đâu." "Con Thiển Thiển, kêu đến như vậy thân thiết?" Như thế nào, ngươi có ý kiến? Hai cái nam nhân trừng mắt đối phương, ai cũng không nhường ai. năm 51-51 ly trả các nam nhân tề tụ sinh nhật yến. Không khí thoáng chốc dương cung bạc kiếm. Nếu không có cái ngậm kẻo que tiểu bằng hưu ở bên cạnh tò mò mà nhìn hai người bọn họ trong chốc lát, bọn họ sợ là muốn trực tiếp đánh nhau rồi. Nay không phải nói chuyện hảo địa phương, hai người ăn ý mà đi hướng tiểu khu hoa viên. Ở ghế dài hai ngồi ngay ngắn hạ, bọn họ trầm mặc thật lâu sau. cuối cùng là Trầm Trạch đánh vỡ yên tĩnh, xác định là nàng. Lục Thời Hàn, đúng vậy hắn nhìn chằm chằm Trầm Trạch, "Ngươi đâu?" "Ta cũng là." Lục Thời Hàn câu môi cười cười, "Còn có cái gì nhưng nói sao? Trước kia lại không phải không nói qua, ta tưởng đã không có." "Vậy các bằng bản linh đi." Thu liệm ý cười, Lục Thời Hàn hạ chiến thư. Trầm Trạch không chút nào yếu thế, "Hảo." Lục Thời Hàn rời đi trước, Trầm Trạch hỏi hắn, "Thời Hàn, ngươi hối hận không?" Nghỉ chân trầm mặc vài giây, Là lục thời hàn cấp Trầm Trạch đáp án. Trầm Trạch về đến nhà, cấp Lâm Thiển gọi điện thoại, cười nói, ngươi này tiểu phôi đảng, nói tốt bồi ta tàn bộ, kết quả ngươi đi trước. Lâm Thiển vô tội mà cười, ngượng ngùng, có điểm việc gấp. Trầm Trạch tâm nói, ta tin ngươi liền quái. Tuy rằng không bỏ được cùng nàng so đo, Trầm Trạch vẫn là hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường ta? Lâm Thiển hiện tại một chút cũng không cho này đó nam nhân, thanh âm ngọt tư tư, nói ra nói lại rất làm người đánh sợ. Luật sư trầm có phải hay không lại tưởng bị ta kéo đen nha. Ta sai rồi. Lâm Thiển không nói lời nào, ống nghe chỉ có nàng Thanh Thiển tiếng hít thở. Trầm Trạch tiếp tục nói, ta bồi thường ngươi, hành đi. Nga. Lập tức còn không phải là ngươi sinh nhật sao, sinh nhật tiến ta tới xử lý đi. Trầm Trạch còn không lớn thích như vậy hướng người, ngượng ngùng mà khụ khụ, phóng mềm âm điệu, làm ơn Thiển Thiển. Đợi vài giây, Lâm Thiển cười nói, hảo, kia giao cho ngươi. Trầm Trạch lập tức vui mừng khôn xiết. Nếu không phải bận tâm mặt mũi đều tưởng hảo hảo cùng Lâm Thiển bảo đảm một phen. Nói là sinh nhật yến, kỳ thật chính là đem Lâm Thiển những cái đó bằng hữu mời đi theo, cùng nhau ăn một bữa cơm. Việc này giao cho trầm trạch sau, Lâm Thiển liền không lo lắng quá. Kế tiếp mấy ngày nàng đi công tác, đều là phong tử đón đưa. Cố ruột không thấy được Lâm Thiển, sống một ngày bằng một năm, không nhịn xuống chạy đến chờ hạ cũng chờ người đoàn phim tham ban. Sau đó đã bị hắn phát hiện, Lâm Thiển thế nhưng từ một chiếc xa lạ siêu xe trên giới tới Mới đầu hắn còn tưởng rằng đưa nàng tới chính là lục thời hàn, sai xe thời điểm, mới thấy rõ chính điều khiển người trên là phong tử. Cố Duật lập tức tràn ngập nguy cơ cảm, không như thế nào do dự, liền cấp chỉ quyến Bắc gọi điện thoại. "Uy, sư huynh." Gần nhất thiển thiển đều là cái kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự đón đưa. Đúng vậy nhắc tới việc này, chỉ quyến Bắc liền rất nhẹ quất. Bởi vì phong tử thân thủ thật tốt quá, hắn những cái đó bảo tiêu hoàn toàn không cơ hội đi theo. Cố Duật tức giận đến nha tào đau, ta không tới đoàn phim Ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp. Chỉ quyến Bắc ủy khuất ba ba mà nói, ta cũng chưa cái gì cùng Lâm Thiển một chỗ cơ hội. Cố ruột hít sâu một hơi, hận sắc không thành thép nói, không cơ hội ngươi sẽ không sáng tạo. Lâm Thiển hiện tại trụ cái kia phòng ở là ngươi đi. Ngươi lấy chủ nhà thân phận tới cửa không phải được rồi. Chỉ quyến Bắc trước mắt sáng ngời, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Sư Minh, ngươi thật là lợi hại. Hảo, nhân lúc còn sớm đem bọn họ tách ra. Ta tận lực. Treo điện thoại sau. Trì quyến bắc lẩm bẩm, đây là sư minh làm ta làm, không phải ta chủ ý. Cùng thời hàng ca tranh sở khinh khinh tranh như vậy nhiều năm, lý trí thượng, hắn không nghĩ lại củng cố duật tranh Lâm Thiển. Chưa hôm đó hắn cùng Lâm Thiển cũng chưa xuất diễn, thông báo Lâm Thiển một tiếng, hắn liền tới cửa. Vốn dĩ hắn tưởng cấp Lâm Nhã quân mang điểm quà tặng, lại nghĩ đến lấy chủ nhà thân phận bái phỏng, liền nghỉ ngơi tâm tư. Lâm Nhã quân biết được hắn muốn tới, thỉnh nhân viên cửa hàng hỗ trợ xem cửa hàng, tự mình ở trong nhà nên đón hắn. Mới vừa mở cửa, Lâm Nhã quân liền nhiệt tình mà nói, chỉ tiên sinh mau mau mời vào. Chỉ quyến bắc hôm nay xuyên kiện kiểu dáng tân chiều áo khoác, túi phình phình. Rõ ràng hắn mới là chủ nhà, giờ phút này đối mặt Lâm Nhã quân thế nhưng thực khẩn trương, nói chuyện thời điểm còn chiều nàng cúc một cung, cảm ơn A-di. Vào cửa sau, chỉ quyến bắc nhìn đến một thân đơn giản quần áo ở nhà, chắc cái viên đầu lâm thiện, bưng mâm đựng trái cây từ phòng bếp đi ra. Nàng hướng chỉ quyến bắc cười cười, ngươi tới rồi. ân. Ta mang ngươi ở trong phòng đi dạo. Nay mấy tháng chúng ta vẫn luôn rất cẩn thận, không lộng làm hỏng đồ vật. Không nổi. Chỉ quyến Bắc có chút câu thúc, trước ngồi một lát đi. Trên sofa, chỉ quyến Bắc cùng Lâm Thiển ngồi một khối Lâm Nhã Quân ngồi bên kia. Nay vẫn là Lâm Nhã Quân lần đầu tiên nhìn thấy Đại Minh tinh chân nhân đâu, to mò mà nhìn nhiều hắn hai mắt. Sau đó ở trong lòng cảm thán, tâm tắc, như vậy Tuấn Hải Tử, thế nhưng cùng ta khuê nữ diễn tình lữ. thật cảm ơn chỉ tiên sinh đem tốt như vậy phòng ở thuê cho chúng ta cho chúng ta tiền thuê còn như vậy thấp chúng ta thật là không biết như thế nào cảm tạ ngài mới hảo lâm nhã quân thành khẩn địa đạo chỉ quyến bắc ôn hòa có lễ a di đừng có khách khí như vậy các ngươi cấp phòng ở thêm điểm pháo hoa khí khá tốt dư quang chú ý tới lâm thiển cầm cái tiểu quả quýt móng tay nhẹ nhàng một ấn lại một lột, bạch mập mạp thịt quả liền ra tới nàng thong thả ung dung mà đem mặt trên bạch tiết từng cây xé xuống sau đó đem sạch sẽ quất thịt đưa cho chỉ quyến bắc Ta tẩy qua tay, chỉ lao sư ngài ăn. Chỉ Quyến Bắc tiếp nhận, trái tim ấm áp. Gần nhất bọn họ hai cái ở đoàn phim, chụp đều là tình yêu cuồng nhiệt tình tiết. Hiện tại nàng cho chính mình lột quả quýt, làm hắn có điểm phân không rõ trong phim ngoài đời. Nhéo lên một mảnh quả quýt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, thơm ngọt hơi thở đôi đẩy khoang miệng. Lâm Nhã Quân đang ở nói làm Chỉ Quyến Bắc lưu lại ăn cơm chiều sự, nam sinh đem quả quýt nuốt xuống, mỉm cười hồi. A di, cơm ta sẽ không ăn. Kỳ thật ta lần này tới. trừ bỏ xem phòng, còn tìm Lâm Thiển có chút việc. Lâm Nhã Quân, chuyện gì? Chỉ quyến bắc thanh khụ một tiếng, a Di cũng biết chúng ta hai cái hiện tại là chờ hạ cũng chờ người nam nữ chủ đi, có mấy chàng vai diễn phối hợp ta diễn lên không cảm giác, muốn tìm Lâm Thiển đúng đúng diễn. Hắn ý tưởng là thông qua đối diễn kéo gần cùng Lâm Thiển quan hệ, lại tùy thời đem đón đưa nàng cái này công tác đoạt lấy tới, tuyệt đối không có mặt khác ý tưởng, không có. Lâm Nhã Quân tức khắc thực thưởng thức Chỉ Quyến Bắc, lâm thiển xem hắn ánh mắt lại ý vị thâm trường hành vậy các ngươi hai cái đến thư phòng đi vội đi Chỉ quyến bắc nhìn về phía lâm thiển thấy nàng không có gì dị nghị thở phào nhẹ nhõm tốt a di lâm thiển đứng dậy đem chỉ quyến bắc mang đi thư phòng đóng cửa cho kỹ nàng cười ngâm ngâm hỏi không biết chỉ lão sư tưởng đối chính là cái gì diễn đâu Chỉ quyến bắc ở ghế trên ngồi xuống từ trong túi móc ra một cái điệp lên kịch bản hắn đem chột dạ che giấu rất khá phiên đến trong đó một tờ Đối Lâm Thiển nói, cái này, ta nhìn xem. Lâm Thiển đi đến hắn bên người, túi đầu vừa thấy, phát hiện đó là nam nữ chủ yêu đương xuất diễn. Nam chủ tựa như trì quyến Bắc như vậy ngồi, cùng nữ chủ nói hai câu lời nói sau, bá đạo mà đem nữ chủ túm lại đây, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Nữ chủ thẹn thùng mà dây rua, nam chủ liền hôn lên nàng. Lâm Thiển xem kịch bản thời điểm, trì quyến bắt hoàng hốt đến lợi hại, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Sau đó hắn liền nhìn đến. Lâm Thiện nghiền ngẫm mà nhún mày. Còn có sao? Nàng hỏi. Chỉ quyến Bắc sau này lật vài tờ, ngón tay thon dài điểm ở mặt trên, cái này. Đồng dạng là cảm tình diễn, nữ chủ sinh nam chủ khí, phải đi, bị nam chủ hấn ở ván cửa thượng hôn. Lâm Thiện nếu là không thấy ra chỉ quyến bắt ý của tuy ông không phải ở rượu, liền sống nguồn phí. Nàng nén cười, chính mình sau này thiên cực bản. Chỉ quyến Bắc tưởng đối những cái đó diễn, đều bị hắn cấp vòng ra tới. Đều không ngoại lệ. Nam chủ cuối cùng đều sẽ hôn môi nữ chủ, vì tách ra xấu hổ không khí. Chỉ Quyến Bắc nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, ta không nói qua luyến ái, này đó đều sẽ không diễn. Lâm Thiển không vội vã đáp ứng hắn, mà là chậm rãi đi hướng cái bản đối diện, kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Nàng xinh đẹp con ngươi nhìn chăm chú hắn, hỏi: Chỉ Lão sư trước kia sẽ không chụp cảm tình diễn, cũng sẽ tìm nữ chủ diễn ngầm đối diễn sao? Chỉ Quyến Bắc lập tức phủ nhận, đương nhiên sẽ không. Hắn cùng những cái đó nữ diễn viên không có công tác ở ngoài liên hệ hảo sao. Nga, Nguyên Lai chỉ cùng ta đối diễn A. Lời vừa nói ra, đỏ ửng bò tới rồi chỉ quyến Bắc trên mặt. Hắn hơi hơi hé miệng, không có phủ nhận. Lâm Thiển lại nói, chính là ta như thế nào nhớ rõ, này đó hôn diễn đều bị biên kịch xóa đâu. Sẽ không diễn giống như cũng không có việc gì đi. Chỉ quyến Bắc nghĩ thầm, ai biết cố ruột vì cái gì muốn xóa hôn diễn, nhàn hắn. Rũ xuống mi mắt. Hắn nồng đậm lông mi như là hai thanh cây quạt nhỏ run a run, mất tự nhiên mà nói, chủ yếu là tưởng đem cảm xúc luyện tập đúng chỗ. Kia dựa theo tân kịch bản tới là được, không hôn môi. Lúc này Tri Quyến Bắc lộ ra mất mát thân sắc. Lâm Thiển đứng lên, đôi tay chống ở trên bàn, thân thể về phía trước huynh, đến gần rồi hắn. Tri Quyến Bắc hô hấp phát khẩn, lý trí cùng tình cảm kịch liệt va chạm, cuối cùng vẫn là tình cảm chiếm thượng phong, không núp ních. Lâm Thiển ánh mắt như là từng sợi sợi tơ, đem hắn quấn quanh. Làm hắn tim đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể lên cao. Cùng nàng đối diện, hắn hoàn toàn không rời mắt được. Không biết qua bao lâu, giống như vài thập niên, cũng giống như ngắn ngủn một cái trước mắt. Lâm Thiện môi đỏ khép mở, nhà khí như lan, sâu kín hỏi, Chị lão sư, ta nói không hôn ngôi, ngươi như vậy thất vọng à? Ngươi không phải là đã thích ta đi. Chị quyến bắt sửng sốt một chút, đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Con hảo Lâm Thiển trốn đến mau, bằng không khẳng định bị hắn đụt vào. Ta... Ta không có hắn phủ nhận một chút lực độ đều không có. Lâm Thiển bật cười, không có liền không có, ngươi cứ như vậy cấp làm gì. Bối quá thân, nàng dựa vào trên bàn, đem hắn kịch bản cầm lấy tới. Vậy trước đối trận này, ta ngồi ở ngươi trên đùi diễn. Chỉ quyến Bắc ngẫm lại kia trường hợp, lô nội liền một trận tròn váng. Lâm Thiển buông kịch bản, vòng qua cái bàn, đứng ở hắn bên người, chờ hắn tới bắt chính mình tay. Chỉ quyến Bắc ngồi xuống, nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng ấn ngồi ở chính mình trên đùi động tác có chút hấp tốc. Hắn túi đầu, sáng quắc mà nhìn nàng, hơi thở như là có thể đem hai người thiêu. Theo hắn thủ sẵn nàng leo tay, càng thu càng chặt, Lâm Thiện ngửa đầu, chắc chắn mà nói, chỉ lão sư, ngươi tâm động. Chỉ quyến Bắc cảm thấy thẹn bạo biểu, rốt cuộc không có biện pháp ngụy trang, đem nàng đẩy ra hoài, đồ vật cũng không rảnh lo lấy, vội vàng ra thư phòng, lại đi vào cửa chính trước. Lâm Nhã quân nghe được động tĩnh, còn lại đây hỏi, các ngươi công tác xong rồi. Chỉ quyến bắt đầu vóc loạn loạn, không đi tâm địa ân một tiếng. Lâm Thiển ôm cánh tay, dựa vào cửa thư phòng khẩu, cùng trì quyến Bắc nói, trì Lão sư, quá hai ngày là ta sinh nhật, ngươi muốn hay không tới. Xem tình huống. Đổi hảo dày, trì quyến Bắc lưu lại một câu, ta đây đi rồi. Chạy trôi chết. Môn đóng lại, Lâm Thiển miết miệng cười. Lâm Nhã Quân Hồ nghi hỏi nàng, phát sinh cái gì? Lâm Thiển buông tay, cái gì cũng không phát sinh, đối với đối với diện hắn cứ như vậy. Nếu bác tưởng tại đây, khẳng định sẽ nói hắn phân không rõ hiện thực hư hảo. không đủ tiêu chuẩn. Tri Quyến bắc đi mau đến tiểu khu cửa, trên mặt khô nóng còn không có tán đi xuống, nhưng là Lý Chi đã dần dần thu hồi. Hắn hiện tại đã hối hận đem kịch bản dừng ở Lâm Thiển kia, lại ảo não tốt như vậy cơ hội, hắn cũng chưa nắm chắc được, còn xấu hổ và giận dữ Lâm Thiển đương trường trọc thủng tâm tư của hắn, quá không cho hắn mặt mũi. Càng nghĩ càng xấu hổ, hắn tay đặt ở trên đầu, lung tung bắt hai thanh. Việc đã đến nước này, hắn vô pháp lửa mình dối người người. Hắn xem Lâm Thiển bên người nam nhân không vừa mắt. hưởng thụ cùng nàng diễn tình lữ cảm giác nàng có nguy hiểm hắn sẽ phi thường lo lắng hắn chính là thích nàng Thân kỳ chính là một khi xác định hắn tâm ý đã từng đối nàng chán ghét hắn đều nhớ không nổi nhắm mắt lại tất cả đều là nàng đáng yêu bộ dáng phần yêu thích này so dĩ vãng bất luận cái gì cảm tình đều mãnh liệt trước mặt sương ngủ tàn ra hắn thấy rõ chính mình muốn đến tột cùng là cái gì buổi tối cố ruột cấp chỉ quyến bắc đánh tới điện thoại thành công sao Chị quyến bắt trột dạ nói. Không có. Nhìn đến nàng, đại não liền trống rỗng. Sư Minh, ngươi cũng là cái dạng này sao? Cố ruột không trả lời hắn vấn đề, mà là nhạy bén hỏi, ngươi cuối cùng chịu thừa nhận thích nàng. Đúng vậy. Nói ra này hai chữ, chỉ quyến Bắc một thân nhẹ nhàng. Nàng không thích ngươi, mụ mụ ngươi cũng không thích nàng, từ bỏ đi. Mới không cần. Chỉ quyến Bắc đông cứng mà nói sang chuyện khác, ngươi đuổi theo lâm thiển lâu như vậy, nàng thích cái gì không thích cái gì. Ngươi khẳng định biết đi. Lập tức chính là nàng sinh nhật, ta còn không biết đưa nàng cái gì hảo. Cố ruột vô ngữ mà nói, tiểu quyến, ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta là tình địch. Sư Minh, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy a. Ngượng ngùng, ta chính là rất hẹp hỏi. Về nàng yêu thích, ngươi vẫn là đi hỏi lục thời Hàn đi. Treo. Chỉ quyến Bắc chưa cho lục thời Hàn gọi điện thoại. Lúc trước bọn họ hai cái đều thích sở khinh khinh, chỉ quyến Bắc cam nguyện đem sở khinh khinh nhường cho hắn, hiện tại. Hắn hoàn toàn không có đem Lâm Thiển nhường ra đi ý tưởng. Tiêu lục thời hàn nhiều năm như vậy ca, chi quyến bắt tưởng đem phản bội hôm nay, kéo lâu một chút. Thức mau, liền đến Lâm Thiển sinh nhật. Trầm Trạch đính toàn thị tốt nhất tiệm cơm, dùng nhiều tiền bố trí nơi sân, còn thỉnh em nhạc đoàn đội. Lâm Thiển dự tiệc cắt mặc, cũng là trầm Trạch một mình ôm lấy mọi việc. Lâm Nhã Quân biết được nàng thỉnh đều là bằng hữu, sợ những người trẻ tuổi này không được tự nhiên, liền cự tuyệt Lâm Thiển muốn mang nàng cùng nhau đề nghị. Phong từ hôm nay có chút việc lâm thiển là ngồi trầm trạch xe lại đây hai người đi vào sinh nhật hội trường thời điểm không ít người đều tới rồi nhậm manh manh vương ảnh tiểu giáp đỗ minh phàm, tần trí phó lệ bọn họ tất cả đều cười đứng lên thọ tinh mau đến bên này ngồi nhậm manh manh hướng trầm trạch gật đầu sau kéo lâm thiển đi chủ vị biên cho nàng kéo ghế dựa nhậm manh manh biên nhỏ giọng ở nàng bên thay hỏi cùng ngươi cùng nhau tới nam nhân là cái nào minh tinh ta như thế nào cảm thấy hắn có điểm quen mắt lâm thiển đáp hắn không phải minh tinh là quân hoài luật sư nga ta nhớ ra rồi ngươi cùng hắn cùng nhau chụp quá diễn người này so màn ảnh chung còn xoáy a thiện thiện bên cạnh ngươi đây đều là cái gì cực phẩm lâm thiển cười mà không nói tiểu giáp lặng lẽ đánh giá trầm trạch một thân ăn mặc vượt qua tám vị số lớn lên lại như vậy xoái thật là cái kình địch a tiểu chi ảnh đế ngươi nhưng ngàn vạn hảo hảo trang điểm đừng bại bởi hắn kế tiếp vào cửa là mang khẩu trang mũ lươi chai. có một phen đàn guitar linh thần nhìn đến lâm Thiển, hắn lập tức đem khẩu trang tháo xuống giải thích nói có tạ tạ giặt tì đi theo ném ra bọn họ phí điểm thời gian lâm Thiển, ngươi không có tới muộn linh thần lúc sau là cố duật hắn ăn mặc màu bạc tây trang tóc dài thúc khởi quý khí bức người ghế lô không ít người cùng hắn chào hỏi cố đạo cũng tới a cố duật thanh thiển mà gật đầu sau đi đến lâm Thiển bên người nhuận miệng cười thoáng chốc băng tuyết tăng an dã thiền chúc ngươi sinh nhật vui sướng Cảm ơn. Ninh thần có điểm bực. Hắn vừa mới tiến vào thời điểm, như thế nào không nghĩ tới cùng Lâm thiện nói sinh nhật vui sướng đâu. Chỉ quyến bắc cùng lục thời hàn là một khối đến. Người trước chân dẫm một đôi sang quý Azi, trang điểm thời thượng, người sau hôm nay xuyên màu kaki Tây Trang, làm hắn lạnh lùng khuôn mặt ôn hòa không ít. So với bọn họ hai cái, Lâm thiện càng tò mò chỉ quyến bắc lấy tiểu xe đẩy đẩy cái kia đại cái dương là cái gì. Đem cái dương bông, chỉ quyến bắc nói thầm, thứ này còn rất trọng. Nhìn về phía Lâm Thiển, hắn sát mặt bằng thẳng, thật giống như thẹn thùng từ trong nhà nàng chạy ra đi người không phải hắn giống nhau. Ngươi hiện tại hủy đi vẫn là trở về hủy đi. Lâm Thiển, trở về hủy đi đi. Cảm ơn ngươi. Chỉ quyến Bắc nhĩ tiêm ửng đỏ, không cần. Lục thời hàn đợi sau một lúc lâu, cuối cùng là bắt được đến cơ hội cùng Lâm Thiển nói chuyện. Nhưng hắn vừa mới nói một cái thỏ tự, Lâm Thiển liền cười đánh gây hắn, Lục tiên sinh, ngươi kêu tên của ta liền hảo. Lục thời hàn tâm nói. Chẳng lẽ nàng chỉ nghĩ ta biết cái này nụ danh? Này có phải hay không đại biểu ta ở trong lòng nàng là không bình thường? Lâm Thiển, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy xấu hổ. Tự mình công lược một phen, lục thời hàng câu môi cười nhạt, thiện Thiển, ta đưa cho ngươi đổ vật không tiện mang lại đây, bất thời giờ lãnh ngươi đi xem. Lâm Thiển, hảo, trầm trạch ngay sau đó mở miệng, ta lễ vật cũng không có phương tiện mang đến, trở về cho ngươi xem. Một cái là bất thời giờ, một cái là trở về. Người sau cùng Lâm Thiển càng thân cận dường như, lục thời Hàn lạnh lùng quét trầm trạch liếc mắt một cái, như là ở khinh thường hắn tâm cơ thâm trầm. Trầm trạch cười tủm tỉm mà nhìn lại, cái này kêu sách lược, người biết cái gì? Này hai người đối thoại, làm chỉ Quyến Bắc có điểm bất an, thứ gì đến nỗi mang bất quá tới. Lâm Thiển hiện tại bên trái ngồi nhậm manh manh vươn ảnh, bên phải ngồi Tiểu Giáp cùng phó lệ, nam nhân khác chỉ có thể tuyển mặt khác vị trí, ngồi song sau, phát hiện còn không cái ghế dựa. Chỉ Quyến Bắc hỏi. Làm phục vụ sinh đem này đem ghế dựa chết rớt. Lâm Thiển vội ngăn cản, đừng, còn có người không có tới. Mấy nam nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng đồng thời toát ra một cái tên. Bất quá bọn họ mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc hỏi, ai? Trong ngoài vòng. Lâm Thiển, ngoài vòng người. Hắn có thể là có việc hoãn. Ngồi trì hoãn. Ngôi ở tri quyến bắc bên người ninh thần liền nghe hắn nhỏ giọng nói thầm, tốt nhất đừng tới. Đồ ăn đã điểm xong rồi, trên bàn người tán gấu. Sáng sớm hồ sơ đã ba xong đại kết cục giả tỉnh đột phá gần 3 năm tối cao kỷ lục. Sao chính là, sáng sớm hồ sơ mấy cái diễn viên chính còn có tổng đạo diễn đều tại đây, Chỉ Quyến Bắc cùng cố ruột Trạm chạm chạm ly, nói, sư minh, chúc mừng các ngươi à, sáng sớm hồ sơ giả tỉnh giành tiếng xong thu hoạch. Cố ruột mới vừa nhàn nhạt nói câu cảm ơn, Chỉ Quyến Bắc lại tự tin mà cười rộ lên, cái này ký lục, liền giao cho chờ hạ cũng chờ ngươi tới phá. Trên bàn cơm nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười. Cố Duẩn không cùng Chỉ Quyến Bắc so đo, mà là nhìn Lâm Thiện, nói, có thể phá đương nhân hảo, bởi vì hai bộ kịch đều là ta biên kịch, Thiện Thiện diễn. Chỉ Quyến Bắc siết chặt cái ly, cười không nổi. Lúc thời Hàn cùng Trầm Trạch ngồi ở một hối, chân ở bàn phía dưới chạm vào hắn, ý bảo hắn tìm điểm đề tài. Không thấy bọn họ hai cái ngoài vòng người đều cắm không thượng lời nói sao? Trầm Trạch ho nhẹ một tiếng, hỏi Lâm Thiện, A Di như thế nào không cùng ngươi một khối tới? nàng buổi sáng cho ta nấu quá trứng gà cùng mì trường thọ nói chúc mừng quá liền không tới ta mụ mụ cũng không tới bất quá nàng làm ta và người nói vãn một chút cho người đưa ăn hoa wow, cảm ơn cố ruột cùng trầm trạch là bởi vì lâm thiển kết bạn quan hệ không thân nghe xong bọn họ đối thoại hắn hỏi các ngươi hai nhà trụ đến gần trầm trạch cười đến có điểm vở xe lẹt đúng vậy chúng ta liền ở tại thiển thiển trên lầu không ít nam nhân cười không nổi bọn họ trong lòng ý tưởng phi thường nhất trí rốt cuộc còn có bao nhiêu cái tình địch là bọn họ không biết lúc thời hàn đợi nửa ngày trầm trạch cũng không đem lời nói cha vức cho hắn vì thế hắn chủ động mở miệng ta cùng thiển thiển bọn họ trụ cùng cái tiểu khu cách đến cũng không xa cố ruột lạnh buốt mà nhìn Chỉ quyến bắc liếc mắt một cái như là đang nói nhìn ngươi này phá phong ở Chỉ quyến bắc ủy khuất cực kỳ ta cũng không biết ta cấp tình địch sáng tạo điều kiện a mấy nam nhân âm thầm giao phong tiểu giáp ngồi ở lâm thiển bên cạnh xem đến hoa cả mắt Lâm Thiển rốt cuộc từ nào thấu tới nhiều như vậy đỉnh cấp đại soái ca. Mấu chốt bọn họ đều đối Lâm Thiển có ý tứ, còn có thể hòa bình ở chung. Chơi ạ chơi ạ, đây chẳng phải là nàng tha thiết ước mơ trường hợp sao. Không biết Lâm Thiển thích nhất ai đâu. Nhan ra trị thượng bọn họ mỗi người mỗi vẻ, tính cách thượng ninh thần nhất mềm, ngọt ngào đệ đệ, thật tốt ta. Lục thời Hàn cũng không tồi, Lục thị thái tử gia thỏa thỏa bá tổng. Có hắn che chở, Thiển Thiển ở dưới giải trí có thể đi ngang. cố ruột cũng hảo Cổ điển Mỹ Nam có tài hoa có cách điệu, cùng Lâm Thiển tư tưởng ở cùng độ cao. Trầm trạch nàng tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là quân hoài đối tác, nghe liền rất cao lớn thượng có hay không? Như vậy một đối lập, nhà ta tiểu chỉ ảnh đế ưu thế giống như không thế nào rõ ràng. Ô, ô, ô, chính phú phấn tâm hào đau. Lâm Thiển cũng không biết tiểu giáp đều phải thế nàng sốt ruột đã chết, rốt cuộc nàng chính mình cũng chưa rối giam quá. Nhớ thương phong tử, cùng đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, nàng có chút thất thần. Hắn liền tính là lỡ hẹn. Lâm Thiển cũng sẽ không để ý, chỉ hy vọng hắn đừng gặp được cái gì nguy hiểm. Mười mấy phút sau, phục vụ sinh bắt đầu truyền đồ ăn, Lâm Thiển liếc liếc mắt một cái không ghế dựa, tiếp đón đại gia, chúng ta ăn trước đi. Ninh thần, không đợi hắn sao. Giọng nói rơi xuống, mấy đạo châm giống nhau ánh mắt chát lại đây. Đầy ban đều là đại lão, Ninh thần nhịn không được run run. Không Lâm Thiển vừa mới nói một chữ, liền nghe cửa vang lên phong từ thanh âm, mang theo điểm không chút để ý. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Vừa mới còn hội tụ ở ninh thần trên người ánh mắt, động tác nhất trí nhắm ngay hắn. Nam nhân phảng phất giống như không nghe thấy, bước ra chân dài, chiều Lâm Thiển đã đi tới. Hắn xuyên chính là thường phục, nhìn không ra thể bài, cũng không mang cái gì danh biểu, nhưng vẫn là có loại sinh ra đã có săn quý khí. Đi đến Lâm Thiển bên cạnh, đã bị hắn xoáy ngây người tiểu giáp ngơ ngác mà đứng lên. Phong từ hướng nàng mỉm cười, cảm ơn. Sau đó ngồi ở nàng nguyên bản vị trí thượng, dựa gần Lâm Thiển. Nam nhân khác thấy thế. Đôi mắt đều mau phun phát hỏa. năm 52-52 ly trà phong tử một tá n. Phong tử liền như vậy ngồi đi qua. Không thấy được bọn họ sở hữu nam nhân đều không ngồi ở lâm thiển bên người sao. Hắn quả thực là không nói võ đức. Ngồi đều ngồi xuống, ai còn có thể làm hắn lên không thành. Cho hắn thoái vị trí tiểu giáp phản ứng lại đây sau, đều không có chút nào câu hán hận mà đi phong tử nguyên bản vị trí. Nàng cũng không nghĩ như vậy, thật sự là phong tử lớn lên qua xoái. Lâm thiển nhìn phong tử. Tâm tình không tồi hỏi, ngươi vội xong rồi. Phong tử trong mắt phảng phất chỉ còn lại có Lâm Thiển một cái, thanh tuyến thanh triệt, ân, có phải hay không đợi thật lâu? Cũng không có. Hai người trò chuyện với nhau cực đuổi trên bàn mặt khác nam nhân sắc mặt đều không được tốt xem. Chỉ quyến bắc lạnh lùng mà nhìn Phong tử. Sớm nghe nói này nam nhân, hôm nay rốt cuộc gặp được. Hán ngữ điệu lạnh lạnh mà đối Lâm Thiển nói, "Thiện thiển, không giới thiệu một chút sao? Lâm Thiển cười một chút, đứng lên. Nàng hôm nay xuyên sinh đẹp lễ váy, lục thời hàn lương cao mời tạo hình đoàn đội vì nàng chế tạo tinh xảo trang dung. Ngũ quan đấy vốn là tốt nàng, giờ phút này Mỹ đến khuynh quốc khuynh thành. Vì hợp với tình hình, nàng trên đầu còn đeo cái kim cương vương miện, giống cái tôn quý công chúa. Đại gia ánh mắt không tự giác mà đi theo nàng, nghe nàng mở miệng, ta tới vì đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là ta người đại diện vương ảnh, vị này chính là phó lệ. Một vòng xuống dưới, cuối cùng mới là bên người nam nhân. Vị này chính là phong tử, bằng hữu của ta. Lục thời hàn cùng phong tử đối diện, một cái uy nghiêm lạnh nhạt một cái tự phụ xa cách. Người trước hơi mang địch ý hỏi, không biết phong tiên sinh ở nơi nào thăng chức Phong tử cười cười, thăng chức chưa nói tới, ở công an hệ thống đi làm. Công tác thượng hẳn là cùng giới giải trí không quá nhiều giao thoa đi. Như thế nào cùng thiển thiển nhận thức. Này phúc đề ra nghi vấn ngữ khí, làm lâm thiển nghe không lớn dễ nghe. Nàng đang muốn mở miệng đem đề tài xóa qua đi. Phong Từ đặt ở cái bàn phía dưới tay khẽ chạm hạ nàng ngu bàn tay, ý bảo nàng không cần phải nói lời nói. Nam nhân thâm thúy hẹp dài con ngươi dừng ở cố duật trên người, đạm đạm cười. Vấn đề này, ta tưởng cố duật đạo diễn có thể thay trả lời. Cố duật nheo nheo mắt, tâm tình khó chịu. Ai có thể nghĩ đến phong từ loại này thân phận, sẽ đi cấp lâm Thiện bọn họ mấy cái diễn viên huấn luyện đâu? Nào đó ý nghĩa thượng nói, thật đúng là hắn một tay xúc tiến hai người kết bạn. Một lát sau, hắn mở miệng, sáng sớm hồ sơ bắt đầu quay trước. Phong tiên sinh vì mấy cái diễn viên chính huấn luyện quá. Vẫn luôn bàng quan tần trích giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, phong huấn luyện viên thật sự rất lợi hại, Lâm Thiển thân thủ như vậy không tồi, đều bị hắn một tay lật đổ. Trên bàn các nam nhân không hẹn mà cùng nghĩ tới thích tử tình phía trước phát quá ảnh chụp. Ảnh chụp chung, phong tử như là con báo giống nhau, đem Lâm Thiển ấn trên mặt đất, hai người thân thể dán ở bên nhau. Liên tính đang ngồi không ít người đều học quá vật lộn, cùng phong tử loại này chuyên nghiệp vẫn là vô phát so. Cho nên đương phong tử thiện sắc trong mắt đảo qua tới thời điểm, bọn họ không ai mở miệng. Cuối cùng, phong tử ánh mắt trở xuống đến Lâm Thiển trên mặt, cười đến ấm áp, như thế nào nhận thức không quan trọng, có không ở chung đến tới mới quan trọng. Cố ruột bị khí cười. Đây là đang nói bọn họ cùng Lâm Thiển đều ở chung không tới sao? Mắt thấy trên bàn cơm không khí càng ngày càng quỷ dị, Linh Thần nhịn không được nhỏ giọng nói, chúng ta tiếp tục cấp Thiển Thiển tỷ Khánh sinh đi. Đối chọi gay gắt các nam nhân bình tĩnh lại. Nếu là hủy hoại Lâm thiện sinh nhật yến, Sợ là trực tiếp phải bị đá ra cục. Lâm Thiển nhẹ nhàng bóp quá vừa mới đề tài, cười hô, tới, chúng ta ăn cái gì? Vì hống Lâm Thiển vui vẻ, trên bàn cơm không khí dần dần nhiệt liệt lên. Thiết bánh bông lan phía trước, Ninh Thần lấy hết can đảm, đỏ mặt cùng Lâm Thiển nói, Thiển thiệt tỷ, ta cho ngươi sướng cái sinh nhật ca đi. Lâm Thiển thưởng thức hắn mãi tư tư bộ dáng, cười nói, hảo a. Ninh Thần lập tức đem ghế rửa sau này xây dịch, sau đó lấy ra đàn guitar, ôm vào trong ngực. Hắn ngón tay thon dài đầu tiên là đạn hai hạ, thử xem âm. Tài năng danh vọng Lâm Thiển, tự đạn tự sướng lên. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc mỹ lệ Thiển Thiển sinh nhật vui sướng, chúc ngươi vinh viên vui sướng. Tuyển tú xuất thân hắn, sướng ngày đều dai. Ôn nhu đạn đàn guitar, phát ra từ nội tâm sướng ca khi, cả người giống sẽ sáng lên. Lâm Thiển yên lặng nhìn hắn, tự đáy lòng mà cảm thấy xem hắn biểu diễn là một loại hưởng thụ. Ở hắn tiếng ca, nàng nóng nảy an lòng xuống dưới. chờ hắn ấn xuống cầm huyền hướng nàng thẹn thùng cười nàng tâm đều mau bị đánh trúng lấy lại tinh thần nàng vui sướng mà vỗ tay cảm ơn phi thường dễ nghe ninh thần thở phào nhẹ nhõm cũng thật cao hứng ngươi có thể thích liền hảo nói nói hắn mặt đỏ lên nhưng vẫn là nỗ lực cùng nàng đối diện cái này đàn ghi ta là ta tặng cho ngươi quả sinh nhật ngươi nếu là muốn học nói có thể tìm ta ta tới giáo ngươi lâm thiện thầm nghĩ nga khoát cái này đệ đệ hảo hội tay cầm tay giáo nữ hải tử đạn tình ca, ngấm lại liền rất lãng mạn a Nàng không cùng ninh thần nói chính mình sẽ đạn đàn guitar, mà là hơi hơi mỉm cười, hảo, muốn học ta liền tìm ngươi. Ninh thần vui mừng khôn xiết, thật mạnh gật đầu. Thấy một màn này các nam nhân ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ nói, còn tuổi nhỏ không học giỏi, thế nhưng lâm thiện, thật có tâm cơ. Còn không phải là đàn guitar sao, bọn họ cũng có thể học được. Ở ninh thần lúc sau, phó lệ đám người cũng đem lễ vật lấy ra tới cấp lâm thiện. tiểu giáp xem chỉ quyến bắc nửa ngày cũng chưa cắm thượng lời nói cho hắn tới cái chợ công chỉ lão sư ngươi mang đến cái dương thật lớn chỉ quyến bắc hiểu ý cảm kích mà nhìn tiểu giáp liếc mắt một cái theo sau đối lâm thiền nói nếu không ngươi hiện tại mở ra nhìn xem có thích hay không không ít người lễ vật đều hủy đi không kém chỉ quyến bắc cái này lâm thiền đi đến cái dương kia trước nhẹ nhàng lôi kéo mặt trên giải lụa rực rỡ cái dương bốn phía ngã xuống lộ ra bên trong dùng vĩnh sinh hoa làm thành sinh đẹp tiểu hùng Nói tiểu cũng không nhỏ, có nàng nửa người cao. Thứ này rất quý, bảo thủ phòng trường thượng mười vạn. Nữ hải tử cái nào không thích hoa đâu, Lâm Thiển ánh mắt sáng lên, hoa một tiếng. Chỉ quyến Bắc đi đến bên người nàng, bên thai có điểm hồng, vĩnh sinh hoa không dễ dàng khô héo, hy vọng nó có thể lâu lâu dài dài mà bồi ngươi. Hắn âm thầm bổ sung, ta cũng tưởng vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Lâm Thiển đầu ngón tay đáp ở pha lê cái lồng thượng, ngửa đầu nhìn hắn, cảm ơn chỉ lão sư. Tiểu Giáp ở bên cạnh bàn lộ ra gì cười. Tiểu Chi ảnh đế, làm được xinh đẹp. Tại đây đồng thời, lục thời hàn lạnh buốt ánh mắt, dừng ở trì quyến bắt trên người. Đưa vĩnh sinh hoa, hắn liền kém trực tiếp cùng nàng thổ lộ. Người này như thế nào cũng thích thượng lâm thiển. Rơi đi mắt, hắn âm thầm quan sát đến trên bàn nam nhân khác, hoặc là miễn cưỡng cười vui, hoặc là vững vàng khuôn mặt tuấn tú. Chỉ có một ngoại lệ, chính là phong tử. Hắn méo chiếc đũa, thông thả ung dung mà ăn đồ vật, hai chén cơm thấy đế. lục thời hàn có điểm xem không hiểu hắn lại là ca hát lại là vĩnh sinh hoa hắn đều không ăn giấm sao kế tiếp đứng dậy nam nhân là cố ruột hắn bước ra chân dài mục tiêu đồng dạng là lâm thiển đứng yên ở lâm thiển một khắc sườn hắn đem một cái mộc chất hộp đưa cho lâm thiển đây là ta đưa cho ngươi lễ vật sinh nhật vui sướng lâm thiển tiếp nhận tới ở hắn ngầm đồng ý trong ánh mắt đem hộp mở ra bên trong là một cái thiếp vàng bìa mặt vở thoạt nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc Nàng lại đem vợ mở ra, ánh vào mi mắt chính là một đoạn cốt truyện. Cố ruột văn tự bản lĩnh, nàng thực mau bị hấp dẫn. Đây là cái gì? Lâm Thiển tò mò hỏi. Là ta ở sáng tác tân kịch bản phim, nếu có thể, ta tưởng mời ngươi đảm đương ta nữ chính. Lâm Thiển kinh hỉ mà che miệng lại, liền nói lời cảm tạ đều đã quên. Cách đó không xa vương ảnh so nàng còn kích động, hận không thể chính mình giúp Lâm Thiển đáp ứng. Cố ruột tác phẩm có thể mang đến không chỉ có riêng là tiền tài, còn nổi danh lợi cùng địa vị So sánh với dưới, Ninh Thần cùng Chỉ Quyến Bắc lễ vật liền có điểm kém cỏi. Đương nhiên này chỉ là vương ảnh ý tưởng. Lâm Thiển ở vui sướng qua đi, không đáp ứng cũng không không đáp ứng, mà là nói, chúng ta về sau nói chuyện. Hôm nay là ta sinh nhật, không nói công tác. Cố ruột sủng lịch nói, hảo. Đứng ở Lâm Thiển một khắc sườn Chỉ Quyến Bắc trong lòng cái này bực nga, cảm thấy bị cố ruột cấp so không bằng. Ninh Thần liền càng không cần phải nói, dầu miệng, cho rằng chỉ biết ca hát thảo Lâm Thiển niềm vui hắn, vô dụng cực kỳ. Lục thời Hàn cùng trầm trạch tiên lặng xem xong người khác tặng lễ vật, người sau nhìn chăm chú vào phong tử, nói, ta cùng lục tổng lễ vật cũng chưa mang lại đây, phong tiên sinh cũng phải không. Phong tử ăn no, chính uống trà xanh. Nghe vậy, hắn đem chén trà bông, khẽ mở môi mỏng, mang theo. Nga. Trầm trạch hiện tại tuy rằng hiểu được tôn trọng lâm thiện, nhưng vẫn là thực ngạo khí. Hắn cảm thấy lấy một cái hình cảnh thu vào, đưa không ra lễ vật quá quý trọng. Người khác đều là đi đến lâm thiện bên người. Mắt trông mong đem đổ vật dâng lên, phong tử lại chiều Lâm Thiển với tay, thiển thiển, tới. Lâm Thiển còn thực cổ đậu, đến hắn bên người ngồi xong. Nàng ngượng ngùng mà nhỏ giọng hỏi, ngươi trả lại cho ta chuẩn bị lễ vật A. Lần trước ngươi sinh nhật, ta cũng chưa đưa ngươi cái gì. Phong tử cười cười, con ngươi giống có sao trời rơi xuống, sang năm cho ta bổ thượng. Lâm Thiển sảng khoái mà đáp ứng, không thành vấn đề. Sau đó, nàng nhìn đến phong tử từ trong túi móc ra một cái vương vứt hộp, làm cho mọi người mặt. hắn đem hộp mở ra lộ ra bên trong một khối nữ sĩ đồng hồ Trâm trạch thực hiệu biểu hắn liếc mắt một cái liền phán đoán ra này khối biểu không vượt qua tam vạn tức khác tâm tình thoải mái lên hắn đưa lâm thiển lễ vật chính là giá trị thượng trăm vạn đâu lục thời hàn tâm tình cũng từ âm chuyển tình cái này kiểu dáng rất đẹp nha bất quá ta gần nhất đều mang điện thoại đồng hồ phong từ đem đồng hồ cầm lấy tới nhẹ nhàng chòng lên lâm thiển một khắc chỉ tế bạch trên cổ tay giúp nàng cẩn thận điều chỉnh dây đồng hồ hai cái đổi mang ánh đèn hạ mặt đồng hồ lập lòe nhỏ vượt quang nàng cổ tay trắng non bị hắn thắc ở lòng bàn tay xúc cảm vô luận mấy nam nhân thấy hắn biểu đều mang hảo còn không bắt tay bông ra ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường Thức mau bọn họ liền biết phong từ còn có thể càng làm giận hắn đem lâm thiển thủ đoạn nâng lên túi người môi mỏng khắc ở mặt đồng hồ thượng loảng xoảng không biết là ai cái ly bị hung hang lược ở trên bàn sau đó là một trận ghế dựa bị đẩy ra trói thai tiếng vang mấy cái nam nhân đứng lên nhìn chằm chằm phong tử giống muốn đem hắn cấp thiên đào và quả hắn làm sao dám thân lâm thiển đừng nói là bọn họ lâm thiển đều sửng sốt phong tử môi mỏng rõ ràng không có dán đến nàng trên da thịt lại có nóng rực từ thủ đoạn một đường lan tràn đến ngực ninh thần ca hát thời điểm nàng không mặt mũi hồng chi quyến bắc đưa vĩnh sinh hoa thời điểm nàng không kích động cố ruột truyền đạt kịch bản thời điểm nàng không mừng như điên hiện tại bởi vì phong tử hành động nàng gương mặt trầm rãi đỏ nàng rõ ràng mà nhìn đến phong tử nhắm mắt lại Trường tiểu lông mi như là cánh bướm giống nhau run, biểu tình thành kính. Khoảng cách rất gần, nàng không riêng có thể ngửi được trên người hắn mát lạnh hương vị, còn có nhàn nhạt trà xanh hương. Thân thể như là qua điện, nàng hoảng loạn mà bắt tay thu hồi tới, lung tung nắm lên trên bàn cái ly, uống một ngụm. Như thế nào là trà? Chính mình cái ly trang không phải nước trong sao. Phong từ ngồi dậy, hẹp dài con ngươi mỉm cười, nói ra trần tướng, đó là ta cái ly. Lâm thiện nhấp môi, lúc này không riêng gì mặt, cổ đều đỏ. Đôi mắt ngập nước, như là bị hắn cấp khí dễ. Phong Tử dường như không có việc gì hỏi, ta lại cho ngươi đảo một ly. Lâm Thiển nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc nhìn ra hắn tâm tình không tốt. Hôn môi mặt đồng hồ, phải cho nàng châm trà, đều là hắn tuyên thệ chủ quyền phương thức. Nguy hiểm thật, nàng thiếu chút nữa đã bị hắn cấp vòng đi vào. Dịch khai ánh mắt, Lâm Thiển nhàn nhạt nói, không cần. Cảm ơn ngươi lễ vật. Phong Tử, không tạ. Lâm Thiển tâm còn ở kinh hoàng, trên cổ tay lạnh leo đồng hồ giống như sẽ nóng lên. vì từ loại trạng thái này trung chạy ra tới nàng đứng lên sau đó nàng mới phát hiện không ít nam nhân sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm phong tử ta đi một chút toilet nàng có chút xấu hổ mà nói ta cùng ngươi một khối tiểu giáp nói hai người rời đi sau trên bản đồ ấm như là hàng tới rồi băng điểm Châm trạch nhịn rồi lại nhịn khắc nghiệt hỏi phong tiên sinh trước kia không thiếu truy quá nữ hải tử đi thiện thiện thực đơn thuần hy vọng ngươi đừng dùng ngươi những cái đó thủ đoạn lừa gạt nàng Phong tử trên mặt ý cười không biết khi nào hoàn toàn giấu đi, hân lớn lên thân thể dựa vào ghế trên, nhàn nhạt nói, ngượng ngủng, ta độc thân tử trong bụng mẹ. Châm Trạch cười lạnh, hiển nhiên là không tin. Phong tử không ở thời điểm, nay đó các nam nhân làm theo ý mình, hiện tại bọn họ đứng ở cùng cái trận doanh. Chỉ quyến Bắc lạnh buốt mà nói, thiển thiển đi toilet, nói không chừng là vì sát mặt đồng hồ. Nếu không có chức nghiệp tu dưỡng, hắn đều tưởng nói cho phong tử, thân mặt đồng hồ tính cái gì, ta còn hôn qua lâm thiền đâu. Tuy rằng là diễn kịch, Lục Thời Hàn cùng Cố Duật không mở miệng, nhưng xem phong Tử ánh mắt cũng là phi thường bất thiện. Phong Từ lần này không tiếp chỉ quyến Bắc nói, mà là nói, kia khối biểu là định chế khoản, tổng cộng hai khối, nữ biểu ở nàng kia, nam biểu ở ai kia, không cần nói cũng biết. Chỉ quyến Bắc nghiến răng nghiến lợi, thực sự có ngươi. Ninh thần tính tình mềm, phóng không ra tàn nhẫn lời nói, nhưng hắn cảm thấy chỉ quyến Bắc nói đặc biệt có đạo lý, thật sâu gật đầu. Phong tử giơ lên chén trà ý bảo, môi mỏng gợi lên cô độc. đa tạ khích lệ. Toa lét lâm Thiển, không biết những cái đó nam nhân mau bị phong tử cấp tức chết rồi, cũng không nghĩ tới phong tử sẽ như vậy ấu chim mà cùng bọn họ so đo. Nàng mở ra vòi nước, vọt hướng tay. Toa lét liền nàng cùng tiểu giáp hai người, người sau tặc hề hề mà chọc chọc nàng. Ngươi hiện tại mặt siêu cấp hồng. Lâm thiện. Ta biết. Trước mặt lớn như vậy cái gương đâu. Tiểu giáp tò mò hỏi, này đó mỗi người mỗi vẻ nam nhân, ngươi thích như ai? Đặc biệt là phong tử. Hắn vừa mới cúi đầu thân mặt đồng hồ thời điểm, chính mình đều thiếu chút nữa bỏ tường. Lâm Thiển tắt đi vòi nước, lấy khăn lông xoa tay, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Một lát sau, nàng nói, ai cũng không thích. Tiểu Giáp tự đáy lòng mà kính nể khởi Lâm Thiển tới. Nếu là chính mình, sớm chọn đến hoa mắt. Vậy ngươi suy xét suy xét phong hoa chính mẫu tiểu tri ảnh đề bái. Lâm Thiển cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi thích hắn, còn làm ta suy xét hắn. Tiểu Giáp, này không xung đột. Ta luyến ái có thể là giả. Nhưng là ta chạm chính phú nhất định phải là thật sự. Lâm Thiển trở lại vị trí thượng, trong đầu còn xoay quanh tiểu giáp lời nói hùng hồn. Ánh mắt từ các nam nhân trên mặt sẽ qua, tổng cảm giác trên bàn cơm không khí càng đỉnh trệ đâu. Đại gia mau ăn cái gì đi, đều lạnh. Một khi từ thẹn thùng tránh thoát ra tới, Lâm Thiển khôi phục bình tĩnh tự nhiên. Đáng tiếc trừ bỏ số ít vài người, những người khác đều không có gì ăn uống bộ dáng. Một giờ sau, bữa tiệc kết thúc, Lâm Thiển cùng phong tử dù sao là ăn được. Đều là công chúng nhân vật, Lâm Thiển chỉ đem bọn họ đưa đến cửa. Phó lệ đi thời điểm, còn chụp hai hạ nàng bả vai, vẻ mặt tâm phục khẩu phục. Mấy nam nhân tỏ vẻ ra tưởng đưa Lâm Thiển trở về tâm tư, Lâm Thiển cùng bọn hắn nói, cố đạo đưa ta đi, ta có lời tưởng đối hắn nói. Lời vừa nói ra, cố ruột hỉ, những người khác sầu. Lục thời hàn hiện tại thực hiểu được lấy lui làm tiến, dặn dò nàng, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Theo sau, hắn nhìn về phía chỉ quyến bắc, ngươi cùng ta một khối đi thôi. trì quyến bắc biết nên tới trốn không xong đồng ý tới trầm trạch cùng phong tử nhìn lâm thiển liếc mắt một cái lần lượt rời đi cửa chỉ còn lại có cố ruột cùng lâm thiển hai người không sốt ruột đi bãi đỗ xe cố ruột về phía trước một bước ngắn lại cùng lâm thiển khoảng cách hôm nay sinh nhật tiến làm hắn càng có nguy cơ cảm thiện thiện ngươi muốn nói với ta cái gì hắn thấp giọng hỏi cái này khoảng cách làm lâm thiển không lớn tự tại nàng rỗi tay chống hắn ngực miễn cho hắn gần chút nữa ngẩng đầu lên Nàng mảnh khảnh thiên nga cổ trắng non yếu ớt, mặt mày như đại. Trước kia là ta hiểu là ngươi, ta thiếu ngươi một câu xin lỗi. Thực xin lỗi. Cố ruột chậm rãi lắc đầu, con ngươi trước sau khóa nàng, trừ cái này ra đâu. Còn có cái gì tưởng đối ta nói sao? Nàng nhìn ra hắn chờ mong, lại không có đón ý nói hùa hắn, mà là túi đầu nói, tạm thời đã không có. Cố ruột nhìn nàng thật lâu sau, nàng tâm đều nhắc tới tới. Rốt cuộc, hắn lấy nàng không có biện pháp mà cười rộ lên. Tính. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu Lâm Thiển vẫn luôn hiểu lầm hắn, đối hắn có câu oán hận, kia nàng trước kia đối hắn không muốn xa rời, kỳ hảo, nói không chừng đều là giả vờ. Chính mình ngay từ đầu là đối ngụy Trang ra tới nàng, sinh ra hảo cảm. Nhưng dần dần, hắn phát hiện trên người nàng càng ngày càng nhiều loang loáng điểm. Nàng kiên cường thiện lương, thông tuệ rào hoạt, hắn toàn bộ đều thích. Hiện tại hắn, đặc biệt tưởng lột ra nàng sở hữu ngụy Trang, nhìn xem nàng rốt cuộc là một cái như thế nào người. cố duật giọng nói rơi xuống triệt khai thân thể đi thôi đưa ngươi trở về lâm thiển đi theo hắn phía sau đi ra môn thấy hắn ánh mắt dừng ở chỗ ngoặt chỗ làm sao vậy không phong tử có thể là sợ chính mình đối lâm thiển làm cái gì vài giây trước mới rời đi việc này cố duật không chuẩn bị nói cho lâm thiển bên kia tri quyến bắc cùng lục thời hàn ngồi ở xe hàng phía sau lục thời hàn buông xuống trung gian chắn bản ngươi thích lâm thiển lục thời hàn nhàn nhạt hỏi ân Không chuẩn bị làm. Không cho. Chẳng sợ chúng ta bởi vậy không thể lại làm huynh đệ. Chỉ quyến Bắc hít sâu một hơi, nhìn về phía lục thời hàn, ca, trước kia ta cảm thấy ngươi cùng nhẹ nhàng tỉ thực xứng đôi, ta hẳn là thành toàn các ngươi. Hiện tại ta mới biết được ta sai có bao nhiêu thái quá. Chân chính thích một người, như thế nào sẽ bỏ được đem nàng nhường ra đi đâu. Ta từng phút từng giây tưởng đều là độc chiếm nàng. Từ từ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ quyến Bắc ôn nhu nói, nàng thật sự thực hảo, bỏ lỡ nàng. Ta sẽ không cam lòng cả đời. Lục thời Hàn giọng nói phát khổ. Trước kia hắn, như thế nào liền không hiểu đến quý trọng lâm tiền đâu. Ta lý giải ngươi. Hắn nói, ta buông tay quá một lần, không có khả năng lại buông tay lần thứ hai. Chỉ quyến bắt tay nắm chặt thành quyền, hảo. Ở phía trước đem ta buông đi. Tài xế nghe theo lục thời Hàn chỉ thị, sang bên dừng xe. Chỉ quyến bắt đẩy ra cửa xe, đi xuống đi. Trong xe lục thời Hàn hơn phân nửa thân mình đều giấu ở bóng ma, biểu tình xem không rõ. Chỉ quyến bắc có chút khổ sở, lại không có lùi bước. Hắn nói, này có lẽ là ta cuối cùng một lần kêu người ca. Sau này ta sẽ dùng hết hết thể tranh thủ nàng. Lục thời Hàn không nói tiếp, cửa xe chậm rãi đóng cửa, đem hai người ngăn cách ở bất đồng thế giới. Cố ruột đem Lâm Thiển đưa đến ra liền đi trở về, nàng hướng yến hội những người khác báo bình an. Đại gia cơ bản hồi đều là, hảo, sớm một chút nghỉ ngơi. Chỉ có phong từ nói, thiểu nha đầu, người theo đuổi còn rất nhiều. Lâm Thiển cười lên tiếng. nàng cảm thấy chính mình ở trong yến hội bị hắn liêu đến trốn đi toa lét quái thật mất mặt hồi hắn như thế nào không được phong tử hành vô cùng đơn giản một chữ lâm thiển lại đọc ra nghiến răng nghiến lợi ý vị nàng mới không sợ hắn tâm nói chờ lần sau gặp mặt xem ta như thế nào liêu trở về hiện tại nàng còn không biết lại lần nữa gặp mặt lại là ở cái loại này tình hình hạ ngày thứ hai lâm thiển đã biết lục thời hàn cùng trầm trạch đưa nàng là thứ gì người trước muốn đưa nàng một đống biệt thự cao cấp người sau muốn đưa nàng một chiếc siêu xe liền thái quá như vậy quý trọng đồ vật nàng sao có thể thu a lục thời hàn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vẫn luôn thuê nhà cũng không có phương tiện ngươi không nghĩ có cái chính mình ra sao lâm thiện mỉm cười cảm ơn lục tổng ta mau tích cóp đủ đầu thanh toán chính mình mua liền hảo ở nàng kiên trì hạ lục thời hàn cùng trầm trạch ai cũng không có thể đưa ra lễ vật chỉ quyến Bắc sau lại biết việc này cấp lục thời hàn gọi điện thoại Nổi giận đùng đùng mà nói, nàng ở ta kia trụ hảo hảo, dọn cái gì dọn. Thích Lâm Thiển nhưng quá khó khăn, không riêng truy người khó, còn phải thời khắc để phòng những người này đảo chính mình góp tưởng. Bọn họ tranh đấu gay gắt, Lâm Thiển chỉ đương không biết. Sinh nhật tiến qua đi, nàng cùng đoàn phim thỉnh mấy ngày giả, ngồi trên bay đi côn thành phi cơ, đem ở nơi đó tham dự vui sướng về phía trước hướng tiết mục thu. Bọn họ này một kỳ khách quý đã xác định, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có quý Nam Hoài, sở khinh khinh. Phó lệ cùng một cái trước kia không có tiếp xúc quá hải tinh tưởng Trần Hiên. Nay hơn nửa năm tới, nàng cùng Quý Nam Hoài ở công tác thượng không có gì giao thoa, quan hệ xa cách rất nhiều. Bất quá ở khấu khấu thượng, nàng lấy A la cái này thân phận cùng Quý Nam Hoài thường thường liêu hai câu, hắn giống như đều đem nàng dẫn vì chi kỷ. Hào xào bất xảo, lần này nàng cùng Quý Nam Hoài là cùng cái chuyến bay. Khách Quý Phòng nghỉ đụng tới thời điểm, Lâm Thiển cười cùng hắn chào hỏi, Quý Lao Sư, đã lâu không thấy. Quý Nam Hoài thay đổi tiểu tóc. trang điểm đến tân triều ngũ quan xoáy khí hắn thỏa đáng mà chiều nàng gật đầu đã lâu không thấy lâm thiển mới vừa ở hắn cách vách cái bàn ngồi xuống liền nghe một trận tiếng bước chân từ xa tới gần ngẩng đầu nhìn lại dẫn đầu nữ nhân là một thân hàng hiệu hương khí phát mũi sở khinh khinh lâm thiển nghe nói sở khinh khinh chủ trì kia đương tiết mục dạ tỉnh không tồi, bằng vào cái này mới bắt được vui sướng về phía trước hướng tiết mục thư mời đi đến quý nam hoài bên người nàng gỡ xuống kính dâm cơ cơ bắt đầu sóng cùng hắn đoán hắn giận nam hoài ca hôm nay bên ngoài nóng quá ân ngồi xuống uống nước đi quý nam hoài đem điểm tốt đồ uống đẩy cho nàng sở khinh khinh ngồi xuống sau mới cùng lâm Thiển nói ngươi cũng ở a chương 53-53 ba ly trà bị đoàn sủng lâm Thiển mới không tin nàng mới vừa nhìn đến chính mình lớn như vậy khách khí mà cười cười nói sở tiểu thư sở khinh khinh một bộ hảo tâm bộ dáng hỏi nhớ không lầm nói này hình như là ngươi lần đầu tiên thu tổng nghệ đúng vậy chúng ta là một cái đội đến lúc đó có cái gì không hiểu có thể hỏi chúng ta hảo cảm ơn khách sáo vài câu sở khinh khinh tiếp tục cùng quý nam hoài nói chuyện phiếm đi năm trước ăn tết lúc ấy bởi vì quý nam hoài cùng lâm thiện hợp tác quay trụ tuyên truyền post sở tơ sở khinh khinh cùng hắn nháo quá không thoải mái hiện tại lục thời hàn cùng trầm trạch hoàn toàn không liên hệ nàng cố duật cũng cùng nàng đoạn giao ngay cả trì quyến bắc đều không tìm nàng làm sở khinh khinh trong lòng rất là không thoải mái Chỉ còn lại có quý Nam Hoài một cái giống dạng người theo đuổi, nàng ý thức được hắn hảo, tự nhiên không chịu buông tay. Quý Nam Hoài ngoài miệng không nói, ý tưởng lại thay đổi rất nhiều. Hạ quyết tâm không lo sở khinh khinh lốp xe dự phòng sau, hắn đem chính mình từ phần cảm tình này chung rút ra. Hiện tại đối mặt sở khinh khinh, hắn trong lòng đã không có gì gợn sóng. Sở dĩ chiếu cô nàng là bởi vì nàng mẫu thân đối chính mình có tài bồi tri ân, chẳng sợ hắn không thích sở khinh khinh, nàng cũng là chính mình muộn muội cùng sở khinh khinh nói chuyện phiếm khi hắn bất động thanh sắc mà nhìn lâm thiển vài lần nhưng nàng trước sau cũng chưa quay đầu lại bởi vì tìm không thấy cơ hội cùng nàng đáp lời quý nam hoài trong lòng có chút phiền muộn cuối cùng là thượng phi cơ hắn phát hiện chính mình khoang hạng nhất chỗ ngồi thế nhưng cùng lâm thiển chính là dựa gần hắn ngồi ở sườn lâm thiển bên ngoài sườn hệ đai an toàn thời điểm quý nam hoài ôn thanh đối nàng nói ngươi nếu là tưởng ngồi ở bên trong nói có thể cùng ta đổi lâm thiển nhìn về phía hắn mặt mày mỉm cười không cần ngồi này khá tốt cảm ơn quý lao sư khách khí quý nam hoài lại tưởng cùng lâm thiện nói nói tiết mục thu sự lối đi nhỏ thượng đi tới một người là sở khinh khinh bận tâm công chúng trường hợp nàng thái độ không tồi mà cùng lâm thiện thương lượng lâm lão sư có thể hay không cùng ta đổi vị trí ta tưởng cùng nam hoài ca ngồi một khối nàng cũng là khoang hãm nhất bất quá ở phía trước hai bài quý nam hoài không nghĩ các nàng đổi liền cùng sở khinh khinh nói ngồi nào đều giống nhau sở khinh khinh rầu miệng cùng hắn làm nhũ, chính là ta tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Lâm Thiện nhìn Quý Nam Hoài liếc mắt một cái, đợi bỏ đai an toàn, đứng lên, hảo tính tình mà cùng Sở Khinh Khinh nói, "Hảo, ta và ngươi đổi." Sở Khinh Khinh vui mừng con xiết, "Cảm ơn." Không đợi Quý Nam Hoài ra tiếng, Sở Khinh Khinh đều ngồi xuống. Lâm Thiện đi thời điểm, còn hướng hắn cười cười, như là ở cổ vũ hắn bắt lấy cùng Sở Khinh Khinh ở chung cơ hội. "Nam Hoài ca, ta tưởng rửa cửa sổ, chúng ta lại đổi một chút được không?" Quý Nam Hoài sắc mặt hơi trầm xuống, ân một tiếng, cùng sở khinh khinh đem châu ngồi thay đổi. Ngồi xong sau, sở khinh khinh mặt hướng ngoài cửa sổ, đắc ý mà cười một cái. Phi cơ ở côn thành sân bay rơi xuống đất, đoàn người trụ vào tiết mục tổ an bài khách sạn, ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ ở xe buýt thượng chạm mặt. Quý Nam Hoài như cũ cùng sở khinh khinh ngồi ở một hối, Lâm Thiển ở bọn họ trước tòa. Phó lệ cùng tưởng Trần Hiên là đêm qua đến, lên xe sau, người trước bay thẳng đến Lâm Thiển đã đi tới, sớm a. Ngồi ở Lâm Thiển bên người sau, nàng mới cùng ghế sau quý Nam Hoài, sở khinh khinh chào hỏi. Tưởng Trần Hiên rơi xuống đơn, cười tủm tỉm mà nói, ai nha, ta độc chiếm hai chỗ, khá tốt. Sau đó, đi đến Lâm Thiển cùng phó lệ hàng phía trước ngồi xuống. Vài người cho nhau nhận thức một phen, tưởng Trần Hiên xoay người bái châu ngồi, xem xét Lâm Thiển nửa ngày. Người này không hổ là hài tinh, cái gì đều không nói, đều làm người cảm thấy khá buồn cười. Phó lệ chắn Lâm Thiển một chút, cười hỏi hắn, ngươi nhìn cái gì? Tưởng Trần Hiên ngượng ngùng che một chút mặt, ha ha, bị ngươi phát hiện. Hắn chỉ chỉ Lâm Thiển, lớn lên quá đẹp, không nhịn xuống. Phó lệ. Lâm Thiển, phúc. Sở khinh khinh trong lòng không lớn thoải mái. Lâm Thiển cùng chính mình lớn lên giống, Tưởng Trần Hiên như thế nào liền khen nàng không khen chính mình, chẳng lẽ chính mình khó coi sao. Ngắn ngủ nói mấy câu, Tưởng Trần Hiên liền đem không khí sinh động đi lên. Tiết mục tổ biên đạo lên xe thời điểm, thấy đại gia ở chung đến như vậy hòa hợp, rất là cao hứng. hắn lại đây chủ yếu là cùng bọn họ nói nói lần này thu những việc cần chú ý cùng với nói một chút cái bản nói vậy các vị lao sư người đại diện đã cùng các ngươi nói qua đi chúng ta tiết mục này không có kỹ càng tỉ mỉ cái bản nhưng là có đại phương hướng lần này chúng ta cho các ngươi phương hướng là trước đội nội mâu thuẫn sau đoàn kết nhất trí trong chốc lát nhận được nhiệm vụ sau yêu cầu vài vị lao sư ý kiến không hợp phân thành hai đội như vậy cùng thường chú khách quý vợ cờ khi các ngươi đã là đồng đội lại là đối thủ thu đến mặt sau các ngươi lại khôi phục vì một cái chính thể ta nói như vậy các lão sư minh bạch sao tưởng trần hiên gật gật đầu hiểu vậy ta tiểu phó thiển thiển một đội đi phó lệ ngươi còn rất tự quen thuộc rõ ràng đây là hắn cùng lâm thiển lần đầu tiên gặp mặt tưởng trần hiên có điểm ngượng ngùng mà liếc nhìn nàng một cái hiên ngang lắm liệt nói ta này không phải ở nỗ lực bồi dưỡng đội nội cảm tình sao lâm thiển lại bị hắn làm cho tức cười game show thú vị là đệ nhất vị giống tưởng trần hiên loại này tự mang cười điểm minh tinh màn ảnh khẳng định không ít nàng đến cân nhắc cân nhắc như thế nào tranh thủ màn ảnh từ phó lệ lần trước hỏi sở khinh khinh ngươi xác định lâm thiển là ngươi thế thân sau sở khinh khinh liền giảm bất cùng phó lệ liên hệ tưởng trần hiên như vậy sung sướng người nàng vốn là tưởng tranh thủ đến chính mình trong đội ngũ hiện tại nhân ra ba cái đều tổ đội nàng còn như thế nào đoạt người lâm thiển kia trương cùng chính mình lớn lên rất giống mặt thật là cho nàng mang đến quá nhiều chỗ tốt Tới lục tiết mục phía trước, sở khinh khinh liền nghĩ kỹ rồi, nàng phải cho chính mình lập một cái nữ hán tử nhân thiết. Vì thế ở người phụ trách hỏi nàng cùng quý Nam Hoài hai người một tổ được chưa khi, nàng tự tin tràn đầy mà nói, không thành vấn đề. Theo sau nàng lại hướng quý Nam Hoài bảo đảm, Nam Hoài ca ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Quý Nam Hoài phức tạp mà nhìn lâm thiện liếc mắt một cái, cảm xúc không cao điểm ân một tiếng. Người phụ trách cuối cùng nói, vì làm tiết mục càng có bạo điểm. các ngươi có thể thích hợp trở nên gây gắt một chút mâu thuẫn sở khinh khinh tốt lâm thiện nghĩ thầm loại này đưa tới cửa nhằm vào chính mình cơ hội sở khinh khinh khẳng định sẽ bắt lấy xe buýt xử hướng về phía lần này thu địa điểm côn thành mỗ phong cảnh khu nơi đó dựa núi gần sông cảnh sát tuyệt đẹp tiết mục mở màn hình ảnh muốn ở dưới chân núi trong thị trấn lục tiết mục tổ đã đến lệnh trấn nhỏ ồn ào náo động rất nhiều chuẩn bị công tác hoàn thành các bộ môn vào chỗ bạn buổi sáng ấm dương đạo diễn tuyên bố bắt đầu thu đầu tiên lên sân khấu chính là vui sướng về phía trước hướng bốn vị thường trú khách quý sức sống mười phần mà nói đoạn lời dạo đầu đặc mời khách quý ở màn ảnh ngoại chờ đợi lên sân khấu thời điểm chuyên viên trang điểm chính vây quanh ở bọn họ bên người cho bọn hắn bổ trang giống quý nam hoài cùng phó lệ loại này giả vị khá lớn thỉnh đều là quốc nội nổi danh chuyên viên trang điểm sở khinh khinh muốn kém cỏi chút tưởng trần hiên không dựa nhan giá trị ăn cơm dùng chính là tiết mục tổ tự mang chuyên viên trang điểm Loại này thời điểm, Lâm Thiện bên người cái kia tóc vàng mắt xanh chuyên viên trang điểm đặc biệt đáng chú ý nàng cấp Lâm Thiện phấn thơm thời điểm, Quý Nam Hoài cùng phó lệ chuyên viên trang điểm nhỏ giọng giao lưu, là nàng sao? Hình như là, nàng chính là ta thần tượng. Trong chốc lát ta muốn đi chào hỏi một cái, ta và ngươi một khối Sở Khinh Khinh nghe được các nàng đối thoại, nghĩ thầm, Lâm Thiện chuyên viên trang điểm địa vị rất lớn sao? Chỉ bằng nàng, như thế nào mời đến? Chính mình chuyên viên trang điểm không bị nghị luận. Làm nàng có loại bị Lâm Thiển so đi xuống cảm giác. Chính không cam lòng, nhân viên công tác chạy tới, các lao sư chuẩn bị một chút, lập tức lên sân khấu. Lâm Thiển thoát áo khoác công phu, mấy cái minh tinh về phía trước đi đến. Ý thức được nàng không đổi kịp, mọi người nhìn thoáng qua phía sau, sau đó liền sửng sốt. Bởi vì muốn phân thành hai cái đội so đấu, trang phục đều là tiết mục tổ an bài, mỗi cái đội phong cách cùng loại. Giống Lâm Thiển này một đội, đại gia phục sức đều là hắc bạch phối màu. nhưng vì cái gì tiết mục tổ cho bọn hắn an bài chính là quần áo quần cấp lâm thiển chính là nhẹ lo phong váy a xuyên váy còn như thế nào vận động xâm quan minh diệt ánh sáng chung an mặc váy liền áo lâm thiển dáng người là lướt hấp dẫn vòng eo doanh doanh không đủ nắm chặt chân lại thẳng lại tế lại trường da thịt bạch đến sáng lên nàng trang dung cùng váy cũng thực đáp thanh thuần khả nhân phó lệ ngơ ngẩn mà nhìn nàng vài giây hỏi tiết mục tổ cho ngươi an bài này thân nghiêm túc lâm thiển buông tay đúng vậy tưởng trần hiên hít hà một hơi ai nha mẹ này thân hảo quá xinh đẹp âm thầm thưởng thức lâm thiển quý nam hoài nghe xong lời này thiếu chút nữa tưởng hắn nói sở khinh khinh ôm cánh tay tóc chắc khởi thoạt nhìn thực giỏi giang nàng đánh giá lâm thiển hai mắt không ủng hộ hỏi này không phải cấp chúng ta gia tăng khó khăn sao lâm thiển tổng muốn chế tạo chút xem điểm huống chi chúng ta so thưởng chú khách quý nhiều một người vốn dĩ muốn đi tìm tiết mục tổ kháng nghị sở khinh khinh bỗng nhiên nghĩ đến lâm thiển xuyên thành như vậy khẳng định sẽ kéo chân sau đến lúc đó không cần nàng cố ý tìm lý do các nàng mâu thuẫn là có thể trở nên gây gắt vì thế nàng nhắm lại miệng nhưng thật ra quý nam hoài nói ngươi nếu là không nghị xuyên này thân ta giúp ngươi đi giao thiệp dừng một chút bổ sung nói làm ngươi đồng đội lâm thiển liền này thân đi tuy rằng vận động không thiện nhưng là cũng đủ đáng chú ý ở tiết mục tổ thúc dục chung đoàn người rốt cuộc lên sân khấu luận nhan giá trị lâm thiển bọn họ năm cái đều không kém luận dáng người Quý Nam Hoài cùng Phó Lệ cũng thực hảo. Nhưng là ở mấy cái trường tụ quân dài, Lâm Thiển kia thân váy quá hút tình. Vừa mới ở hậu đài, nàng còn thu liễm, hiện tại đối mặt màn ảnh, nàng nhất tần nhất tiếu đều cao quý ưu nhã, mỹ đến không gì sánh được. Khi bọn hắn đứng yên sau, thường chú khách quý cảm khái, nhìn đến Lâm Thiển, ta còn tưởng rằng ta đi nhầm phim trường. Hắn bên người mấy người liên tục gật đầu, ta cũng là. Tưởng Trần Hiên nói tiếp, các ngươi chỉ là đi nhầm phim trường. Ta vừa mới thậm chí cho rằng ta là đại tiểu thư người hầu. Giọng nói rơi xuống, đại bộ phận người đều cười. Lâm Thiển không biết từ nào tìm ra một phen tinh xảo cây qua nhỏ, mở ra, lắc lắc, hướng tưởng Trần Hiên nhoẻn miệng cười, tưởng ca tự tin một chút. Tưởng Trần Hiên! Người như thế nào cũng có thể đương cái tài xế. Ha ha ha ha! Tưởng Trần Hiên cười điểm điểm Lâm Thiển. Biết tưởng Trần Hiên đối nàng ấn tượng không tồi, Lâm Thiển mới dám như vậy chơi. Không chờ hắn cười xong, nàng liền giải thích. Nói giỡn nói giỡn, tưởng ca đừng để ý. Tưởng Trần Hiên, không được, ta để ý. Lâm Thiển làm ra ngoan ngoãn nhận sai biểu tình. Nghe hắn nói, ta hôm nay cần thiết cho ngươi đương tài xế. Ha ha ha. Hiện trường lại bạo phát một chuỗi tiếng cười. Đặc biệt là phó lệ, nước mắt đều phải xuống dưới. Nàng đống nhiên chờ mong khởi hôm nay thu. Sở khinh khinh ngoài miệng tuy rằng đang cười, trong lòng lại rất gấp Lên sân khấu về sau, tất cả đều là tưởng Trần Hiên cùng Lâm Thiển đang nói. Nàng cũng chưa cái gì màn ảnh Biên dựng lô thai tìm cơ hội Sở khinh khinh biên nhìn quý nam hoài liếc mắt một cái Ngoài ý muốn chính là Quý nam hoài thế nhưng cũng đang xem lâm thiện Cười đến còn thực vui vẻ bộ dáng Bọn họ là một tổ A Hắn như thế nào đều không đội đâu Thật vất vả chờ thường chú khách quý giới thiệu Xong bọn họ mấy cái Lấy ra một cái hộp Nói bọn họ hôm nay cái thứ nhất nhiệm vụ Manh mối liền ở chỗ này Sở khinh khinh vội nói tiếp Đây là cái gì đâu Mở ra nhìn xem sẽ biết quý nam hoài nói một đám người vây quanh ở hộp chung quanh sở khinh khinh lại không tranh thủ đến cá nhân màn ảnh hộp mở ra bên trong là hai cái phong thư hai chỉ đội ngũ một người tuyển một cái đem phong thư mở ra bọn họ thấy được trong đó ảnh chụp chụp chính là chấn nhỏ một góc lời thuyết minh vang lên làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất tìm được trên ảnh chụp địa điểm cũng ở nơi đó linh cái thứ nhất nhiệm vụ bọn họ điện tử thiết bị đều bị thu đi rồi không có biện pháp chụp ảnh chỉ có thể đoàn đội cùng nhau hành động Sở khinh Kinh dành trước nói, chúng ta lấy ảnh chụp đi hỏi một chút chấn trên cư dân đi, bọn họ nói không chừng biết đây là nơi nào. Phó lệ nhìn ra nàng tưởng biểu hiện chính mình, ánh mắt có chút phức tạp. Quý Nam Hoài cùng tưởng Trần Hiên hai vị nam sĩ gật gật đầu, sau đó nhìn phía Lâm Thiển. Lâm Thiển lắc lắc trong tay cây quạt, hảo nha, vậy ngươi đi hỏi đi. Sở khinh khinh vốn định trở thành đoàn đội người lãnh đạo, hiện tại bị Lâm Thiển sai khiến, rất là buồn bực. Ngay từ đầu kiến nghị là nàng đề. cho nên nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt đành phải nói hành phó lệ chúng ta cùng ngươi cùng nhau năm người đi ở chấn nhỏ trên đường lát đá sở khinh khinh bước đi như bay quý nam hoài theo sát sau đó lâm thiện ăn mặc tiểu dày ra đi chính là chậm nhất phó lệ cùng tưởng trần hiên tưởng chiếu cô nàng liền cũng thả chậm tốc độ lâm thiện hoàn toàn không nóng nảy vòng eo lay động bước chân chậm rãi giống như tới du sơn ngọc thủy nơi này phong cảnh tú mỹ cổ kính ăn mặc váy mỹ nhân chính là trên đường nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến, đừng nói là vây xem người qua đường, ngay cả nhiếp ảnh gia đều tóm được Lâm Thiển chụp. Phó lệ tự đáy lòng mà cảm khái, ngươi này thân quá đẹp, sớm biết rằng ta cũng cùng tiết mục tổ lên tiếng kêu gọi. Lâm Thiển cười nói, lệ lệ, ngươi như vậy liền rất xinh đẹp, lại trang điểm, đó là không cho người đường sống. Ha ha ha, chúng ta đây là thương nghiệp lẫn nhau thôi sao? Ta nói rõ ràng là lời nói thật. Phó lệ tươi cười rào rạt, vui vẻ mà dán nàng đi. Đang trước Sở Khinh Khinh hỏi vài người, cũng chưa người biết kia trên ảnh chụp quay chụp chính là địa phương nào. Chính suốt ruột thời điểm, phát hiện Lâm Thiển cùng Phó Lệ vừa nói vừa cười, Sở Kinh Khinh Khinh hấn giận, các ngươi hai cái cũng tới hỏi một chút ta. Phó Lệ, vậy ngươi đem ảnh chụp cho chúng ta. Sở Khinh Khinh do dự một cái trước mắt, đem ảnh chụp đưa qua. Nàng cũng chưa hỏi đến, Lâm Thiển phòng trừng cũng hỏi không đến, muốn xấu mặt vậy cùng nhau ra. Phó Lệ cầm ảnh chụp, cùng Lâm Thiển nghiên cứu lên, ngươi nói chúng ta đến nào đi hỏi đâu? Vì cái gì muốn hỏi? Lâm Thiển chiều nàng dối tay, ngươi cho ta. Phó lệ không hiểu nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đem ảnh chụp cho nàng. Sau đó, mọi người thấy Lâm Thiển đi đến cách đó không xa ngắm cảnh xe ngựa biên. Này phố đã bị tiết mục tổ thanh tràng, ngắm cảnh xe ngựa không thể lên đường, bọn xa phu ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lâm Thiển đứng ở xe ngựa trước, hỏi, nơi này làm buôn bán người đâu? Một cái cường tráng nam nhân vội vàng chạy tới, này đâu? Lâm Thiển đem ảnh chụp đưa cho hắn. Tái ta đi cái này địa phương, thù lao chờ tới rồi lại cho ngươi. Sa phu đối chấn nhỏ phá lệ quen thuộc, lập tức liền nhìn ra trên ảnh chụp là cái gì địa điểm. Nhưng bọn hắn lục tiết mục, chính mình có thể loạn nhập sao? Còn có, trước mặt cái này nữ minh tinh lớn lên cũng thật đẹp, chính mình không cần tiền đều được. Tiết mục tổ quy tắc, không có không chuẩn mướn người này một cái, ngắn ngủi cân nhắc sau, đồng ý làm lâm thiện ngồi xe. Loại này ngắm cảnh xe ngựa chỉ có thể ngồi hai cái du khách, xe là một chất kết cấu, có trần nhà. thiết kế thật sự cổ xưa quý khí lâm thiển ngồi trên xe ngựa sau chiều phó lệ vẫy tay lệ lệ tới còn có thể ngồi một cái phó lệ không nghĩ tới còn có thể như vậy xua xua tay để cho người khác ngồi đi ta đi đường liền hảo lâm thiển chọn chọn cằm càng giống đại tiểu thư nhanh lên trong chốc lát bị người đoạt trước quý nam hoài thu hồi ánh mắt cùng phó lệ nói ngươi đi đi sở khinh khinh lẩm nhẩm lẩm nhẩm chúng ta trên người lại không có tiền nàng ngồi xe sẽ không thiếu nợ đi Nghe được lời này, phó lệ nhàn nhạt mà nói, thiếu nợ chính chúng ta còn. Sở khinh khinh mẩn ra, ý cười mau không nhịn được, ta không phải ý tứ này, chúng ta là một cái chính thể, muốn cùng nhau cố lên. Xe ngựa muốn xuất phát, phó lệ không tiếp sở khinh khinh nói, hai ba bước chạy đến xa tiền. Bắt lấy lâm thiển rối lại đây tay, nàng ngồi ở lâm thiển bên người. Sa phu vậy vây roi, ngồi ổn, giá. Cổ trấn con ngựa đều bị thuần đến cùng dịu ngoan, đi được không mau, cũng không điên. tưởng trần hiên từ phía sau chạy chậm theo kịp cao giọng hỏi thiện thiển, nói tốt làm ta đương tài xế đâu lâm thiện buồn cười nghiêng đầu một đôi đôi mắt đẹp nhìn hắn lần sau tưởng trần hiên mừng rỡ bồi nàng chơi được rồi không thể không nói ngồi xe chính là so đi đường thoải mái phó lệ không riêng có thể thưởng thức chấn trên cảnh đẹp bên người còn có mỹ nhân làm bạn bên hai truyền đến duyên dáng âm nhạc khi phó lệ cùng lâm Thiển nói chấn trên phóng âm nhạc còn rất hợp với tình hình lâm thiện cơ, cơ cổ, cổ tay của nàng Ý bảo âm nhạc là từ nàng điện thoại đồng hồ truyền ra tới. Phó lệ, Phúc, như thế nào sẽ có loại người này a? Tự mang BGM, diễn nhiều như vậy đâu. Lâm Thiển Mỹ tư tư mà ngồi ở trên xe ngựa, miễn bản nhiều hợp với tình hình. Bởi vì các nàng có cái quen thuộc lộ tuyến xa phu, đoàn người so thường chú khách quý đội sớm đến đạt nhiệm vụ địa điểm, thắng này cục. Lúc sau, vài người lĩnh một bút tài chính khởi đầu, một người một 100 khối. Bọn họ hôm nay chi tiêu có thể từ nơi này ra. cũng có thể chính mình kiếm. Toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành sau, tiền nhiều nhất đội ngũ đem đạt được thắng lợi. Sai như thế nào tiền, kiếm tiền, đều là vấn đề. Lâm Thiện bắt được tiền về sau, liền cấp xa phu kết 80 khối thù lao, nàng hiện tại chỉ còn lại có 20 khối. Liền tính tiết mục tổ ngay từ đầu chưa cho bọn họ cái bản, sở khinh khinh cũng không muốn cùng nàng ở một đội. Lãnh xong tài chính khởi đầu, chính là tiếp cái thứ nhất nhiệm vụ, đến hồ nước chung chào cá. Bởi vì Lâm Thiện phía trước ngưỡng người, Thiết mục tổ lâm thời thêm một cái quy tắc, cần thiết chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Sở khinh khinh vừa thấy nhiệm vụ tạm, liền đem lâm thiển cấp bài trừ bên ngoài. Tiểu dày ra, vậy như thế nào xuống nước? Vài người ở bên nhau thương lượng kế tiếp hành động, phó lệ đề nghị, chúng ta tách ra hành động đi, nói không chừng nhiệm vụ hoàn thành đến càng mau tưởng Trân Hiên, ta đồng ý, ta cùng phó lệ, lâm thiển một tổ. Sở khinh khinh thuận thế phải đáp ứng xuống dưới, quý nam hoài ở nàng phía trước nói, bằng không vẫn là cùng nhau đi. Lâm Thiển này thân quần áo không thích hợp chảo cá. Giọng nói rơi xuống, vài người đồng thời nhìn về phía hắn. Phó lệ cùng tưởng Trần Hiên trong ánh mắt viết, không đều nói tốt muốn tách ra. Quý Nam Hoài cũng không nghĩ tới Lâm Thiện vừa lên tới liền hoa 80 khối, hiện tại nàng liền đệ nhất hoàn nhiệm vụ đều hoàn thành không được. Kịch bản là chết, nhưng người là sống, hắn làm không được khoanh tay đứng nhìn. Sở khinh khinh trong lòng vội muốn chết. Chẳng phân biệt tổ, Lâm Thiện khẳng định sẽ kéo bọn họ chân sau. Mặt ngoài... Nàng còn phải làm bộ rộng lượng mà cười, đúng vậy, nếu không đừng tách ra. Trong mặc nửa ngày lâm thiện rốt cuộc đã mở miệng, ta cảm thấy phó lệ nói được có đạo lý, chúng ta vẫn là tách ra đi. Sở khinh khinh khó xử mà thở dài, ai, nếu ngươi khăng khăng, ta liền không khuyên. Quý lao sư, chúng ta đi thôi. Quý nam hoài bước chân không lúc ních, đem hắn đem 100 khối đưa cho lâm thiện, vậy ngươi đem tiền của ta cầm đi, nói không chừng có thể sử dụng đến. Sở khinh khinh chừng lớn đôi mắt, quý lao sư. Bọn họ thêm lên liền 200 khối, như thế nào có thể cho người. Lâm Thiển không có tiền, phó lệ cùng tưởng Trần Hiên không phải còn có sao. Những lời này nàng lại không thể nói, thật là nghẹn đã chết. Lâm Thiển cự tuyệt hắn, không cần, chúng ta bên này đủ. Quý Nam Hoàng lại rất kiên trì, người mướn xe ngựa, giúp chúng ta đội dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ, này số tiền vốn dĩ nên bình quán. Lâm Thiển lắc đầu, thật thiếu tiền nói, ta lại quản ngài mượn. Một khác đội đã lên nhiệm vụ, chúng ta lại không hành động, phải bị rơi xuống. Quý Nam Hoài không có biện pháp, đành phải đem tiền thu trở về. Sở khinh khinh thở phào nhẹ nhõm. Đội ngũ phân thành hai tổ, đi hướng hồ nước. Nơi này thủy không tính thâm, bên trong bị tiết mục tổ thả xuống mấy trăm con cá. Cái nào đội ngũ trước bắt được 50 điều, cái nào đội ngũ là có thể thắng được 500 khối khen thưởng. Thường chú khách quý đội bốn người đều mặc vào thủy ủng, bùng thông nhảy xuống thủy, ở một cái trong ao sờ tới sờ lui. Thu đến đệ tam quý, bọn họ phi thường có ăn ý. Hai người phụ trách đuổi đi cá, hai người phụ trách chảo, chỉ chốc lát sau liền vớt đi lên năm điều. Đặc mời khách quý bên này, quý Nam Hoài cùng sở khinh khinh một cái hồ nước, phó lệ cùng tưởng Trần Hiên một cái hồ nước. Đến nỗi lâm thiện, hai cái đồng đội chết sống không cho nàng xuống nước, nàng đang đứng ở trên bờ trúng gió đâu. Hồ nước, khí thế ngất trời, hồ nước ngoại, từ từ nhàn nhàn. Sở khinh khinh cùng quý Nam Hoài là vùi đầu khổ chảo loại hình, chỉ chốc lát sau, sở khinh khinh liền ra một thân hãn, tóc nhau dính dính. Phiền chết nàng. Mỗi lần không lưng, nàng đều có thể ngửi được hồ nước nước bùn xú vị, có điểm buồn nôn. Bởi vì không chảo qua cá, nàng nhất thời tìm không thấy bí quyết, mệt đến thở hừng hực. Quý Nam hoài so nàng có kiên nhẫn, đi đường thực ổn, cảm giác được dòng nước biến hóa, lập tức duỗi tay đi bắt. Thất bại vài lần sau, hắn cũng bất thượng hai điều. Phó lệ cùng tưởng Trần Hiên bên kia thực náo nhiệt, hai người đang ở vì như thế nào chảo cá mà tranh luận. Ngươi xem ta, trước tinh tế cảm thụ, sau đó Bạn giọng nói, tưởng Trần Hiên không lưng một vớt, vớt đi lên một phen bùn. Phó lệ, tưởng Trần Hiên cười hắc hắc, vừa mới là cái ngoài ý mớn. Vì bằng chứng chính mình nói, hắn hướng trên bờ Lâm Thiển nói, đúng không? Lâm Thiển rõ ràng là không biết đã xảy ra cái gì, lăng một chút, mới lắc lắc cây quạt, bình tĩnh mà nói, đúng vậy. Tưởng Trần Hiên làm bộ sinh khí, đối cái gì đối. Ngươi cũng chưa nghe chúng ta nói chuyện. Lâm Thiển đáng thương hề hề mà xin lỗi, tưởng ca ta sai rồi. Muốn thế nào ngươi mới có thể tha thứ ta? Tưởng Trần Hiên sờ sờ cái mũi, vậy ngươi cho chúng ta thêm cố lên đi. Cách đó không xa sở khinh khinh, liền này. Lâm thiển tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay cử cử, thanh âm ngọt ngào giòn giòn, tưởng ca cố lên. Lệ lệ cố lên. Tưởng Trần Hiên rít gào một tiếng, điện lực mười phần mạc đều, liều mạng. Phó lệ bận tâm hình tượng, têu không ra, nhưng là chảo cá động tác hữu lực rất nhiều. Sở khinh khinh. Nay mẹ nó cũng đúng. Quý Nam Hoài, hào buồn mực Nếu là cùng Lâm Thiển một tổ, nàng cũng sẽ vì ta cố lên. năm 54-54 ly trà nghịch tập mấu chốt. Chỉ chốc lát sau, tưởng Trần Hiên bắt được tới một con cá. Hắn hai tay cao cao mà giơ cá, hỏi Lâm Thiển, Thiển muội tử, ngươi xem ta này thế nào? Lâm Thiển vẻ mặt kính nghệ, cổ động mà giơ ngón tay cái lên, mồm mỡ. Thường ca thật lợi hại. Tưởng Trần Hiên một bộ tiêm máu gà muốn bay tới bầu trời đi bộ dáng. ha ha ha. Phó lệ liếc mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm mặt nước. xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, cũng vứt đi lên một con cá. Nàng so tưởng Trần Hiên nhìn như bình tĩnh nhiều, hướng về phía Lâm Thiển lắc lắc cái kia cá. Lâm Thiển trừng lớn đôi mắt, cổ động mà nói, hoa wow, này có nhan sắc, là cẩm lý đâu. Lệ lệ quá tuyệt vời. Phó lệ ngoài miệng nói, còn hành đi. Cười đến lại đặc biệt vui vẻ. Tưởng Trần Hiên lập tức cảm thấy hắn sùng ái bị đoạt đi rồi, làm bộ thành đôi phó lệ có địch lý bộ dáng, nhìn nàng. Phó lệ không chút nào yếu thế mà xem trở về. Hậu kỳ cái này hình ảnh đặt ở thanh thiến, bọn họ hai cái ánh mắt giao hội thời điểm, còn có hỏa hoa cùng tia chớp. Chứ bỏ nhiếp ảnh ra, không ai chú ý tới quý nam hoài hai tay nắm chặt một cái lớn hơn nữa cá, cũng đang xem lâm thiện, trong mắt tiết lộ ra một tia khát vọng. Hắn giả vị đại, có chuyên môn cùng chụp hắn nhiếp ảnh ra, đem hắn nhất cử nhất động đều đánh ra tới. Sau lại tiết mục bá ra sau, có người xem nói, nhìn quý thiên vương này mắt trông mong bộ dáng, cực kỳ giống nhà trẻ khi khát vọng được đến tiểu hồng hoa ta, ha ha. Hiện tại, Lâm Thiển cấp hai cái đồng đội bỏ thêm một lát dù, cảm giác ánh mặt trời có điểm chói mắt, sở trường chắn một chút, nói, nóng quá. Giọng nói rơi xuống, nàng đi vào mái che nắng, tìm vị trí ngồi xuống. Quang ngồi xuống còn không tính, nàng lại cho chính mình thả một khúc thư hoan âm nhạc, thỏa mãn mà than thở một tiếng. hô nước khí thế ngất trời, hoàn toàn cảm nhiễm không đến nàng. Sở khinh khinh chảo cá khoảng cách ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tức giận đến trái tim thiếu chút nữa không đỉnh. Chính mình đều phải phơi đã chết mệt chết, Lâm Thiển lại là như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ bọn họ lao động thành quả. Trên tay đều là dơ, nàng liền hắn cũng vô pháp sát, cố nén không cao hứng, cùng phó lệ bọn họ giao lưu bắt được nhiều ít con cá. Biết được phó lệ bọn họ so với chính mình bên này thiếu ba điều, sở khinh khinh giống như vô tình mà cảm khái, nếu là Lâm Thiển cũng có thể gia nhập, các ngươi hẳn là liền so với chúng ta nhiều. Phó lệ không hề nghĩ ngợi, liền nói, không cần, nàng mị mị mà ở trên bờ ngốc khá tốt. Tưởng Trần Hiên vui tươi hớn hở mà nói tiếp, đúng vậy, hai chúng ta người chảo là được. Vốn dĩ tưởng châm ngòi ly rán sở khinh khinh, các ngươi như vậy sùng nàng, trong lòng đều sẽ không không cân bằng sao. Quý Nam Hoài không tham dự bọn họ đối thoại, không rên một tiếng mà chảo cá, giống cái thật làm việc nhà. Sở khinh khinh an tĩnh không hai phút, vẫn là cảm thấy xem bất quá đi, liền hướng Lâm Thiển nói, ngươi xem chúng ta chảo như vậy cố hết sức, ngươi có hay không cũng có thể giúp đỡ chúng ta địa phương. Lâm Thiển bởi vì không ra mồ hôi. Trang một chút cũng chưa hoa, hình tượng so sở khinh khinh hảo quá nhiều. Nàng nhìn sở khinh khinh, suy tư vài giây, nói, ta đây đi tìm xem có hay không cái gì chảo cá công cụ đi. Chuẩn bị một bụng lời nói tưởng nói móc nàng sở khinh khinh. Hảo. Lâm Thiển tắt đi âm nhạc, dẫm lên tiểu giày ra, hướng hồ nước cách đó không xa mấy cái phòng ở đi qua đi, nhiếp ảnh ra đi theo bên người nàng quay trụ. Bên này tạp vật rất nhiều, an mặc váy nàng đi ở trong đó, thời gian như là lùi lại rất nhiều năm. Hình ảnh rất có khuynh hướng cảm xúc. Vòng một vòng, thật đúng là bị nàng tìm được rồi hai dạng công cụ. Một cái bắt cá túi lưới, một cái giỏ tre. Nàng cười một cái, xách theo hai cái công cụ trở về đi. Sau đó, đem chúng nó một cái cho phó lệ, một cái khác cho tưởng Trần Hiên. Sở khinh khinh đầy mặt đều viết, chúng ta công cụ đâu. Lâm Thiển nhìn ra nàng ý tưởng, xin lỗi mà nói, ngượng ngùng nga chỉ tìm được rồi này hai cái có thể sử dụng. Hào đi. Một lát sau. Sở khinh khinh không cam lòng, lên bờ. Nàng muốn chính mình đi xem, còn có hay không có thể sử dụng công cụ. Quý Nam Hoài thấy thế hỏi, người muốn đi đâu? Sở khinh khinh không đáp, mà là nói, quý lao sư ngươi trước bắt lấy, ta lập tức quay lại. Đại khái 5 phút sau, sở khinh khinh hai tay chống trơn, sắc mặt hơi trầm xuống mà đã trở lại. Quý Nam Hoài đoán được nàng là đi tìm công cụ, ở trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại đừng nói thường chú khách quý đội, bọn họ liền phó lệ kia tổ đều so bất quá. Không trách sở khinh khinh chậm trễ thời gian, quý nam hoài ôn nhu nói, tiếp tục tới bắt cá đi. Sở khinh khinh kỳ thật tưởng từ bỏ này luân tỷ thí. Nhưng vì cho người xem lưu lại một kiên trì không ngừng ấn tượng tốt, nàng vẻ mặt kiên nghị ngầm thủy. Mới vừa đứng yên, nàng nghe tưởng Trần Hiên kêu kêu quát quát mà nói, thiện mội tử tìm tới cái này sọt che thật tốt dùng, ta lại bắt được tới một cái. Sở khinh khinh tay lung tung ở trong nước bắt vài cái, thầm nghĩ, có gì đặc biệt hơn người. Không ngoài sở liệu. Lần này bọn họ bại bởi thường chú khách quý đội, thua còn có điểm nhiều, một phân thủ lao cũng không bắt được. Sau khi lên bờ, quý nam hoài sợ bọn họ trách cứ lâm thiển, chủ động nói, không có việc gì, chúng ta tiếp theo quan lại nỗ lực. Phó lệ cùng tưởng Trần Hiên gật đầu, đối. Mau giữa trưa, tìm địa phương ăn cơm đi. Đến nhà ăn sau, bọn họ bị tiết mục tổ báo cho, bởi vì bọn họ thượng một văn thua, chỉ có thể ăn canh xuông mì sợi, xứng rau xanh lá cây. Muốn ăn càng tốt đồ ăn. Muốn chính mình lấy tiền đến trấn trên đi mua lấy nhiệm vụ thời điểm Bọn họ tổng cộng cầm 500 tài chính khởi đầu Thanh toán xa phu phí Hiện tại còn thừa 420 Thường chú khách quý đội lanh 300 Này luân chảo cá bọn họ thắng Còn có thể bắt được 500 thù lao Tổng cộng chính là 800 khối Đơn sơ cơm chưa cùng 380 khối trên lệnh Làm sở khinh khinh tâm tình có chút trầm trọng Sợ ăn cơm tiêu tiền Sẽ làm tiếp theo quan phiên không được bàn Sở khinh khinh liền cùng quý Nam hoài nói Liền ăn cái này đi, cũng khá tốt. Quý Nam Hoài không trực tiếp đáp ứng, mà là trưng cầu Lâm Thiển bọn họ ý kiến, các ngươi cảm thấy đâu. Lâm Thiển cùng bên người hai người trao đổi cái ánh mắt, trả lời, ăn cái này. Quý Nam Hoài, Hảo, sở khinh khinh không lớn cao hứng. Đều nói phân công nhau hành động, còn quản Lâm Thiển làm gì. Phó lệ cùng tưởng Trần Hiên một tả một hữu mà ngồi ở Lâm Thiển bên người, tưởng Trần Hiên nhiệt đắc dụng tay cho chính mình quạt gió. Xem hắn như vậy nhiệt, lâm thiện liền đem chính mình cây quạt đưa cho hắn tưởng trần hiên tiếp nhận cây quạt theo bản năng cấp lâm Thiển phiến hai hạ lâm Thiển cảm giác một trận mát mẻ phong quất vào mặt cười hỏi ngươi cho ta quạt gió làm gì tưởng trần hiên động tác một đốn ý thức được chính mình làm cái gì sau cười ha ha ta này cũng quá tự giác nói xong hắn cũng không đem cây quạt thay đổi phương hướng tiếp tục cấp lâm thiện quạt canh xuông mì sởi thượng bàn sau tưởng trần hiên nghe nghe vui tươi hớn hở mà nói rất hương a lâm thiện gật gật đầu Rất có đại tiểu thư phạm nhi mà phụ họa thịt cá ăn nhị ngẫu nhiên ăn chút thanh đạm tiểu thái cũng khá tốt. Sở khinh khinh hơi không thể thấy mà mềm máu, ngươi liền trăng đi, này ngoạn ý ta nhưng ăn không vô đi. Tưởng Trần Hiên méo chiếc đua đang muốn ăn thời điểm, Lâm Thiển nói, từ từ. ân Mấy người nhìn đến Lâm Thiển lại ở chính mình đồng hồ thượng ấn hai hạ, thả đầu cao nhã du dương âm nhạc. Lâm Thiển, tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng là không khí được đến vị. Tưởng Trần Hiên khoan khoái hai khẩu mặt, cười nói. Hảo gia hỏa, mấy đồng tiền một chén mặt, chính là bị ta ăn ra mạch lìn tam tinh cảm giác. Phó lệ, ta cảm thấy ta trong chén lá cải đều cao cấp. Lâm Thiển hơi hơi mỉm cười, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, an tương ưu nhã, tiểu tiểu đáng yêu. Quý Nam Hoài thu hồi ánh mắt, cắn một ngụm mặt, khỏe miệng hiện lên ý cười. Sở khinh khinh chỉ đem rau xanh trọn ăn, liền buông xuống chiếc đũa Quý Nam Hoài thấy thế, hỏi, ngươi không nhiều lắm ăn chút. Sở khinh khinh, không được, ta lượng cơm ăn tiểu. còn không đói bụng đâu mới vừa nói xong mấy cái thường chú khách quý liền tới đây nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ chúng ta kia một bản đồ ăn ăn không hết đi một chút chúng ta một khối ăn vừa mới còn nói chính mình này chén mì có mạch lìn tam tinh cảm giác tưởng trần hiên xoát điệu vương chết búa trong miệng nói này không hảo đi ánh mắt lại thập phần khát vọng có cái gì không tốt tới ta đây liền không khách khí lạ ha ha tưởng trần hiên đứng dậy sau lâm thiển đám người cũng đổi kịp và mặt quả thực không cần quá nhanh Sau lại này đoạn bá ra thời điểm, tiết mục tổ tuần hoàn vài biến lâm thiển nói thịt cá ăn nhị, ăn nhị, nhị, cho người xem xem đến cười chết. Duy đọc sở khinh khinh, ngượng ngùng sửa miệng, kiên trì nói chính mình không đói bụng, không ăn. Ăn cơm xong lại nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ bắt đầu rồi buổi chiều thu. Chấn nhỏ cách đó không xa có tòa sơn, không cao, thường xuyên có du khách tới leo lên. Lên núi có một cái tu sửa tốt lộ, cách một khoảng cách, sẽ có cái bán điểm, bên trong sẽ bán ra đồ ăn, thủy. vật dụng hàng ngày, lên núi công cụ trở. Tiết mục tổ cho bọn hắn nhiệm vụ, chính là vì bán điểm bổ sung hàng hóa. Mỗi lần bổ sung đều sẽ đạt được tương ứng thù lao. Thương phẩm đưa hóa phí tương đồng khi, càng đi chỗ cao đưa, thù lao càng cao, nhưng là cũng càng mệt. Đưa hóa địa điểm tương đồng khi, thương phẩm đưa hóa phí càng quý, số lượng càng nhiều, thù lao càng cao. Mỗi cái bán điểm yêu cầu thương phẩm là hữu hạn, tỉ như có những người khác đem mỗ hạng nhất thương phẩm bổ đầy, những người khác lại đến đưa, lão bản liền sẽ không tiếp thu. Nghe xong quy tắc, thường chú khách quý bên kia kêu, kêu dên lên, này muốn suy xét vấn đề nhưng quá nhiều lạc, ta cảm giác ta không phải ở làm nhiệm vụ, là ở làm toán học A. Lâm Thiển bọn họ này một tổ, biểu tình cũng không thế nào bình tĩnh. Đương nhiên, trên cơ bản đều là vì tiết mục hiệu quả, cố ý biểu hiện ra ngoài. Tưởng Trần Hiên trưng cầu các đồng đội ý kiến, chúng ta muốn như thế nào đưa A. Phó lệ nghĩ nghĩ, nói, Thiển Thiển vẫn là lưu tại dưới chân núi, chúng ta thừa dịp thể lực dư thừa thời điểm. Trước đêm tối cao kia mấy cái bán điểm đưa mãn. Như vậy lấy thủ lao tương đối nhiều. Tường chân hiên, chính là giữa sườn núi đi xuống những cái đó bán điểm gần, chúng ta có thể nhiều đưa vài lần. Sở khinh khinh từ tiếp thu nhiệm vụ bắt đầu, sắc mặt liền không thế nào hảo. Leo núi nhiều tiêu hao thể lực A, nàng giữa chưa thế nhưng không ăn cơm. Sớm biết như thế, liền không hảo mặt mũi. Tâm tình bực bội sở khinh khinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, buổi sáng chảo cá nàng không thăm ra, buổi chiều leo núi còn không thăm ra. nàng tới làm gì thật ngắm phong cảnh tới a tưởng trần hiên ngoại ý muốn nhìn sở khinh khinh liếc mắt một cái tâm nói ta đều đã quên tiết mục tổ làm chúng ta trở nên gây gắt mâu thuẫn sở khinh khinh diễn đến thật không sai vì tiết mục hiệu quả hắn cũng có tâm nói lâm thiển hai câu khả đối thượng lâm thiển kia chương xinh đẹp khuôn mặt căn bản giảng không ra khẩu a sở khinh khinh ngươi đừng kích động ta cùng phó lệ sẽ đem lâm thiển kia phân đưa ra tới ta không kích động ta liền cảm thấy có chút người không làm hiểu này tiết mục định vị Chút nào không nghĩ, lâm thiện này thân quần áo là tiết mục tổ an bài. Phó lệ hướng về lâm thiện, lạnh lùng mà xem sở khinh khinh liếc mắt một cái. Hôm nay buổi sáng chào cá, không có lâm thiện, chúng ta cũng chào sò các ngươi nhiều. Đem thất bại quái ở đồng đội trên người không hào đi. Ta lại không trách nàng. Quý Nam Hoài thấy sở khinh khinh càng nói càng kích động, kéo nàng một chút, lập tức muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Đừng ở chỗ này cái thời điểm nháo khác nhau. Sở khinh khinh cho hắn mặt mũi hư lệnh một tiếng, thiên khai đầu Vẫn luôn cũng chưa mở miệng Lâm Thiển, chậm rãi giơ lên tay, buổi sáng thật là ta kéo đại gia chân sau, cùng đại gia nói tiếng xin lỗi. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ tận lực đền bù. Sở khinh khinh quét nàng liếc mắt một cái, như thế nào đền bù? Ngươi này thân có thể tặng đồ sao? Có thể A Tiết Mục Tổ không phải cấp chúng ta đã phát lên núi dày sao, ta xuyên váy lại không chậm trễ leo núi. Phó lệ lo lắng mà khuyên Lâm Thiển, nếu không vẫn là thôi đi. Lâm Thiển kéo phó lệ tay, lệ lệ ngươi yên tâm đi, ta có nắm chắc phó lệ rõ ràng không tin thở dài dù sao ngươi kiên trì không được nhớ do nói a sở khinh khinh đứa môi cảm thấy lâm thiển khẳng định bỏ hai bước liền bỏ bất động so đâu chính thức bắt đầu thường chú khách quý đội một người ôm cái dương thẳng tắp theo bậc thang hướng trên núi phóng đi đặc mời khách quý đội người trừ bỏ lâm thiển ở ngoài cũng một người tuyển một cái dương sở khinh khinh tuyển chính là nhẹ nhất mì gói những người khác đều so nàng trọng một chút đi phía trước sở khinh khinh hỏi lâm thiển ngươi chuẩn bị dọn cái gì Lâm Thiển đi đến phóng nước khoáng địa phương, tiểu tâm mà ngồi sổng xuống, một tay nâng một dương nước khoáng, phân biệt đặt ở nàng tả hữu trên vai. Sau đó nàng khẽ cắn môi, từ trên mặt đất đứng lên, vững chắc mà biên đi phía trước đi, biên trả lời sở khinh khinh, ta đưa nước. Đừng nói sở khinh khinh, những người khác đều sửng sốt. Tưởng Trần Hiên miệng trương đến có thể tắt tiếp theo cái trứng gà, ngơ ngẩn mà nói, kia một cái dương thủy, ta đều dọn bất động. Phó lệ xem Lâm Thiển thượng mấy cái bậc thang, thân thể hoảng cũng chưa hoảng, chịu phục. Lợi hại. Này nếu là đưa đến, chúng ta thủ lao sẽ rất nhiều. Càng nặng đồ vật, đưa hóa phí càng quý. Quý Nam hỏi xem Lâm Thiển con ngươi khó nén lo lắng, hắn đuổi theo nàng, hỏi, nếu không chúng ta đổi đi. Ta cái này là áo mưa cùng ô che mưa. Lâm Thiển mỉm cười cự tuyệt hắn, không cần. Dù sao ngươi kiên trì không được thời điểm, nhớ do nói. Tốt, cảm ơn quý lao sư. dương ở cuối cùng sở khinh khinh sắc mặt không tốt, ở trong lòng lẩm bẩm lầm bẩm thủy như vậy trọng. Phỏng chừng muốn đưa đi gần nhất bán điểm đi, chăng cái gì quái lực thiếu nữ đâu. Kết quả nàng đều tới rồi, Lâm Thiển còn ở hướng lên trên bò, đi được so cùng chụp nhiếp ảnh ra con ổn. Lâm Thiển leo núi tốc độ không mau, đi một đoạn đường, nàng sẽ nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục bò. Nhưng chính là như vậy tốc độ, thế nhưng làm nàng chậm rãi siêu việt trước xuất phát thưởng chú khách quý đội. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Lâm Thiển trên vai kia hai dương thủy thời điểm, đồng thời lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ai có thể nghĩ đến nhỏ nhỏ gây gây nàng sức lực lớn như vậy đâu kỳ thật lâm thiện sức lực thật không tính đại ít nhất so phong từ cùng lục thời hàn cái loại này muốn kém rất nhiều nàng đây là đem thủy trọng lượng đẻ ở trên vai so với sức lực hạ bàn ổn mới là nàng bỏ đến cao mấu chốt tiết mục tổ đạo diễn nhìn đến máy quay phim truyền quay lại tới hình ảnh tấm tác hai tiếng phía trước nghe nói nàng ở quay chụp sáng sớm hồ sơ thời điểm không cần thế thân ta còn bán tín bán nghi hiện tại ta tin 9 người cùng nhau thu tiết mục liền tính là bình quán Mỗi người màn ảnh đều sẽ không quá nhiều. Lâm Thiển vừa ra chàng liền bắt được người trong mắt, trước hai lần làm nhiệm vụ, nàng phong cách cùng những người khác hình thành tiên minh đối lập. Lần thứ ba đại gia cho rằng nũng nịu nàng muốn từ bỏ, nàng thế nhưng khiêng lên trọng trách, quá làm người ngoài ý muốn. Hắn có dự cảm, chờ tiết mục bá ra sau, Lâm Thiển nhất định sẽ vòng một đám phấn. Liền như vậy không từ không hoãn, Lâm Thiển cái thứ nhất đạt tới đỉnh núi, hai dương thủy thuận lợi đưa đến, Linh phong phú thủ lao. Không như thế nào trí hoãn Nàng đã đi xuống sơn. Gặp được phó lệ cùng tưởng Trần Hiên, nàng đem hai người tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ không hỏi Lâm Thiển muốn làm cái gì, ngoan ngoãn đi theo nàng đi. Lại đụng tới quý Nam Hoài cùng sở khinh khinh, Lâm Thiển đối bọn họ hai người nói, ta có cái kế hoạch, hy vọng đại gia có thể chung sức hợp tác. Vừa mới kia hai dương thủy, nàng đã hướng đại gia chứng minh rồi thực lực, quý Nam Hoài không có cự tuyệt. Sở khinh khinh không muốn nghe nàng bài bố, biểu tình có chút không tình nguyện. tuy rằng nàng giữa chưa lúc ấy đền bù trang nhưng là giữa chưa không như thế nào ăn cái gì hiện tại leo núi bỏ đến hai má đỏ bừng tóc ướt lộc gộc hoàn toàn bị ngăn nắp lượng lệ lâm thiển cấp so không bằng sở khinh khinh ngươi cảm thấy đâu nhiệm vụ lần này thắng thua quyết định chúng ta có không phiên bản. dựa theo tiết mục tổ cho các nàng kịch bản sở khinh khinh hẳn là đáp ứng nhưng nàng trong lòng nghẹn muốn chết liền hồi ngươi nói trước nói xem lâm thiển chạm đến thẳng khí chất xuất chúng sắc mặt trầm tĩnh mà mở miệng Vừa mới lên núi thời điểm, ta đem các bán điểm vị trí cùng với sở yêu cầu thương phẩm số lượng đều nhớ kỹ. Suy xét đến chúng ta thể lực, ta chế định một phần đưa hóa kế hoạch, nếu có thể làm được, chúng ta thủ lao sẽ lớn nhất hóa. Lời này vừa nói ra, mọi người lại một lần chấn kinh rồi, lúc này không phải trang. Ngươi xem một lần liền toàn nhớ kỹ. tưởng chân hiến hỏi. ân Sở khinh khinh không tin, chỉ vào cách đó không xa một cái bán điểm, vậy ngươi cùng ta nói nói, nơi này yêu cầu cái gì? Lâm Thiển quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, "Mười căn lên núi trượng, một dương giam đông, một dương trứng gà." Sở Khinh Khinh bước nhanh hướng tới cái kia bán điểm bỏ đi, vài phút sau, nàng sát mặt phức tạp mà đã trở lại, không tình nguyện mà nói, "Là mấy thứ này." "Phó lệ, Lâm Thiển, ngươi này cái gì đầu óc? Trách không được có thể khảo đệ nhất." Quý Nam Hoài tuy rằng không nói chuyện, xem Lâm Thiển con ngươi, cũng tràn ngập tán thưởng. Tưởng Trần Hiên, quyết định, ta nghe Thiển Thiển. Ngươi làm ta đưa nơi nào ta liền đưa nơi nào, làm ta đưa cái gì ta liền đưa cái gì. Phó lệ, ta cũng là. Lâm Thiển chính là chúng ta phiên bản mấu chốt. Quý Nam Hoài, ta cũng gia nhập các ngươi. Việc đã đến nước này, sở khinh khinh lại không tình nguyện, cũng chỉ hảo gật đầu. Hướng dưới chân núi lúc đi, Lâm Thiển cho bọn hắn tuyên bố kế tiếp hai tranh nhiệm vụ. Sở khinh khinh phát hiện nàng đưa đều là chân núi bán điểm, còn hỏi, vì cái gì không cho ta đưa cao một chút. Tưởng cũng biết, bò đến càng cao. màn ảnh càng nhiều. Đối này, Lâm Thiện trả lời, người trước đem này hai tranh đưa xong, nếu còn tưởng đưa chỗ cao, ta lại an bài. Xuất phát trước, tưởng Trần Hiên vươn tay, lòng bàn tay chiều hạ, cùng đại gia nói, tới tới, chúng ta cùng nhau thêm cái du. Phó lệ ngoác mất môi, bắt tay đặt ở hắn mu bàn tay thượng, ngay sau đó là sợ lạc hậu một bước sở khinh khinh. Lâm Thiện cùng Quý Nam Hoài đồng thời bắt tay rối lại đây, người sau rất có khiêm nhượng tinh thần làm nàng trước. Cuối cùng, Hắn đem bàn tay to đáp ở lâm thiển tay nhỏ thượng. Nàng ngu bàn tay thử cấm áp tinh tế, như là tốt nhất dương chi ngọc. Đáng tiếc, không chờ quý nam hoài tinh tế cảm thụ, đại gia hô ba tiếng cố lên, cố lên, cố lên, tay xuống phía dưới một phách, tan. Dốc sức làm lại đội ngũ, cùng phía trước trạng thái hoàn toàn bất đồng, mỗi người nện bức cùng ánh mắt đều thực kiên định. Hai tranh qua đi, bọn họ phát hiện, cùng một cái khác đội trên lệch nhỏ rất nhiều. tưởng Trần Hiên quả thực đội phục chết lâm thiển, ít nhiều thiển thiển. như vậy đi xuống chúng ta thực sự có khả năng luyện tập lâm thiển cười cười không đến cuối cùng một khắc không thể thiếu cảnh giác nàng trước cấp phó lệ tưởng trần hiên phân phối kế tiếp hai đợt nhiệm vụ sau đó hỏi sở khinh khinh có khỏe không sở khinh khinh mặt trắng bệnh trắng bệnh hiển nhiên là không có gì thể lực không dám nói nàng tưởng hướng chỗ cao đưa nói lâm thiển cũng không bóc nàng khuyết điểm đối nàng nói ngươi cấp giữa sườn núi đưa một giường khăn giấy đi đưa xong về sau nghỉ ngơi 15 phút sở khinh khinh ân chờ nàng rời đi, Lâm Thiển nhẹ giọng hỏi Quý Nam Hoài, Quý Lao sư, ngươi còn có thể sao? Quý Nam Hoài kỳ thật cũng mệt mỏi, nhưng hắn bản thân thể lực liền không tồi. Lâm Thiển an bài đến lại hảo, hắn cảm thấy loại này mệt có thể tiếp thu. Hơn nữa ở Lâm Thiển trước mặt, hắn không nghĩ yếu thế. Vì thế hắn kiên định mà nói, có thể. Kia chúng ta hai cái cùng nhau, cấp đỉnh núi đưa mấy dương đổ uống đi. Hành. Leo núi thời điểm vì bảo tồn thể lực, bọn họ hai cái cơ hồ không nói chuyện. Thật dài đường núi. bởi vì quý nam hoài đem lực chú ý đều đặt ở lâm thiển trên người vô hình chung ngắn lại rất nhiều mau đến mục đích địa thời điểm hắn nhìn thấy lâm thiển dẫm lên một tiết hơi đoàn bậc thang gót giày xuống dốc đi lên thân thể trọng lượng toàn dựa trước nửa cái chân trường trống dọa ra một thân mồ hôi lạnh hắn thân thể so ý tưởng càng mau chắn lâm thiển phía sau lâm thiển chú ý đâu thực đi mau quá kia tiết bậc thang nàng đã nhận ra quý nam hoài hành động lại làm bộ không biết quay đầu lại hơi hơi mỉm cười thái dương dần dần tây nghiêng trong rừng cây gió lạnh phơ phất ánh sáng xuyên thấu qua tầng tầng phiên lá chiếu vào trên người nàng từ ngũ quan đến dáng người không một không đẹp nàng kiều diễm môi hơi hơi khép mở âm sắc dễ nghe quý lão sư mệt mỏi sao quý nam hoài xem lên người hai giây sau mới nhớ tới trả lời không hắn bước nhanh theo kịp bên hai có điểm hồng mau tới rồi đi đúng vậy cứ như vậy mấy vòng lúc sau bọn họ cùng một cái khác đội trên lệch càng ngày càng nhỏ cuối cùng một đám đồ vật đưa xong Bọn họ phản siêu 100 đồng tiền. Đương Tiết Mục Tổ tuyên bố bọn họ thắng khi, tưởng Trần Hiên vui vẻ mà giơ lên tay, ha ha ha, chúng ta ở lạc hậu như vậy nhiều dưới tình huống, thế nhưng thắng. Phó lệ, bởi vì Lâm Thiển đem một cái khác đội ngũ lựa chọn cũng suy xét đi vào bọn họ đi rồi rất nhiều đường vòng. Thiển Thiển ngư bức, quý Nam Hoài cùng bọn họ cùng nhau cười vỗ tay, mãn nhãn đều là Lâm Thiển, sở khinh khinh bị hoàn toàn xem nhẹ. Hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Thiển lại khôi phục nũng nịu bộ dáng. Dùng đồng hồ thả một đầu vận may tới Mọi người ôm bụng cười Người còn rất sẽ tuyển Tiết mục tổ làm hậu kỳ thời điểm đều không cần cho người phối nhạc Lâm Thiển cũng vui vẻ mà cười rộ lên Tiết mục thu xong Các vị minh tinh ngồi từng người xe hồi khách sạn Trên đường Lâm Thiển trực tiếp mệt đến ngủ rồi Đến khách sạn sau Lâm Thiển cởi dày Nhậm anh manh nhìn đến nàng trên chân bị mài ra tới thương Đau lòng hỏi Nếu không đi bệnh viện nhìn xem đi Lâm Thiển không thèm để ý nói Không cần Đều là tiểu thương Lời nói là nói như vậy, nàng lại nhắm ngay chính mình trên chân thương trụ chương chiếu, phát tới rồi bằng hữu vòng, thiết chí bộ phận người có thể thấy được. Nhậm manh manh, ta đây đi cho ngươi mua điểm dược. Mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa đứng một cái nhấc tay đang muốn gõ cửa nam nhân, nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc. năm 55-55 ly trả cùng Thiện Thiện kết hôn. Người đến là lục thời Hàn. Sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì hắn hôm nay trang phẫn. Phía trước thấy hắn, hắn đều là tây trang dày da, cao lén khí phách. Hôm nay thế nhưng ăn mặc áo hủ tỷ quần jean, chân giống một đôi màu trắng giày thể thao, tiểu tóc cũng thực thoải mái thanh tân. Bản thân hắn bề ngoài liền hảo, hiện tại giống tuổi trẻ vài tuổi giống nhau. Lúc thời hàn bắt tay bông, lễ phép hỏi nhậm manh manh, Thiện thiển ở bên trong sao? Nhậm manh manh lúc này mới hoàn hồn, ở. Lúc thời hàn nghiêng đầu, nhìn về phía trong phòng, Thiện thiển, ta có thể tiến vào sao? Lâm thiển, vào đi. Đại hai người bốn mắt tương đối, Lâm thiển ở trong lòng cười một cái. Lục thời hàn này thân trang điểm, là ở trang nộn sao. Học nhân gia ninh thần. Đừng nói, lớn lên đẹp, xuyên cái gì đều không không khỏe. Lục tổng như thế nào tới? Nàng tựa muốn đứng lên, lục thời hàn vội ngăn cản, người ngồi đi. Sâu thẳm ánh mắt rừng ở nàng trắng tinh trên chân, kia mặt vệt đỏ phá lệ thấy được, hắn đau lòng địa đạo, như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng, tiết mục tổ chính là như vậy chiếu cố của các ngươi Lâm Thiện ngồi trở về, ôn nhu nói, tiết mục tổ an bài dạy đã thực thoải mái. Là ta thể chất vấn đề. Trước kia đóng phim, hơi chút va va đập đập liền dễ dàng hồng, kỳ thật thật không nhiều lắm sự. Lục thời Hàn vẫn là đối tiết mục tổ không hài lòng, bất quá làm cho Lâm Thiển mặt, không dám biểu hiện ra ngoài. Dọn đem ghế dựa ở Lâm Thiển bên người, Lục thời Hàn ngồi xuống, nhìn chăm chú nàng, ta đã phái ta trợ lý đi mua thuốc. Lâm Thiển vừa nghe, cùng nhậm manh manh nói, vậy ngươi đừng đi. Nhậm manh manh gật gật đầu, hiểu chuyện mà chỉ chỉ ngoài cửa, ý bảo nàng lảng tránh một chút. lâm thiển, Liên ở trong phòng đi. Nàng không muốn cùng lục thời hàn đơn độc ở chung. Vì thế nhậm manh manh ngồi ở cửa tiểu ghế thượng, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Chỉ chốc lát sau, lại vang lên tiếng đập cửa. Nàng còn tưởng rằng là lục thời hàn trợ lý tới, đứng lên mở cửa, kết quả ngoài cửa đứng chính là Quý Nam Hoài. Quý lão Sư. Nhậm manh manh ngoài ý muốn hỏi. ân Quý Nam Hoài trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nói, nghe nói lâm thiển chân bị thương, vừa vận ta mang theo dược, cho nàng đưa tới một phần. Nàng ở bên trong sao, ta muốn thân thủ giao cho nàng. Nhậm manh manh có chút khó xử mà nói, ở là ở. Lục Tổng cũng ở a. Bị quý Nam Hoài nhìn đến có phải hay không không tốt lắm. Lâm Thiển khi nào để ý quá tu la chàng. Nàng trước nay đều là xem náo nhiệt không sợ sự đại. Vì thế xem nhẹ lục thời Hàn không được tốt xem sắc mặt, nàng cao giọng nói, quý Lao Sư, ngài vào đi. Quý Nam Hoài đi vào đi vừa thấy, lục thời Hàn đang ngồi ở Lâm Thiển bên người đâu. Hai người bọn họ cũng là nhận thức, thuộc về sơ giao. Bốn mắt nhìn nhau, hai cái nam nhân đều cảm nhận được đối phương địch ý, chung quanh khí áp thấp rất nhiều. Ở vào gió lốc trung tâm lâm thiển phảng phất giống như không nghe thấy, còn mỉm cười hướng hai người giới thiệu, quý lao sư, vị này chính là lục tổng. Quý nam hoài chậm rãi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mà nói, chúng ta nhận thức. Theo sau đối lục thời Hàn gật đầu, lục tổng, đã lâu không thấy. Lục thời Hàn khách xào nói, đã lâu không thấy. Lúc sau. hắn ánh mắt dừng ở quý nam hoài trong tay thuốc mỡ thượng dược liền không cần ta người đi mua quý nam hoài nguyên bản tính toán là tặng dược liền đi hiện tại hắn thay đổi chủ ý này dược là ta phòng ở trên người đối ngoại thương rất có hiệu quả vẫn là dùng ta đi nói hắn đem dược đặt ở lâm thiển bên người tiểu trên bàn trà quý nam hoài không biết điều làm lục thời hàn sắc mặt hơi trầm xuống chi độn như nhậm manh manh đều cảm nhận được hai cái nam nhân đối trọi gay gắt nàng rụt rụt cổ nhìn về phía lâm thiển ánh mắt tràn ngập bội phục không biết nàng sẽ như thế nào lựa chọn đâu chính rằng cô, tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên nhậm manh manh thầm nghĩ hay là lại tới nữa cái thiển thiển người theo đuổi đi mở cửa nhìn thấy là lục thời hàn trợ lý nàng mới thở phào nhẹ nhõm trợ lý trong tay xách theo cái đại hồng thuốc đi đến lục thời hàn trước mặt hắn tất cung tất kính mà đem hòm thuốc mở ra lộ ra một đại hộp dược lục tổng ta đem trên thị trường thuốc trị thương có thể mua đều mua tới ân lục thời hàn phiên thiên quý nam hoài đưa tới cái loại này dược cũng ở trong đó lâm thiển đúng lúc mở miệng cảm ơn các ngươi lục thời hàn cùng ta không cần khách khí như vậy không để ý tới quý nam hoài hắn trước làm trợ lý tẩy điều sạch sẽ khăn lông sau đó lấy ra cấp miệng vết thương tiêu độc dược cuối cùng đem lâm thiển chân nâng lên tới đáp ở chính mình trên đùi này một loạt động tác quá lưu sướng những người khác chưa kịp ngăn cản quý nam hoài nhìn lục thời hàn ánh mắt trầm trầm nếu lục thời hàn không ở Hắn là sẽ không tự mình cấp Lâm Thiện xử lý miệng vết thương, hai người quan hệ không tới này một bước. Nhưng hiện tại xem lục thời hàn làm những việc này, hắn trong lòng như thế nào như vậy không thoải mái đâu. Lâm Thiện phản ứng lại đây sau, vội vội vàng vàng muốn đem chân thu hồi tới, gương mặt tường đỏ, lục tổng, ta chính mình đến đây đi. Ta tới, góc độ này, ngươi thượng dược không thuận tay. Chính là ta ở bên ngoài chạy một ngày, mới vừa cởi dày, còn không có dựa chân dưới loại tình huống này, lại xinh đẹp nữ hài tử. Gì ổ gì ổ cũng sẽ có hương vị, hắn không cảm thấy khó nghe sao. Lục thời hàng thật đúng là không có gì chán ghét cảm xúc, thậm chí hắn vui vẻ có thể giúp Lâm Thiển làm những việc này. Ta không ngại. Hắn ngón tay thon dài ấn xuống nàng mảnh khảnh mắt cá chân, cảm thụ nàng da thịt mềm ấm. Giống nàng nói như vậy, hắn cũng chưa dùng như thế nào lực, kia mặt trên liền xuất hiện một đạo dấu vết. Lục thời hàng bỗng nhiên nghĩ tới một ít khó có thể mở miệng đồ vật, hô hấp có điểm nhiệt. Mặt ngoài. Hắn rất là bình tĩnh mà tiếp nhận trợ lý trong tay khăn lông, tránh đi Lâm Thiển miệng vết thương, đem nàng chân tỉ mỉ lau một lần. Làm chuyện này hắn như là cái nghệ thuật ra, không từ không hoãn, kiên nhẫn tinh tế. Lâm Thiển tránh không khai, cuối cùng Thiên mở đầu, ở ghế trên nằm yên, phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có nam nhân nhẹ nhàng trà lau nàng ngu bàn chân thanh âm. Lâm Thiển càng là làm chính mình đừng chú ý, càng cảm thấy thời gian quá thật sự chậm, liền ở nàng mau nhịn không được thúc giục thời điểm, hắn cuối cùng là ngừng lại. Hán buông khăn lông dùng sạch sẽ tăm bông dính dược cấp lâm thiển miệng vết thương tiêu độc mềm nhẹ lực độ giống căn lông chim liêu ở trên da thịt lâm thiển ngón chân nhịn không được cuộn lại cuộn nữ minh tinh từ đầu đến chân đều là tinh xảo tỉ như hiện tại nàng móng chân không riêng tu bổ đến sạch sẽ còn đồ màu đỏ rắc du sấn đến chân càng lộn càng bạch theo ngón chân động tác lục thời hàn hô hấp so vừa mới thô nặng rất nhiều bả vai có điểm toan nàng dùng nắm tay đầm đấm ý đồ rời đi chính mình lực chú ý Kết quả lục thời Hàn mở miệng, bả vai toan sao. Lâm Thiển. ân Trong chốc lát cho ngươi kêu cái kỹ sư, ấn mắt xa. Nàng nhỏ giọng đáp lời. Hảo. Quý Nam Hoài càng ngày càng cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này rất dư thừa, nhưng là hắn chân liền cùng rót chỉ dường như, dịch bất động. Lục thời Hàn cấp Lâm Thiển thượng dược thời điểm, giống như vô tình nói, bên này có ta là được, quý Lao Sư đi vội đi. Quý Nam Hoài rũ mắt nhìn mắt Lâm Thiển, rất tưởng lưu lại. Cuối cùng. Vẫn là cây chắc nói, ta đây đi trước. Lâm Thiện quý lao sư tái kiến, ta liền không tiếng ngài Không cần đưa, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ quý nam hoài rời đi, lục thời hàn an vị hỏi Lâm Thiển, hắn cũng thích ngươi. Lâm Thiện giả ngu, như thế nào sẽ đâu, hắn thích rõ ràng là sở khinh khinh. Lục thời hàn nhấp nhấp môi, không ủng hộ, nhưng cũng không phản bác nàng lời nói. Khiến cho nàng hiểu lầm đi xuống đi, miễn cho tình địch lại thêm một cái. Đợi một lát, nàng không tiếp tục nói chuyện. Lục thời Hàn liền chính mình tìm đề tài, ta tới Côn Thành đi công tác, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi. Nga. Lục thời Hàn hít sâu một hơi, liền Nga. Không nên lại cảm động một chút sao? Tính tính, chính mình bất hòa nàng so đo. Dược thượng xong rồi, hắn đem nàng chân bông, dặn dò nàng hôm nay đừng chạm vào thủy, sau đó hỏi nàng, còn có địa phương khác bị thương sao? Kỳ thật nàng cảm giác bả vai hẳn là cũng xưng lên, nhưng là cái này địa phương nàng nhưng không nghĩ bị lục thời Hàn nhìn đến, liền lắc đầu nói. đã không có. Lục Thời Hàn Thương tiếp nói, chiếu cố hảo tự mình. Ân Lâm Thiển thuận thế hạ lệnh chủ khách, dược tốt nhất, Lục tổng có phải hay không có thể rời đi. Lục Thời Hàn bị nàng khí cười, ta tới nửa giờ cũng chưa đến, ngươi liền đuổi đi ta đi. Thấy Lâm Thiển chậm rãi thu liêm ý cười, Lục Thời Hàn cầu sinh dục mười phần mà giơ lên tay, lại quá 10 phút ta liền đi. Ngươi đừng nóng giận dừng một chút, hắn lưu luyến mà kêu nàng, thỏ thỏ. Lâm Thiển, hảo hảo kêu tên của ta được chưa? Hít sâu một hơi, lâm thiện nở rộ một cái xấu hổ không mất lễ phép mỉm cười đừng mười phút hiện tại liền đi thôi lục thời hàn có điểm ủy khuất hắn lại làm sai cái gì sao vượt qua hơn phân nửa cái thành thị tới xem nàng giúp nàng chắn đào hoa cho nàng thượng dược tưởng nhiều cùng nàng nói hai câu lời nói đều không được thiện thiện làm ta lại lưu vài phút đi ta đã lâu không thấy được ngươi sinh nhật tiến không phải mới vừa gặp qua một ngày không thấy như cách tam thu thâm tình chân thành mà nói xong Chính hắn ngược lại thẹn thùng từ mặt đỏ tới rồi cổ, cấp lâm thiển xem cười. Sẽ không nói lời âu yếm đừng nói bái, hà tất đâu. Không khí quá xấu hổ, lục thời hàn khụ một tiếng, đông cứng mà nói sang chuyện khác, thiển thiển, ngươi phát hiện ta hôm nay có cái gì bất đồng sao. Lâm thiển đương nhiên phát hiện, nhưng là nàng không vui phản ứng hắn, liền nói, không. Lục thời hàn, cho ngươi một chút nhắc nhở, ngươi xem ta quần áo. Nga, làm sao vậy? Hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Ta mặc quần áo phong cách cùng trước kia không giống nhau, ngươi cảm thấy ta là như thế này đẹp, vẫn là trước kia như vậy đẹp. Sinh nhật bữa tiệc, ninh thần cho nàng đạn đàn guitar, ca hát thời điểm, nàng vẻ mặt hưởng thụ. Lục thời hàn liền tưởng, chính mình nếu là trang điểm đến nộn một chút, nàng nói không chừng cũng sẽ thích đâu. Lâm Thiển, ngươi ái như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên, không cần suy xét ta. Không được, ngươi tuyển một cái. Lâm Thiển trước kia cũng chưa phát hiện, người này còn rất sẽ ma người. Khen là không có khả năng khen, Lâm Thiển hướng hắn ngọt ngào mà cười, nói, ta đây nói thẳng. Nói, người xuyên này thân, làm ta nhớ tới một câu. Cái gì? Dưa chuột già quét sân xanh. Lâm Thiển thế nhưng nói hắn trăng nột. Hắn như thế nào liền lão dưa chuột? Hắn so trầm trạch tuổi còn nhỏ đâu. Từ diện mạo thượng xem, hắn cũng một chút đều bất lao a, Có thể là bị Lâm Thiển cấp đả kích tới rồi, lục thời hàn ngồi không vài phút liền rời đi. Hắn vừa đi. Nhậm manh manh liền ôm bụng ha ha cười rộ lên. Lâm Thiển này miệng cũng quá độc ha ha ha. Lục tổng sắc mặt cùng rơi vào chum tương dường như. Nàng cười, Lâm Thiển cũng đi theo cười. Vừa mới di động tới thật nhiều tin tức, Lâm Thiển vì ứng phó lục thời hàn, cũng chưa xem. Hiện tại nàng cầm lấy di động, đem mấu chốt hồi phục. Chính mình cái kia bằng hữu vòng tạc ra không ít người tới, cố duật trì quyến Bắc đám người, đều phát tới tin tức, tỏ vẻ quan tâm. Duy độc phong tử, cái gì cũng chưa phát. Lâm Thiển suy đoán là không thấy được. Đổi mới một chút, nhảy ra mấy cái tân bằng hữu vọng, trong đó một cái là lục thời hàn phát. Hắn chỉ chụp trương cảnh đêm, không xứng tự, nhưng là phóng thượng định vị, là ở khách sạn này phụ cận. Chỉ quyến bắt cho hắn bình luận, ngươi như thế nào cũng chạy thành phố núi đi. Ngươi không phải là đi tìm Lâm Thiển đi. Lục thời hàn trở về cái. trầm trạch bình luận, ngón giữa. Lục thời hàn, bán ngược. Lâm Thiển đầy đầu hát tuyến. Không phải. các ngươi còn nhớ rõ các ngươi là cái gì thân phận không? cùng cái tiểu học gà dường như ở bằng hữu vòng đánh nhau. nàng không biết chính là, trầm trạch còn trò chuyện riêng lục thời hàn tổn hại hắn vài câu. vốn dĩ lục thời hàn bị lâm Thiển đả kích đến tâm tình mất mát, trầm trạch tức muốn hộp máu bộ dáng, lại làm hắn vui vẻ lên. chỉ quyến bắc cũng cấp lục thời hàn đã phát tin tức, nói lại không phải hắn tới thăm lâm thiền sự, mà là mời hắn tới chờ hạ cũng chờ ngươi đoàn phim thăm ban. này bộ kịch lập tức liền phải đóng máy. lục thời hàn tiếp được chỉ quyến bắc hạ chiến thư. Hảo A. Bên kia, Lâm Thiển còn thu được mấy cái khấu khấu tin tức. Cơ lạc mở vừa thấy, quả nhiên là quý Nam Hoài phát tới. Quý Nam Hoài, A la, gần nhất vội sao. Thật lâu không ra tân ca. Lâm Thiển tâm tình không tồi, liền hồi phục nói, hảo vội cờ a Quý Nam Hoài, như vậy vãn còn chưa ngủ. Lâm Thiển, ân, ô ô ô quý thúc thúc tìm ta có việc sao. Quý Nam Hoài, tưởng cho ngươi xem xem ta tân viết tử, ngươi hiện tại có rảnh không. Lâm Thiển. có ngao Dây tiếp theo, Quý Nam Hoài đem tử đã phát lại đây. Lâm Thiển đọc được điệp khúc bộ phận, biểu tình vi diệu lên. Nay tử, như thế nào một ngủ một cái thiệt thiện. So với các tử, càng như là thư tình, giống như thổ lộ vẫn là nàng. Lâm Thiển, xem xong Liêu Quý thúc thúc, ngươi thích thượng ai sao? Kia đầu trầm mặc một phút, phát tới một câu, ta không xác định. A la, ngươi thích quá ai sao? Lâm Thiển, không có đát, ta còn nhỏ đâu. Quý Nam Hoài phiên muộn, cũng là. Ngươi nếu là yêu đương nói, cần phải đánh bóng đôi mắt, đừng bị người cấp tra. Lâm Thiển cười lạnh. Lời này ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước không phải các ngươi tra nguyên chủ. Ô ô, dù sao ta muốn tìm cái toàn tâm toàn ý đối ta. Quý Nam Hoài nhìn nàng những lời này, nhẹ giọng nói, toàn tâm toàn ý sao. Lâm Thiển ngày hôm sau buổi sáng năm điểm liền bỏ dậy. Nàng đến ngồi trên ngõ chuyến bay hồi Bắc Thành, buổi chiều đi đóng phim. Cưới bảo mẫu xe hướng sân bay đi thời điểm. Nàng biên ngủ, chuyên viên trang điểm biên cho nàng thượng trang. Như vậy chờ tới rồi sân bay, nàng lại là cái nét mặt tỏa sáng xinh đẹp nữ minh tinh. Xuống xe phía trước, nàng cấp di động giải khóa, nhìn thoáng qua tân tin tức. Vẫn là không có phong tử. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết người này lại chạy đến đi đâu vậy. Nhậm manh manh không nghe rõ, ân, Một tiếng. Không có việc gì. Ở trên phi cơ công tắc trong chốc lát, rơi xuống đất sau, di động có tín hiệu, hộp thư nhiều ra mấy cái tin nhắn. trong đó một cái là nhắc nhở nàng, phong từ cho nàng đánh quá điện thoại, nhưng là không đả thông. nàng theo bản năng liền cho hắn bắt trở về. kết quả nửa ngày, ống nghe mới truyền đến máy móc giọng nữ, xương đối phương không ở phục vụ khu, làm nàng lần sau lại bắt. lâm thiển thất vọng mà thở dài, đem điện thoại xùi trở về. nay một buổi chiều, nàng đều ở đoàn phim bận rộn, công tác trạng thái tạm được, trong lòng lại tổng không yên ổn. thang đến buổi tối trở lại khách sạn, nàng lại thử cấp phong từ gọi điện thoại, lần này thông. Không tiếp lên phía trước, nàng tâm đều là rất theo. Chờ trong điện thoại truyền đến nam nhân thanh lãnh thanh âm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thiện thiện, phong tử kêu tên nàng. Ân nàng nói, ta xem ngươi ban ngày cho ta gọi điện thoại, là, ta hiện tại ở trong núi, được đến chấn trên mới có tín hiệu kế tiếp một đoạn tất cả đều là tạt âm. Lâm Thiện không biết hắn nói gì đó. Uy, uy, ta nghe không được. Sau một lúc lâu, nàng nghe phong tử hỏi, hiện tại đâu? Khá hơn chút nào không? Hào một chút, bất quá vẫn là có tạc âm. Ngươi chờ một lát, ta dùng vệ tinh điện thoại cho ngươi đánh trở về. Phong tử treo điện thoại, Lâm Thiển đợi đại khái 5 phút, một cái xa lạ dãy số đánh tiến vào. Nàng tiếp khởi, uy. Phong tử giống như ở cánh đồng bát ngát thượng, bạn gào thét gió đêm, thanh tuyến thanh thấu, là ta. Lâm Thiển không nói chuyện trước cười, ta biết là ngươi. Hán ngữ điệu hơi hơi dơ lên, vừa mới ta nói, ta cái này địa phương tín hiệu không tốt. Di động muốn tới chấn trên mới có võng. Ân, Ngươi chân khá hơn chút nào không Thượng dược, khá hơn nhiều Rõ ràng là đồng dạng lời nói Cùng phong tử lại nói tiếp Liền có điểm ủy khuất dường như Leo núi có điểm mệt chân Biết nàng này biết không dễ dàng Phong tử không có khả năng khuyên nàng đừng công tác Liền thay đổi loại phương pháp tha nổi nàng Ta gần nhất cũng muốn trèo đèo lội suối Vậy ngươi chân có thể hay không cũng ma phá Không, ta ra dày thịt béo Đâu giống ngươi, nũng nịu. So với ta một cái hình cảnh còn dễ dàng bị thương. Lâm Thiển bĩu môi phản bác, "Ta mới không có nũng nịu, lần này ta ở Tiết Mục Thượng biểu hiện nhưng hào đâu, không tin chờ bá ra sau ngươi nhìn xem. Ta siêu lợi hại." Nam nhân cười khẽ thanh truyền đến, ngữ điệu sung sướng, "Hảo, thiển thiển lợi hại nhất." "Vui đùa qua đi, Lâm Thiển lo lắng mà nói, ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn." "Sẽ." Vừa dứt lời hạ, Lâm Thiển ảo não mà một phách chán, "Nhìn ta, rõ ràng cùng ngươi ước định quá." Về sau không nói cái này? Phong tử, kia đến lượt ta tới nói. Bình thường nhiều chú ý bảo hộ chính mình. Lâm Thiển trong lòng ấm áp, đắc, biết rồi. Nói đánh vệ tinh điện thoại có phải hay không thực quý nha? Ân, đặc biệt quý. Lâm Thiển tâm châm xuống, suy nghĩ nhiều quý đâu. Nam nhân tiếp tục nói, bảy đồng tiền một phút. Nàng cười rộ lên, tài đại khí thô mà nói, kia trước liêu 100 đồng tiền, ta cho ngươi trí trả. Nam nhân cũng cười, hảo. Các ngươi kia gần nhất thời tiết thế nào a Khá tốt, quá một trận giống như muốn trời mưa. Liên như vậy nói chuyện phiếm trong chốc lát, lâm thiển treo điện thoại. Phong tử nắm vệ tinh điện thoại, từ nóc nhà thượng bỏ xuống dưới. Đồng đội ở dưới ồn ào, phong đội vừa mới cho ai gọi điện thoại A, cười đến cao hứng như vậy. Một cái khác đồng đội làm mặt quỷ, lớn tiếng nói, còn có thể là ai, chúng ta tẩu tử bái. Nga nga, nguyên lai like là tẩu tử A. Phong tử khỏe miệng chịu chịu, một người bay lên một chân Thiếu thu thập đúng không? Đám tiểu tử này liên hợp lại đều không phải đối thủ của hắn, ôm đầu nơi nơi chạy trốn. Thức mau, lấy phong tử vì trung tâm, 200 mét nội không thấy được những người khác. Mới đầu vững vàng khuôn mặt tuấn tú hắn, cân nhắc một lát, không tiếng động mà cười rộ lên. Bước ra chân dài hướng chỗ ở đi thời điểm, hắn nghĩ thầm, Lâm Thiển tham dự thu cái kia tiết mục là kêu vui sướng về phía trước hướng đi, trong chốc lát cha cha nàng kêu kỳ khi nào bá ra. Đêm đó trò chuyện sau. mãi cho đến chờ hạ cũng chờ người đóng máy hôm nay lâm thiển cùng phong tử cũng chưa liên hệ vì thảo cái hảo điểm có tiền đoàn phim đem nam nữ chủ hôn lệ an bài thành đóng máy diễn cố ruột sáng sớm liền tới đây khuôn mặt tuấn tú nặng nề rất giống là bị người đoạt lão bà chờ hạ cũng chờ ngươi quan trọng diễn viên toàn bộ đến đông đủ đóng vai hôn lệ khách quý an mặc tiểu lễ phục ninh thần thượng trang thời điểm đôi mắt hồng hồng chuyên viên trang điểm còn tưởng rằng hắn ở ấp ủ cảm xúc rốt cuộc ở kịch trung hắn gái này nam nhị vẫn luôn thực thích nữ chủ ở nữ chủ hôn lễ thượng đỏ mắt diễn nhiều ngày như vậy ninh thần lần đầu tiên đại nhập sâu như vậy nghĩ đến lâm thiển phải gả cho Trì quyến bắc tuy rằng là giả hắn đều mau khóc ra tới mau bắt đầu quay khi một loạt siêu xe xử vào đoàn phim ở trên đất chống dừng lại tây trang giày ra lục thời hàn tử trên xe xuống dưới nhìn đến hiện trường bối cảnh khóe miệng xuống phía dưới nhấp nhấp làm chính mình tới xem hắn cùng lâm thiển diễn kết hôn Trì quyến bắc tiểu tử này quá tổn hại biên hướng trong đi lục thời hàn biến đối chính mình nói giả đều giả kết quả ở đạo diễn trước mặt đứng yên sau lục thời hàn lạnh lùng hỏi còn không phải là kết hôn dùng đến lớn như vậy phô trương sao đạo diễn biết hắn thích lâm thiển xoa xoa mồ hôi trên trán nghị thẩm vị này đại lão như thế nào tới Kêu cái gì nam chủ là tài phiệt bối cảnh lại là nghiên cứu khoa học thiên tài thành công doanh nhân hôn lễ không thể quá keo kiệt đạo diễn liền kém nói nếu không phải kinh phí không đủ Ta đều tưởng đem bắc thành tốt nhất tiệm cơm đặt bao hết. Lục thời hàn hừ lạnh một tiếng, đi một bên ngồi. Không bao lâu, cố ruột ôm cái laptop ngồi ở bên cạnh hắn ghế trên. Lục thời hàn hạ giọng, hoan trách hắn, ngươi xem ngươi bên đây đều là cái gì ngọn ý. Gác trước kia, cố ruột sớm sắc hắn. Lần này hắn liếc lục thời hàn liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói. Chỉ quyến bắc trước hóa hảo trang, ra tới dạo qua một vòng. ăn mặc màu trắng tây trang hắn, ngũ quan tuấn Mỹ, mặt mày mỉm cười. tóc xử lý đến không chút cậu thả lục thời hàn meo nheo mắt khinh thường mà nói nhìn hắn cao hứng giống như hắn thật đương tân lang quan dường như cố duật cũng xem chỉ quyến bắc không vừa mắt cực kỳ hơi thở bực bội chịu đựng tấu chỉ quyến bắc một đốn ý tưởng cố duật hỏi lục thời hàn ngươi trước kia cùng thiển thiện kết hôn thời điểm không có tổ chức hôn lễ đi Hưu lục thời hàn cảm thấy một thanh cương thương chỉnh giữa trái tim chắc đến hắn máu tươi đầm địa cố duật vì cái gì luôn là cái hay không nói nói cái dở Lục Thời Hàn hát trầm mặt, chính là tốt nhất trả lời. Cố ruột câu môi cười, nói: trước kia không cử hành, về sau sợ là cũng không cơ hội. Lục Thời Hàn lạnh lùng nói: kia nhưng chưa chắc. Cố ruột con ngươi bắt giữ đến một mặt trắng tinh thân ảnh, tưởng lời nói một cái trước mắt toàn đã quên. Lục Thời Hàn so với hắn phản ứng còn mãnh liệt, đột nhiên đứng lên, không chấp mắt mà nhìn nàng. Lâm Thiển ăn mặc thánh khiết váy cưới, lộ ra trắng non bả vai cùng xương quai xanh, trang dung tinh xảo, dẫn theo làn váy. Đi bước một đi tới. Mỗi một bước, đều giống đạp ở các nam nhân trong lòng. Trước đó, lục thời hàn ảo tưởng qua vài lần nàng xuyên váy cưới bộ dáng, thật sự nhìn đến, hắn hoảng hốt mà tưởng, nguyên lai so với ta trong tưởng tượng Mỹ một vạn lần. Cố ruột cũng thật sâu mà nhìn chăm chú lâm thiện, rất tưởng nàng trở thành chính mình tân ương. Đoàn phim vang lên từng tiếng kinh ngạc cảm thán, quá Mỹ. Lục thời hàn đi phía trước mại một bước, tầm nhìn xuất hiện một cái đột ngột nam nhân, chỉ quyến bắc. Hắn chạy hướng lâm Thiện chiều nàng vươn tay tươi cười rào rạc mãn tâm mãn nhãn đều là nàng lâm thiển đồng dạng nhìn hắn câu môi cười nhạt đôi mắt sáng xinh đẹp liền ở lâm thiển nâng lên tay thời điểm lục thời hàn lạnh giọng nói chỉ quyến bắc còn không có bắt đầu quay ngươi liền nhập diễn chương 56 56 ly trả hôn một cái chỉ quyến bắc câu môi cười cười bảo trì động tác bất biến rõ ràng là ở trả lời lục thời hàn sao trời con ngươi lại nhìn chằm chằm lâm thiển nhập diễn cũng không có gì không tốt Lúc thời Hàn bị hắn này tràn ngập ám chỉ nói, tức giận đến mặt đều đen. Lâm Thiển chớp chớp mắt, nâng lên tới tay cùng chỉ quyến Bắc càng ngày càng gần, liền ở chỉ quyến Bắc vội vàng mà đi phía trước, ơi, muốn nắm lấy nàng tay nhỏ thời điểm, hai người đầu ngón tay bỏ lỡ. Lâm Thiển dùng ngón tay liêu một chút tóc. Ngay sau đó, ở chỉ quyến Bắc thất vọng kinh ngạc trong ánh mắt, rào hoa cười, dẫn theo làn váy đi tìm tiểu giáp nói chuyện phiếm. Hóa ra nàng rũi tay không phải cho hắn dắt. Chỉ quyến Bắc thân thể cứng đờ một lát. có điểm xấu hổ mà thẳng đứng lên thấy một màn này lục thời hàn cùng cố duật đều không phúc hậu mà cười nên làm ngươi khoe khoang bị giáo làm người đi lục thời hàn ánh mắt tiếp tục đi theo lâm thiện trong lòng tràn ngập đối nàng khắc cầu chân chính yêu một người lúc sau hắn mới phát giác ái thật sự thực thần kỳ tâm tình sẽ bị nàng tác động lý trí không gian bị xâm chiếm hắn trở nên lo được lo mất không giống chính mình lại vui vẻ chịu đựng bắt đầu quay sau các vị diễn viên biểu hiện đến độ không tồi lâm thiện phùng bó hoa đứng ở chỉ quyến bắc bên người ỷ lại mà nhìn hắn cười đến ngượng ngùng lại hạnh phúc chỉ quyến bắc thỉnh thoảng cùng nàng đối diện nhu tình tràn đầy tuyên đọc lời thề thời điểm hắn biểu tình trang trọng ngự khí kiên định làm trong phim ngoài đời người đều có một loại đây là chân chính kết hôn hiện trường cảm giác vì nàng mang lên nhẫn kim cương khi chỉ quyến bắc động tác rất chậm tay bởi vì kích động run nhẹ nhẹ rốt cuộc mang hảo lâm thiện chú ý tới hắn đôi mắt đều đỏ tuy rằng kịch chung hôn diễn bị xóa rất rất nhiều nhưng này đều đại kết cục không thân một chút thực không thể nào nói nổi ở toàn trường khách khứa chúc phúc chung, chỉ quyến bắc sốc lên lâm thiển màu trắng khăn che mặt thâm tình mà hôn lên nàng ngôi lâm thiển khỏe miệng dạng khởi ý cười ngửa đầu nhắm hai mắt chỉnh bức họa mặt dị thường duy mỹ nhiều đài ca mê ra đồng thời công tác từ bất đồng góc độ ký lục xuống dưới nụ hôn này đồng thời cũng có ca mê ra ở quay chụp khách khứa phản ứng tiểu giáp liên tiếp mà phòng lên trường, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chỉ quyến bắc cùng lâm thiển Đôi mắt chừng đến lưu viên, môi run lên run lên, so với chính mình thân thân đều kích động. Vốn dĩ đỏ mắt vòng liền có thể ninh thần không banh trụ, thút tha thút thít, khóc thành lệ nhân. Mặt khác khách khứa ở hoan hô, reo hò, biểu tình vui sướng. Quay chụp nơi sân ngoại, cố ruột hít sâu mấy hơi thở, mới khắc chế chính mình nắm tay. Hàn Thiên mở đầu, nhắm mắt làm ngơ. Lục thời Hàn tự ngược mà nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, nắm tay nắm chặt đến ca ca vang, trong lòng đã nghĩ kỹ rồi chỉ quyến bắt một trăm loại cách chết. Chờ này đoạn diễn chụp xong, Lâm Thiển muốn ném Phùng Hoa thời điểm, Lục Thời Hàn thật sự lưu không đi xuống, xanh mặt rời đi. Dư Quang thoáng nhìn hàn bóng dáng, Trì Quyến Bắc cười đến rất là sán lạ. Trở lại trên xe Lục Thời Hàn, làm tài xế hướng công ty khai, chính mình dựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mắt từng đợt hiện lên, tất cả đều là Lâm Thiển xuyên váy cưới bộ dáng. Hắn liền cùng uống lên tam cái bình giống giống nhau, cả người toan đến mạo phao. Kỳ thật Trì Quyến Bắc cùng Lâm Thiển diễn kết hôn diễn, còn hôn nàng. không đến mức làm lục thời hàn khó chịu đến loại trình độ này chân chính làm hắn hối hận chính là chưa cho quá lâm thiển một cái giống dạng hôn lễ nếu là hắn tới xử lý lâm thiển khẳng định trang điểm đến so hiện tại còn xinh đẹp bọn họ sẽ ở cao cấp nhất nơi sân cử hành nhất long trọng nghi thức sở hữu nữ nhân đều sẽ hâm mộ nàng hôm nay một hồi giả kết hôn đều làm hắn khó chịu thành như vậy nếu có thiên nàng thật sự gả cho trừ chính mình bên ngoài người nghĩ vậy lục thời hàn ngược cứng lại sau một lúc lâu Hắn hai mắt màu đỏ tươi mà nói, ta tuyệt đối sẽ không làm loại tình huống này phát sinh. Ánh mắt trở lại đoàn phim. Trận này diễn đại bộ phận người đều là một lần quá, chỉ có vài người yêu cầu chụp lại, tỉ như linh thần. Nam nữ chủ bên kia đều kết thúc, hắn còn cuộn tròn ở ghế trên khóc, nước mắt cùng chân châu dường như, nhất xuyến xuyến mà đi xuống rớt. Lâm Thiển ở cách đó không xa thấy như vậy một màn, có chút ác thú vị mà tưởng, tiểu khóc bao còn rất đáng yêu. Đạo diễn chạy tới tự mình an ủi linh thần, tiểu thần A. Đường khóc, nhanh lên lau lau nước mắt, hoán một chút. Ninh thần thút tha thút thít, ta, cách, ta cũng không nghĩ. Ta chính là khống chế không được. Tưởng tượng đến thiển thiển tỉ gả cho người khác, hắn quá khó tiếp thu rồi. Cái loại này cảm giác vô lực, thật giống như hắn rứt vào ám vô biên tế biển sâu, chỉ có thể tùy ý tanh mặn nước biển đem hắn bao phủ. Đạo diễn một đại nam nhân, thật sự là không am hiểu an ủi người, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến lâm thiển cùng trì quyến bác, vội vàng, kêu bọn họ, mau, tới giúp giúp ta. lâm thiển cười cười chiều ninh thần đi tới chỉ quyến Bắc một tay cắm ở trong túi đi theo nàng bên cạnh người ngồi sổm ninh thần trước người lâm thiển cho hắn đưa qua đi một chân giấy con ngươi trong trèo lượng thanh âm mềm mại được rồi không khóc lạc ngươi này nhập diễn so với chúng ta còn thơm lần sau chọn cái khóc diễn rất nhiều khổ tình nhân vật ngươi khẳng định có thể diễn rất khá ninh thần tiếp nhận nàng khăn giấy nín khóc mỉm cười lẩm bẩm lẩm bẩm ta diễn không tốt ai nói ngươi tiến bộ như vậy lại khẳng định không thành vấn đề, ninh thần dùng khăn giấy lau lau đôi mắt, nhìn về phía nàng khi, con ngươi thanh triệt thấy gái giống cái đại cầu cầu, thiền thiền tỷ, ngươi thật tốt, lâm thiền cười đến đôi mắt cong cong không phủ nhận hắn nói, vốn dĩ ninh thần cảm xúc đã ổn định xuống dưới, chỉ quyến bắc thỉnh lình mở miệng, nhiều chụp hai lần, thích ứng thích ứng, miễn cho về sau thiền thiền thật kết hôn, ngươi ở nàng hôn lễ thượng khóc ngất xịu đi, ninh thần sắc mặt đầu tiên là cứng đờ, đỏ ửng bay nhanh lan tràn toàn mặt. đôi mắt lại bịt kín một tầng hơi nước không riêng xấu hổ còn bực lâm thiển tê một tiếng xoay tay lại ninh chỉ quyến bắt chân hung tận nói thật vất vả mới hướng tốt ngươi bất tranh cãi nàng xuống tay thực trọng chỉ quyến bắt đau đến khuôn mặt tuấn tú đều vạt mẹo hít hà một hơi ninh thần nhìn bọn họ tâm thẳng tắp đi xuống truy có trong nháy mắt hắn tưởng nếu là thiển Thiển không tốt như vậy thì tốt rồi hắn nói không chừng có thể có cơ hội bất quá thương mau hắn liền ở trong lòng lắc đầu hắn không đủ ưu tú không thể ích kỷ mà làm thiện thiện cùng hắn giống nhau nàng nên như vậy quang mang vạn trượng đi xuống cùng ưu tú nhất nam nhân ở bên nhau ninh thần màn ảnh bổ trụt không cần những người khác đi theo lại diễn một lần chờ hắn bình phục hảo lâm thiện cùng trì quyến bắc liền triệt nàng vốn là tưởng hồi phòng thay quần áo thay quần áo tháo trang sức mới vừa đi hai bước đã bị trì quyến bắc tốn vào hắn phòng nghỉ vây xem một màn này tiểu giáp năm năm tay âm thầm nói hướng á tiểu trì ảnh đế người có thể phòng nghị nội Lâm Thiển nhìn thấy Chỉ Quyến Bắc đóng cửa cho kỹ, mỉm cười hỏi: Chỉ Lão sư tìm ta có việc. Đại Khái là sợ nàng chạy. Chỉ Quyến Bắc dựa vào trên cửa, biểu tình có điểm mất tự nhiên. Vài giây qua đi, hắn trắng non ra thịt như là phô tầng dạng mây đỏ, liền cổ hao dưới đều lộ ra phấn. Hít sâu một hơi, Chỉ Quyến Bắc dung cảm mà nhìn về phía nàng, trinh trọng mà nói: Thiện Thiển, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Như vậy đứng quái mệt Lâm Thiển ở hắn ghế trên ngồi xuống, váy cưới làn váy như là bọt sóng giống nhau tràn ra. ân phía trước ngươi nói không sai ta là đối với ngươi động tâm nói ra lời này chị quyến bắc như chút được gánh nặng kế tiếp nói hắn nói được dễ dàng rất nhiều ta thích ngươi tưởng cùng ngươi ở bên nhau hy vọng ngươi có thể suy xét một chút năm trước hợp tác như ý lệnh thời điểm chị quyến bắc cảm thấy lâm thiện là thích hắn hiện tại hắn không xác định rốt cuộc bên người nàng xuất hiện như vậy nhiều ưu tú người theo đuổi thậm chí lục thời hàn đều yêu nàng hắn phần thắng không nhiều lắm như cũ tưởng bác một bác Vạn nhất đâu, vạn nhất nàng tưởng cùng chính mình ở một khối đâu. Đáng tiếc, mãi cho đến hắn nói xong, lâm thiện biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa. Nàng đem mảnh khảnh trắng non cánh tay đáp ở ghế dựa trên tay vịt, hơi hơi chắc quá mức, hỏi hắn, ngươi thích ta, kia sở khinh khinh làm sao bây giờ. Chỉ quyến Bắc hô hấp căng thẳng, biểu tình trở nên chật vật. Hắn liền biết, sở khinh khinh là bọn họ chi gian tránh không khỏi một đạo điểm mấu chốt. Một lát sau, hắn bình tĩnh mà trả lời, ta không thích nàng. Lâm Thiển Bệ Nghệ Hắn, đọc từng chữ như u Lan, ngươi có thể không thích nàng, có thiên cũng có thể không thích ta. Chỉ quyến Bắc vội vàng giải thích nói, các ngươi là không giống nhau. Có cái gì không giống nhau đâu Lâm Thiển Lương Bạc mà ngoắc mất môi, không đều là nữ nhân sao. Chính là tâm động cảm giác là không giống nhau. Ta thích nàng thời điểm, bất hòa nàng ở bên nhau, ta cũng sẽ không nhiều khó chịu, thậm chí nàng nếu cùng người khác ở bên nhau, ta còn sẽ dâng lên chúc phúc. chính là ta tưởng tượng đến ngươi sẽ cùng nam nhân khác ở bên nhau ta tâm tựa như bị xẻo rất một khối như vậy đau gió lạnh lập tức xuyên qua đi miệng vết thương căn bản là không có biện pháp khép lại nói nói hắn đôi mắt chậm rãi đỏ ta tưởng mỗi một cái sáng sớm ngày mộ đều cùng ngươi cùng nhau tưởng cùng ngươi bạch đầu dai lão hôm nay chụp trận này kết hôn diễn ta là thật sự thật là cao hứng vẫn luôn đối chính mình nói nếu hôn lễ là thật sự thì tốt rồi hắn bước ra chân dài đi đến lâm thiện trước mặt quỳ một gối xuống đất Giống kỵ sĩ vì hắn công chúa dâng lên hết thảy. Hắn chấp khởi tay nàng, kéo gần đến chính mình ngực, làm nàng cảm thụ nơi đó nhảy lên. Ta vô cùng xác định, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta lại sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Ngươi cho ta một cái cơ hội được không? Lâm Thiển nhìn thẳng hắn vài giây chậm rãi bắt tay thu trở về. Hắn thần sắc đau đớn, môi cũng trắng. Chỉ quyến Bắc ngươi nói được thực em hay, nhưng là xin lỗi, ta vô pháp tin ngươi. Lâm Thiển ánh mắt xa xưa, ngữ điệu đạm mạc Tình yêu là quá mở mịt đồ vật, ta không nghĩ, cũng không chuẩn chính mình biến thành tiếp theo cái sở khinh khinh. Nàng đứng lên, vòng qua chỉ quyến Bắc đi ra ngoài. Đồng nhiên, nam nhân từ phía sau bắt được nàng làn váy. Hắn như vậy kiêu ngạo một người, ngửa đầu nhìn nàng, biểu tình thế nhưng có chút hèn mọn. Cho nên ngươi chỉ là không tin ta, ta đây chứng minh cho ngươi xem. Ngươi yêu cầu bao lâu, một tháng, một năm, vẫn là năm năm. Chỉ cần ta có thể chứng minh, trừ bỏ ngươi bên ngoài. ta sẽ không đối người khác động tâm ngươi liền cùng ta ở bên nhau được không lâm thiển chăm chú nhìn hắn thật lâu sau không gật đầu cũng không lắc đầu trí quyến bắc ta không nghĩ bức ngươi làm những việc này này không phải bức là ta tự nguyện trí quyến bắc đứng lên lập tức so nàng cao hơn rất nhiều chính là hắn vẫn là năn nỉ thái độ như là chết đối người nắm chặt căn dâm dạ là ta thích ngươi muốn theo đuổi ngươi ngươi chỉ cần không đẩy ra ta thì tốt rồi nếu ngươi nỗ lực đến cuối cùng ta còn là không tin ngươi đâu sẽ không lần này chỉ quyến bắc khí phách hăng hái địa đạo ta vô cùng xác nhận tâm ý của ta nhất định sẽ làm ngươi tin tưởng đi ra chỉ quyến bắc phòng nghỉ lâm Thiển khinh miệt mà cười lục thời hàn trầm trạch cố duật chỉ quyến bắc nguyên thư trung còn có ai thích sở khinh khinh tới giống như chỉ còn lại có một cái quý nam hoài đâu chờ hạ cũng chờ ngươi đóng máy lâm Thiển làm nữ chính tự nhiên muốn đi tham gia đóng máy yến hoàn thành này phân gian nàn công tác đoàn phim người đều thực vui vẻ bữa tiệc thượng lưu đến khí thế ngất trời có người đối đạo diễn nói nếu là phim truyền hình bạo ngại nhưng đến cho chúng ta phát bao lì xì đạo diễn dung cảm mà nói phát, phát đại liền đem cố đạo sáng sớm hồ sơ đương mục tiêu đi hảo siêu việt cố đạo cố duật ngồi ở đạo diễn bên người nghe vậy thiển thiển mà cười bữa tiệc sau khi kết thúc tri quyến bắc vốn dĩ tưởng đưa lâm thiển trở về kết quả bị cố duật dành trước một bước cuối cùng trơ mắt xem lâm Thiện thượng cố ruột xe cố ruột hôm nay mang theo tài xế cho nên hắn cùng lâm Thiện cùng ngồi ở ghế sau chắn bản rơi xuống xe bằng thẳng mà khai trong chốc lát cố ruột nhìn về phía lâm Thiện. lâm thiển uống lên hai ly rượu khuôn mặt đỏ bừng con ngươi thủy nhuận luận hắn ôn nu hỏi uống xong rượu khó chịu không lâm thiển lắc đầu không khó chịu thấy nàng như vậy thanh tỉnh cố ruột cùng nàng nói sự kiện sáng sớm hồ sơ nhiều hạng chúng cử kim hoa thưởng sang năm sơ cử hành trao giải lễ Kim Hoa Thưởng là quốc nội hàm kim lượng rất cao phim truyền hình giải thưởng, Kim Hoa Nữ Thần, Thị Hậu, cuộc đua đều thực kịch liệt. Có thể vào vây Kim Hoa Thưởng, đều là trước một năm phi thường xuất sắc phim truyền hình. Tóm lại, liền tính lây không được giải thưởng, cũng là rất cao vinh dự. Lâm Thiển ngồi ngay ngắn, kinh hỉ mà nói, phải không? Thật tốt quá! Ta còn không có nhận được tin tức. Cố ruột nhân mạch so Lâm Thiển còn nhiều, tin tức so nàng linh thông cũng bình thường. Nam nhân tóc dài như thăng nước, mặt mày như hoa. Môi mỏng cười nhạt, không hiếu kỳ ngươi được đề cử không có. Lâm Thiển ở kịch chung đóng vai nữ số 2, có thể vào vây chính là tốt nhất nữ vai phụ. Nàng đã lâu mà khẩn trương lên, méo tay nhỏ, mắt trông mong hỏi, kia, ta được đề cử sao? Cố ruột cười mà không nói, ngón tay thon dài nghéo một cái. Nàng cắn môi dưới, chậm rãi rửa qua đi. Khoảng cách mới vừa lôi kéo gần, Cố ruột liền rối tay đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Nhàn nhà tú lan hương bao vây lấy nàng, làm nàng quên mất giấy rùa. hắn tay ở nàng phía sau lưng thượng bố vỗ vũ, chấn an đồng thời tràn ngập chiếm hữu dục. mà hắn môi mỏng treo ở nàng bên thai phía trên còn chưa mở miệng hô hấp liền nhẹ chiếu vào lỗ thai gợi lên một mảnh tê dại thân cận quá xe động cơ không lấn át được hắn nuốt thanh âm ở trong bóng đêm phá lệ gợi cảm lâm thiển tim đập trở nên càng mau không biết bởi vì không biết đáp án vẫn là quá mức tới gần nam nhân dài lâu thả dày vò thời gian nàng rốt cuộc nghe được hắn mở miệng ngày xưa nhuận ngọc giống nhau thành tuyến giờ phút này trầm thấp mê say xuyên thấu lực cực cường hắn nói lâm thiện, chúc mừng ngươi còn không đợi nàng cao hứng hắn thế nhưng túi đầu xuống ở nàng trên vành thai hôn một cái với anh trong cơ thể tựa như có cái gì bị kích nổ tặc đến nàng run một chút tầm nhìn đều mơ hồ lên lý trí ngay sau đó thu hồi tức giận cảm thấy thẹn từ từ cảm xúc ba chiếm nàng thân thể nàng dối tay đem cô giật hung hăng đẩy ra sau đó dựa vào cửa xe thượng rõ ràng muốn cách hắn xa một chút Nhìn hắn thời điểm, nàng ánh mắt tràn ngập lên án, dùng mu bàn tay xoa xoa lỗ thai. Cố ruột vừa mới hoàn toàn là bản năng, giờ phút này thấy nàng sinh khí, hắn thế nhưng cảm thấy thực sung sướng. Rốt cuộc, nàng cùng trì quyến bắt chụp hôn diễn thời điểm, phản ứng cũng chưa lớn như vậy. Ngươi, ngươi làm ta xuống xe. Lâm Thiển hoàn toàn không biết, nàng hiện tại một chút đều không hùng thực đáng yêu. Đến địa phương sau khiến cho ngươi hạ. Ta về sau đều không ngồi ngươi xe. Lâm Thiển ở trong lòng mắng. Mệnh ngươi lớn lên trời quang trăng sáng, ra vẻ đảm mạo ngụy quân tử. Cố ruột chỉ cười, không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Lâm Thiển nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Lần này hắn trả lời, cầm lòng không đầu. Thứ hôm nay đóng phim thời điểm, hắn liền muốn làm như vậy. Lâm Thiển khẽ cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết xấu hổ, thế nhưng tiềm quy tắc ta. Trong xe liền lớn như vậy địa phương, cố ruột nghe xong nàng lời nói, cười rộ lên, tiềm quy tắc nơi nào là như vậy. Lâm Thiển Thiên mở đầu, đem gái hốt đối với hắn. Trong lòng cân nhắc, ta là đánh hắn một đốn hảo đâu, vẫn là đánh một đốn hào đâu. Cố ruột, Thiển Thiển, đừng nóng giận. Lâm Thiển không lý. Hắn lại nói, ngươi phía trước gạt ta cảm tình, ta cũng chưa sinh khí. Lúc này nàng quay đầu xem hắn, kinh ngạc hỏi, ta khi nào lửa ngươi cảm tình. Lại không phải ngươi làm bộ thích ta lúc. Ta mới không thích quá ngươi, là ngươi tự mình đa tình. Cha nữ. Ta dứt vào ngươi bấy dập, ngươi lại nhẹ nhàng bước ra. lưu lại ta một người cố ruột bản thân liền lớn lên mỹ lộ ra phiền muộn thần sắc khi đặc biệt chọc người thương tiếc nếu không phải lâm thiện tâm địa đủ lạnh khẳng định nhịn không được hưng hắn ý thức được hắn đem sự tình nghĩ thông suốt lâm Thiển mướn mày ngươi có thể từ bẫy dập bỏ ra tới không cố ruột lắc đầu nhìn nàng thời điểm con ngươi khó nén thâm tình nơi này thực hảo ta phải đợi thợ săn đem ta mang về nhà đi rất kỳ quái lâm thiện này một cái chớp mắt tâm tình thế nhưng không phải đại thù đến báo khoa ý ngược lại có chút chua sót, biết rõ hết thảy đều là ta ngụy trang ra tới, ngươi còn thích ta? Ngươi ngốc không ngốc? Cố Duật thu hồi chơi đùa tâm tư, trịnh trọng nói, kiên trì ta nhận định lộ, liền không gọi ngốc. Hắn bắt tay chống ở ghế dựa thượng, thân thể trước huynh, khuôn mặt tới gần nàng. Ngoài cửa sổ xe, một chản chản đèn đường bị xe ném ở sau người, lại ở hắn màu đen đồng tử, lưu lại một màn sáng lạn ảnh ngược. Cố Duật nhẹ mà kiên định mà nói, Lâm Thiển, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta xa so ngươi tưởng muốn dũng cảm, quản cái dạng gì nàng, hắn thích liền dám nhận. Giọng nói rơi xuống, hắn không thối lui, ánh mắt xuống phía dưới, dừng ở nàng trên môi, hầu kết lăn lăn, bại lộ hắn khát vọng. Lâm Thiển phía sau là cửa xe, trước người là hắn, không chỗ có thể trốn. Hắn một chút tới gần, cánh môi sắp chạm vào nàng, xe bằng phẳng mà ngừng lại. Nguyên Lai like đã tới rồi. Lâm Thiển như ở trong mộng mới tỉnh mà đẩy ra hắn, lạnh giọng nói, làm ta xuống xe. Cố ruột ảo não mà thở dài, thầm mắng tài xế không hiểu chuyện, không nhiều lắm chuyển hai vòng. Mở cửa xe khóa, Lâm Thiển đẩy cửa đi xuống đi. Cố ruột cùng lại đây, hỏi nàng, ngày mai cái gì hành trình, ta tới đón ngươi. Khôi phục lý trí Lâm Thiển nâng lên một chân, hung hăng đuổi đi ở hắn giày ra thượng, biên nghiền biên nghiến răng nghiến lợi mà nói, không, dùng. Cố ruột đau đến khỏe miệng chịu chịu, không dám trốn. Dâm xong, Lâm Thiển tiêu sái mà xoay người, vào tiểu khu. Về nhà sau. Nàng thấy cố ruột cho nàng phát tới một cái tin tức, Thiện thiển, ta sai rồi. Nàng không thèm để ý tới. Cậu nam nhân, dám chiếm ta tiện nghi, sau này một đoạn thời gian mơ tưởng nhìn thấy ta. Tuy rằng chờ hạ cũng chờ ngươi đóng máy, Lâm Thiển lại không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay chụp xong một cái mặt bằng quảng cáo, vương ảnh cùng nàng nói, vui sướng về phía trước hướng đêm nay liền bá ra. Buổi tối làm mặt nạ thời điểm, Lâm Thiển đổ bộ video trang web, tìm được rồi nàng kia kỳ tiết mục. Truyền phát tin lượng cùng bình luận số thực không tồi. Điểm hạ truyền phát tin kiện, nàng kiên nhẫn mà thoạt nhìn. Ở thương chú khách quý nhiệt bãi thời điểm, làn đạn liền không ngừng có người hỏi, quý nam hoài đâu. Quý phu nhân đưa tin. Đợi cho bọn họ năm cái lên sân khấu, làn đạn biến thành. Lao công hảo soái Quý thần nhan tuyệt. Dễ giết ta. Trong lúc còn kèm theo mấy cái, chính giữa nhất cái kia là lâm thiện. Thật xinh đẹp. Đương nhiên, cũng có không thích lâm thiện người ta nói, người khác đều xuyên quần. Như thế nào liền nàng xuyên váy A, làm ra vẻ Mặt sau đi theo những người khác phản bác Quần áo là tiết mục tổ chuẩn bị hào sao Đừng cái gì cũng đều không hiểu liền loạn phun Còn có người cảm khái Lâm Thiển cùng sở khinh khinh hai người lớn lên giống như A Nay làn đạn tạc ra tới rất nhiều người Ta lần đầu tiên xem sở khinh khinh chủ trì tiết mục liền phát hiện này hai người giống Không phải là tỷ muội đi Sở khinh khinh không phải cái bạch phú Mỹ sao Không nghe nói có cái gì huynh đệ tỷ muội A Có một nói một lâm thiển so sở khinh khinh lớn lên đẹp khí chất cũng càng tốt lâm thiển đẹp một tranh không được tiết mục tổ cho nàng chuẩn bị chính là váy À, đẹp có ích lợi gì một bộ diễn thủ lao đóng phim còn bất quá sở khinh khinh đi ra ngoài chơi một chuyến lâm thiển xem những người này ở làn đạn béo lên tâm nói các ngươi còn nhớ rõ các ngươi là hướng về phía quý nam hoài tới sao tiết mục truyền phát tin đến các khách quý cầm ảnh chụp tìm nhiệm vụ tuyên bố địa điểm sở khinh khinh hối hả ngược sôi thời điểm làn đạn có người nói này cũng quá có thể biểu hiện đi thắng bại tâm hảo cường ta không thích đương lâm thiển mướn xe ngựa cùng cái đại tiểu thư dường như ngồi ở mặt trên còn chính mình thả một đầu bờ gờ mở thời điểm làn đạn tất cả đều là ha ha ha ha mệnh nàng có thể nghĩ đến nay tiết mục lục đến đệ tam quý lần đầu nhìn thấy mướn người lâm thiển qua mỹ ta trực tiếp hải lão bà lúc ấy lâm thiển ngồi ở trên xe ngựa không quay đầu lại hiện tại mới biết được quý nam hoài vẫn luôn ở hướng trên xe xem ta đến một chút Từ tiết mục bắt đầu đến bây giờ, đây là hắn lần thứ năm xem Lâm Thiển. Tiếp nhiệm vụ sau, các khách quý tách ra hành động. Người xem đối sở khinh khinh bất mãn lại thượng một tầng. Này rõ ràng là sợ Lâm Thiển kéo chân sau. Vẫn là Nam Hoài Hảo, không đồng ý phân tổ, còn muốn đem chính mình tiền cho nàng, hảo sủng nga. Nếu này đều không tính ái, làm ơn Lâm Thiển phèn thu liếm điểm, đừng luôn là cọ quý Nam Hoài nhiệt độ hảo sao? Ai cọ nhiệt độ? Thấy rõ ràng là quý Nam Hoài chủ động. Chờ bắt đầu chào cá. Lâm thiển một loạt hành động, lại cho người xem nhóm mang đến sung sướng. Rất nhiều người ồn ào, ta thiển thiển nữ ngộng mỹ mỹ liền hảo, mụ mụ không chuẩn ngươi làm việc. Đương nàng ăn một bữa cơm còn phải cho chính mình phóng âm nhạc thời điểm, mọi người đều bị nàng xa điêu làm cho tức cười. Tiết mục tổ cho nàng đồng hồ đánh mã, người xem còn hỏi, đây là cái gì thẻ bài đồng hồ? Ta cũng tưởng mua một cái. Bá đến Lâm thiển một giây đồng hồ và mặt, chạy tới ăn bữa tiệc lớn thời điểm, làn đạn, ha ha ha này không cốt khí bộ dáng cũng quá đáng yêu không ai có thể cự tuyệt thịt cá ha ha ha đến nôi chết sĩ diện không chịu ăn cơm sở khinh khinh đại gia đánh giá cực kỳ mà nhất trí người này khẳng định là cái hố chương 57-57 bảy trà muốn nghe người khen ta sự thật chứng minh sở khinh khinh quả nhiên kéo đại gia chân sau còn không biết xấu hổ hỏi lâm thiển vì cái gì không cho nàng an bài cao một chút đưa hóa điểm nàng này đói đến một bước tam hoàng bộ dáng an bài cũng bỏ không đi lên đi lâm thiển không riêng trí nhớ hảo suy xét đến chu toàn còn ôn nu chi kỷ, bị gom phan. Sở khinh khinh này trang hoa, thật là không mắt thấy. Trước kia xem phát hiện bảo tàng thời điểm, còn cảm thấy sở khinh khinh rất xinh đẹp, cùng Lâm Thiển một đối lập, cao thấp lập phán. Lâm Thiển dọn nhiều như vậy tranh, trên mặt vẫn là thanh thanh sảng sảng hảo muốn hỏi một chút nàng dùng chính là cái gì kem nền. Ta phải bị Lâm Thiển nữ nhân này mê chết ố ố ố. a a a cái này màn ảnh. Ta đã chết. Tiết mục bá đến Lâm Thiển cùng Quý Nam Hoài cùng nhau lên núi. quý nam hoài sợ nàng dâm không theo bản năng che ở nàng phía sau hình ảnh lan váy bồng tiểu thiếu nữ quay đầu nhìn phía quý nam hoài ánh mắt trong suốt da bạch như tuyết nàng mở miệng thanh âm tựa dốc rách thanh tuyển tẩy tân khô nóng nhiếp ảnh ra đứng ở quý nam hoài bên cạnh người cấp lâm thiển chụp cái đặc tả ở khán giả xem ra lâm thiển giống như ở hướng bọn họ tỏ vẻ quan tâm màn hình trước không ít bị tuyệt mỹ nhan giá trị bạo kích mọi người ôm ngực kinh hô ra tiếng còn có trực tiếp đối màn hình lâm thiển nói Tỉ tỉ ta không có việc gì. Ta một chút đều không mệt. Tiết mục tổ rất biết, ở đặc tả màn ảnh kết thúc, lại cho hai người cùng khung màn ảnh, còn ở bốn phía bỏ thêm chút mộng ảo đặc hiệu. Tuấn Nam Mỹ nữ bốn mắt nhìn nhau, gợi lên vô số người thiếu nữ tâm. Giờ khác này là đạn, quả nhiên thành giếng phun chi thế, cấp, ta, khóa, chết. Từ từ ta, ta hiện tại liền cục dân chính cấp chuyển đến. Ô ô ô làm quý thần lao phấn, trước kia Lâm Thiển cùng hắn cùng nhau chụp MV thời điểm ta như thế nào không thấy ra này hai người như vậy xứng đâu nam hoài a người tuổi không nhỏ nên cưới vợ người hiểu mụ mụ ý tứ đi như vậy ngọt hình ảnh là không tiêu tiền là có thể nhìn đến sao ô ô ô khái tới rồi khái tới rồi cũng có thiếu bộ phận chỉ phấn quý nam hoài cùng chỉ phấn lâm thiện người tỏ vẻ ôm đi bọn họ hai cái không ước bất quá bọn họ ngôn luận thực mau đã bị hưng phấn chính phú phấn cấp tế đi xuống nay kỳ tiết mục bà xong chính phú phấn còn hứng thú bừng bừng mà đi đào đường ăn. Từ hai người hợp tác qua MV đến mặt sau hai người booster, bị các nàng lăn qua lộn lại nhìn thật nhiều biến. Đáng tiếc hai người hợp tác thật sự là quá ít, không giải khát các fan chỉ có thể đi tìm bọn họ đơn độc tác phẩm xem, ý đồ từ bên trong moi ra điểm gian tình tới. Thương quan đề tài nội, thảo luận phá lệ nhiệt liệt. Quý ít Lâm Chính Phú là thật sự, bọn tỉ muội, ta khảo cổ đã trở lại. Cá nhân cảm giác, Lâm Thiển là tự cấp ngọc huyền duyên, phía trước kia bộ tiên hiệp ép ra mạ, diễn vai quần chúng bắt đầu đáng yêu lên. sau lại cùng quý thần cùng nhau chụp cái kia tốt sở tơ tạo hình ta đại ái nay thấy bù phía dưới thực mau nhiều không ít bình luận đối ta cũng cảm thấy từ ngọc huyền duyên bắt đầu lâm thiển diễn kịch đặc biệt linh động ai đáng tiếc cùng quý thần hợp tác quá ít rốt cuộc quý thần không đóng phim lâm thiển không ca hát bọn họ hai cái không có gì cơ hội hợp tác đi nếu có thể cùng nhau tốt nhất tổng nghệ vô vô quảng cáo thì tốt rồi lúc trước nam hoài nói bất hòa lâm thiển hợp tác ta cao hứng vô cùng Hiện tại ta thật là khó chịu, ta muốn nhìn bọn họ cùng cùng, ta muốn ăn đường. Vui sướng về phía trước hướng thời điểm, cùng quý thiên vương một tổ chính là Lâm Thiển thì tốt rồi. Nói lên cái này liền tới khí, sở khinh khinh thật có thể kéo chân sau, phiền đã chết. Kéo chân sau còn muốn trách đồng đội, cũng không biết mặt như thế nào có thể lớn như vậy. Quý thần cũng đúng vậy, đều như vậy còn che chở nàng. Đều là đồng đội, không hảo xé rách ra mặt đi. Ta xem quý thần rõ ràng càng thích Lâm Thiển. Đúng đúng. Vẫn luôn đang xem Lâm Thiển, giống cái mê đệ. Hảo hy vọng bọn họ có thể kết hôn Nga. Đừng nghĩ, Lâm Thiển là tiểu tri ảnh đế. Không đúng, Lâm Thiển là cố phu nhân. Chúng ta siêu thoại như thế nào trà trộn vào tới hai cái gian tế. Đem các nàng xoa đi ra ngoài. Siêu thoại không ít người là ở đầu năm thời điểm, liền trở thành quý Nam Hoài cùng Lâm Thiển chính phu phấn. Nay hơn nửa năm tới, bởi vì hai người hợp tác quá ít, sản lương nghiêm trọng không đủ. các nàng chỉ có thể chua sót mà nhìn lâm thiển cùng người khác chính phủ phấn lửa lớn đại nhiệt thật vất vả các nàng có điểm xuất đầu manh mối khác chính phủ phấn thế nhưng còn tới quấy dối, này có thể nhẫn thế tất không thể kỳ thật loại này hôn chiến ở đề tài bên ngoài không ít địa phương đều phát sinh tỉ như kia mấy nam nhân lưỡi bổ bình luận khu hạ tiết mục bá ra sau đều không cần lâm thiển nói mấy nam nhân liền tự phát thế tiết mục tuyên truyền Chỉ quyến bắc cố Duật, ninh thần thậm chí trầm trách khẽ đối này sớm đã thấy nhiều không trách không ít người còn cho các nàng thần tượng cố lên khuyến khích nhi chuyển phát một cái như thế nào đủ ngươi đến chuyển phát 10 điều mới được siêu việt người đối diện bắt lấy thiền thiện xông lên đi tương đối ngoại ý muốn chính là lục thời hàn fans hắn ấy bù thuộc về hàng năm trường thảo trạng thái vậy bù số hai tay số đến lại đây vậy bù fans vừa qua khỏi trăm vạn nếu không phải mang theo ánh vàng rực rỡ chứng thực ý cổn nói không chừng sẽ bị trở thành giả mạo nguy kém hắn chuyển phát này kỳ vậy bù xứng tự lâm thiển cố lên Thức mau, có người cho hắn bình luận, ông nội của ta chú ý ta ba ba thế nhưng phát vậy bồ. Bục, là sống lục tổng. Ba ba hảo, ba ba ăn sao? Đã sớm nghe nói lâm thiển có kim chủ, không phải là ngài đi. Không nói, ta hiện tại liền đi quản lâm thiển kêu mụ mụ. Lục thời hàn cũng không làm người biết rõ, nhưng là lục thị những cái đó nhãn hiệu nói ra, chính là như sấm bên hai. Không bao lâu, hắn này vậy bồ liền có điểm ra vòng dấu hiệu. Rất nhiều người đều tò mò. lục thời hàn cùng lâm thiển rốt cuộc là cái cái gì quan hệ lâm thiển sẽ không gả vào hào môn đi đây là ra tới thể nghiệm sinh hoạt tới bá tổng ít nữ minh tinh vũ hổ cái này giả thiết có điểm mang cảm ta thích lục thời hàn nhìn này đó bình luận có điểm chua sót lâm thiển không phải gả vào hào môn mà là gả quá hào môn ai hắn gần nhất ở trên mạng lướt sóng nhiều biết chính phú phấn là ý gì thật cao hứng đại gia có thể đem hắn cùng lâm thiển thấu thành một đôi Vốn định nhiều lục soát điểm lục lâm chính phủ phấn ngôn luận, ăn nhiều một chút đường, kết quả nhảy ra thế nhưng là khác chính phủ phấn phát huệ bồ. Tỷ như này, lâm thiển cùng tiểu trì ảnh đế chính là nhất xứng hảo sao. Hai người là cùng sở đại học sư tỷ sư đệ, còn hợp tác diễn tình lữ. Lại tỷ như này, cố đạo thật đàn ông, không cho thiển thiển chịu một chút ủy khuất. Lại lại tỷ như này, luật sư trầm vẫn luôn giữ gìn thiển thiển danh dự, này không đều không gọi chân ái, cái gì mới kê Đi xuống thiên. còn có khai quý nam hoài ít lâm thiển hắn cùng lâm thiển chính phủ phấn cơ hồ không có nam nhân vi rượu đua đòi lòng đang giờ phút này chiếm thượng phong hắn lấy qua di động liên hệ trợ lý người an bài một chút mướn thủy quân cũng hảo marketing cũng thế đem ta cùng lâm thiển chính phủ đề tài quảng trường xào lên một vòng nội cần thiết chướng phấn 10 vạn treo điện thoại lục thời hàn chính mình trước chú ý hắn cùng lâm thiển chính phủ đề tài chính phủ các fan thiếu chút nữa không cuồng hoan tóm lại này kỳ tiết mục xuất sắc nhất chính là lâm thiển tiền lợi lớn nhất cũng là nàng nàng hiện tại hãy bù fans sắp đột phá 500 vạn đại quan tới đón hiệp đoàn phim quảng cáo thương vô số kể làm vương ảnh tương đối kinh hỉ chính là quốc nội đứng đầu tạp chí thời trang phong tuyết cũng hướng lâm thiển truyền đạt thư mời thỉnh nàng đi chụp được một kỳ tạp chí biểu mặt giới thời trang cùng phim ảnh vòng quy tắc không giống nhau chẳng sợ ngươi dựa đóng phim vòng rất nhiều fans kiếm lời rất nhiều tiền giới thời trang nên không thừa nhận ngươi vẫn là không thừa nhận Có thể bị chủ lưu thời thượng tán thành, tương đương với nửa cái chân bước vào đỉnh cấp nhãn hiệu vòng, tiến tới ở quốc tế thượng địa vị cũng sẽ tăng lên. Các nghệ sĩ tranh thủ đỉnh cấp nhãn hiệu người phát ngôn đều là từng hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Người Thang Vương, bại giả khấu. Cấp Phong Tuyết quay chụp bìa mặt tốt như vậy cơ hội, Vương Ảnh đương nhiên đến bắt lấy. Vì tỏ vẻ đối Lâm Thiển coi trọng, Phong Tuyết bên kia là phái tổng biên tự mình tới cùng Vương Ảnh nói. Biết được Lâm Thiển mời chính là quốc tế đứng đầu tạo hình đoàn đội, phong tuyết tổng biên lớn mật đánh nhịp lâm thiển bịa mặt tạo hình từ tạp chí xã cùng lâm thiển đoàn đội cộng đồng chế tạo lâm thiển bản thân lớn lên cực mỹ lại rất có phương đông ý nhị cho tạo hình sư nhóm dư thừa linh cảm Về định bản thảo nào bộ tạo hình bọn họ tranh luận ước chừng 3 ngày cuối cùng xác định một bộ điên đảo tầm thường thẩm mỹ phục sức cùng trang dung Quần ống loa nửa lộ vai áo lông nổ mạnh đầu tràn ngập thập niên 80 mươi hầu mỹ phong trang dung thượng chuyên viên trang điểm tuyển mắt ảnh cùng ngôi sắc đều thực khoa trường phân biệt là màu tím cùng đỏ sậm vốn dĩ đại gia còn lo lắng lâm thiện hồn không được này bộ tạo hình chờ lâm thiện làm tốt tạo hình hướng kia vừa đứng tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh diễm lớn lên hảo chính là hảo khoác cái bao tải đều đẹp Húng chi này còn không phải bao tải đâu lâm thiện màn ảnh cảm thực hảo quay chụp đến phi thường thuận lợi kết thúc quay chụp sau nàng còn phải tiếp thu tạp chí xã một cái tiểu phỏng vấn đến lúc đó này thiên phỏng vấn sẽ thu nhận sử dụng ở tạp chí vương ảnh chào hỏi qua Phóng viên hỏi đều là tương đối thỏa đáng vấn đề. Công tác phương diện, phóng viên hỏi Lâm Thiển, ta xem ngài ở tổng nghệ chung sức lực không nhỏ, là trời sinh vẫn là hậu thiên rèn luyện ra tới đâu? Lâm Thiển khiêm tốn mà nói, ta từ nhỏ chính là sức lực khá lớn hài tử, mấy năm nay cũng kiên trì có rèn luyện, rốt cuộc tốt thân thể mới là công tác cơ sở. Cảm tình phương diện, phóng viên không nhắc tới nam nhân khác, mà là hỏi Lâm Thiển tìm bạn đời tiêu chuẩn. Lâm Thiển đương nhiên sẽ không cấp ra cụ thể tiêu chuẩn lạc khéo đưa đẩy mà đáp, nhân phẩm quá quan. tính cách cùng ta hợp nhau là được. Vội đến đã khuya, nàng mới ngồi trên về nhà bảo mẫu xe. Dựa vào ghế trên, làm nhiệm manh manh hỗ trợ tháo trang sức. Lâm Thiển nghe Vương ảnh nói, phát hiện bảo tàng tiết mục mời ngươi đi chụp được một kỳ tổng nghệ, ta suy xét giúp ngươi ký. Lâm Thiển, sở khinh khinh chủ trì cái kia. Ân. Nay kỳ tổng nghệ muốn chụp nửa chu, chụp xong trở về nghỉ ngơi hai ngày, vừa vận tiến tổ. Ở quay chụp chờ hạ cũng chờ ngươi thời điểm. Vương ảnh giúp nàng nói chuyện hai bộ điện ảnh. trước chụp cái này tên là không yêu là cái kỳ ảo đề tài điện ảnh lâm thiện ở trong đó đóng vai nữ chính kỳ thật so với nữ chủ này nhân loại không yêu sư lâm thiện cảm thấy kịch bản cái kia họa quốc huynh thành cửu vĩ hồ càng thích hợp nàng gương mặt này bất quá mỹ mạo nhân vật diễn nhiều nàng cũng tưởng đi dạo hình miễn cho diễn đường bị hạn chế đã chết nghe vương ảnh nói xong lâm Thiển hỏi là phát hiện bảo tàng đạo diễn phát tới mời đúng vậy sở khinh khinh không phản đối sao vương ảnh cười khẽ không có Phòng trừng là tưởng ở sân nhà hòa nhau một ván đi. Vui sướng về phía trước hướng, nàng bị ngươi đối chiếu đến quá thảm, vậy bổ phèn rất mấy vạn, cùng mấy trăm vạn số đếm so, mấy vạn không nhiều lắm, nhưng là sở khinh khinh ở tiết mục trung cũng không có làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, còn sẽ rất phấn. Thuyết Minh nàng người qua đường duyên là thật sự chẳng ra gì. Mấy năm nay tiếp xúc, làm Lâm Thiện biết sở khinh khinh là cái tiêu căng tùy hứng, hào sát mặt người, vui sướng về phía trước hướng ném mặt mũi, nàng đến ở phát hiện bảo tàng trung tìm trở về. Vương ảnh, xem ngươi, ngươi muốn đi liền đi, không nghĩ đi ta liền đẩy Lâm Thiển hồi ức các nàng cụ hoán, lạnh lạnh mà câu môi, ta đi. Mau đến giờ địa phương, Lâm Thiển nhận được phong từ điện báo, từ dãy số thượng xem, hắn là dùng vệ tinh điện thoại cho nàng đánh. Nàng tiếp lên, không nói chuyện trước gửi, phong huấn luyện viên. ân, thiển thiển. Nam nhân kêu nàng thời điểm, điệu lười nhác, giống nhưỡng đến hương thuần diệu. Ngươi còn không có trở về sao. Nhanh. Ngươi đâu phong tử hỏi nàng, đang bận sao? Không đội lập tức về đến nhà. Vất vả. Hắc hắc. Ngươi đang làm gì? Vừa mới nhìn ngươi kia kỳ game show. Phong tử không cùng nàng nói chính là, video hắn là để cho người khác giúp hắn hoán tổn, đứt quãng nhìn vài thiên. Lâm Thiển, Nga. Xem xong cái gì cảm tưởng. Phong tử cười, ngươi muốn nghe phương diện kia. Khen ta. Ân. Ngươi sức chịu đựng còn khá tốt. Đối mặt phong tử. lâm thiển cái đuôi hận không thể kiểu đến bầu trời đó là ta không riêng sức chịu đựng hảo ta sức lực còn đại lược đảo ba tên đại hán không thành vấn đề phong tử không đi tâm địa khích lệ hoa hào đồng lâm thiển nghĩ đến phong tử một tay ấn đảo chính mình tựa như ấn cái gà con dễ dàng như vậy hiện tại chính mình thế nhưng ở trước mặt hắn thổi phồng nhịn không được cười ra tiếng phong tử cũng cùng nàng cười một lát sau lâm thiển nói ai ngươi bên kia giống như có tiếng mưa rơi ân bên ngoài tại hạ mưa nhỏ vậy ngươi chú ý giữ ấm bác thành đều bắt đầu mùa đông ngươi cũng là treo điện thoại sau thấy nhậm manh manh cười tủm tỉm mà nhìn chính mình lâm thiển mất tự nhiên hỏi làm sao vậy nhậm manh manh hắc hắc cười phong cảnh sát đánh tới điện thoại ân hắn hiện tại ở đâu đâu như thế nào còn trời mưa bác thành tuyết đầu mùa đều hạ qua không biết không hỏi nhậm manh manh còn tưởng bắt quái vừa vặn xe ngừng ở dưới lầu lâm thiển kéo ra cửa xe lưu về đến nhà sau Lâm Nhã Quân cấp Lâm Thiện đổ chén nước, đau lòng mà nói: "Ngươi này hành quá vất vả." Nhưng là chúng ta kiếm tiền nhiều a Lâm Thiện cầm lấy cái ly uống một ngụm, cùng Lâm Nhã Quân nói: "Ta năm nay kiếm tiền, đủ phó đầu thanh toán, năm sau chúng ta đổi cái phòng ở, thế nào?" Nàng nhìn chúng đoạn đường giá nhà cao, tạm thời còn trả không nổi toàn khoản. Cũng ít nhiều thời quang giải trí công ty cùng nàng thiêm hợp đồng rộng thùng thình, bằng không nàng liền đầu trả tiền đều tích cóc không đủ. Biết được nữ nhi muốn mua phòng, Lâm Nhã Quân rất là vui vẻ. Hảo A kia chúng ta dọn đi lên, đem chỉ ảnh đế thỉnh trong nhà tới ăn bữa cơm đi, lần trước hắn đi được quá vội vàng, ta cũng chưa hảo hảo cảm tạ hạ hắn. Hảo! Mẹ con hai cái mặc sức tưởng tượng một chút phòng ở trang hoàng phong cách, Lâm Thiển tắm rửa hộ ra sau, liền ngủ rồi. Sở khinh khinh lại tức giận đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Không riêng gì vui sướng về phía trước hướng trong tiết mục, nàng chật vật mà bại bởi Lâm Thiển, còn bởi vì phong tuyết tạp chí, nguyên bản định ra tới bịa mặt nhân vật là chính mình. cơ hội này nàng nỗ lực tranh thủ thật lâu còn thác mụ mụ lương tuyết lan giúp nàng đi rồi quan hệ ai ngờ có thể bị lâm thiền cấp tiệt hồ hiện tại nhưng hảo bởi vì nàng cùng lâm thiền lớn lên giống phong tuyết tạp chí trực tiếp đem nàng cấp đẩy. sở khinh khinh ôm chân ngồi ở trên giường tức giận đến đôi mắt hồng toàn bộ cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên theo sát sau đó là lương tuyết lan quan tâm hỏi chuyện nhẹ nhàng đã trễ thế này như thế nào còn chưa ngủ sở khinh khinh không hé răng một lát sau Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Lương Tuyết Lan muốn dĩ cho rằng Sở Khinh Khinh ngủ rồi, nàng hỗ trợ quan cái đèn, kết quả thấy Sở Khinh Khinh ở trên giường ngồi, nàng thở dài nói, "Không ngủ như thế nào không ra tiếng?" Sở Khinh Khinh vẫn là gục xuống đầu, nản lòng bộ dáng. "Làm sao vậy?" Cùng Mụ Mụ nói nói. Lương Tuyết Lan đi qua đi, ngồi ở mép giường. Sở Khinh Khinh ủy khuất lập tức bị gợi lên tới, bẹp miệng hỏi, "Mụ Mụ, vì cái gì Lâm Thiển cùng ta lớn lên như vậy giống a?" Nàng rửa gương mặt kia Đoạt đi rồi ta thật nhiều đồ vật Lương Tuyết Lan trong mắt hiện lên một tia ván giận Mau đến sở khinh khinh không bắt giữ chủ. Nàng cấp đi ngươi cái gì Mụ mụ giúp ngươi cướp về Đoạt không trở lại sở khinh khinh không cam lòng mà nói Bọn họ hiện tại đều thích Lâm Thiển không thích ta Ngay cả phong tuyết tạp chí cũng tuyển nàng không chọn ta Còn có những cái đó ngốc bức vong hữu, Vẫn luôn làm thấp đi ta phủng Lâm Thiển Nàng tính cái thứ gì a, Cũng xứng cùng ta so Lương Tuyết Lan không rên một tiếng Từ sở khinh khinh mắng chờ nàng nói xong lương Tuyết lan chấn an nàng tạp chí bịa mặt không có mụ mụ cho ngươi an bài mấy cái quốc tế đại nhãn hiệu đại ngôn làm theo làm ngươi vẻ vang ngươi những cái đó người theo đuổi di tình biệt luyến mụ mụ tìm ra thế càng tốt càng có địa vị nam nhân cùng ngươi đính hôn toàn phương vị nghiền áp bọn họ nàng nắm lấy sở khinh khinh tay lời nói thâm thiế mà nói ngươi phải biết rằng ngươi là sở gia đại tiểu thư ngươi vĩnh viễn so nàng có càng nhiều lựa chọn nghe xong lương tuyết lan nói sở khinh khinh trong lòng thoải mái nhiều nàng dựa vào lương tuyết lan trên người làm nũng mụ mụ ngươi nói rất đúng ta không khí vậy là tốt rồi ta nghe nói các ngươi tiết mục tổ mời lâm thiện. ân sở khinh khinh bất mãn mà hơi dầu miệng đây là chuyện tốt ta nga ngươi là tiết mục người chủ trì không thể so nàng quen thuộc nhiều đến lúc đó ngươi hảo hảo biểu hiện người xem khẳng định càng thích ngươi sở khinh khinh lập tức tự tin lên đối Lần này ta tuyệt đối sẽ không thua nữa. Thời gian dây lát mà qua, đã là tháng 11 hạ tuần. Lâm Thiển ngồi trên đi trước Quế Thành Phi Cơ, chờ đến sân bay sau, còn muốn chuyển một lần xe, hướng lượn nhập núi sâu. Phát hiện bảo tàng là một triển lãm nhân văn địa mạo game show, đều không phải là muốn khai quật cái gì vật thật bảo bối. Nàng tham gia này kỳ tiết mục, đem ở Quế Thành núi sâu một dân tộc giao hương quay chụp, bày ra dân tộc giao truyền thống phục sức cùng văn hóa. Trừ bỏ Lâm Thiển ngoại, tiết mục tổ còn mời một vị nam khách quý. Quý Nam Hoài. Lâm Thiện cùng Quý Nam Hoài hai người, đều là tiết mục tổ ở vui sướng về phía trước hướng bá ra sau nhìn chúng. Người chủ trì sở khinh khinh vì chuẩn bị tiết mục, trước tiên đến Quế Thành. Lâm Thiển ra sân bay thời điểm, chú ý tới mấy đài máy quay phim đang ở đối với nàng quay chủ hơi có chút ngoài ý muốn. Tiết mục tổ trước đó vẫn chưa thông chi sớm như vậy bắt đầu quay, còn hảo nàng ăn mặc thỏa đáng. cũng đã bắt đầu mùa đông bắc thành bất đồng, Quế Thành cái này mùa vẫn là thư cấm áp. An mặc màu vàng nhạt vô tay háo váy liền áo, Hỏa Tinh xảo Trang Dung Sở Khinh Khinh cười nên lại đây, cùng Lâm Thiển nói, "Thiện thiển, lại gặp mặt lạc, hoan nên đi vào Quế Thành." "Còn không phải là biểu diễn vở Lật Tỷ muội tình, Lâm Thiển cũng sẽ." Chỉ thấy nàng gỡ xuống kính râm, nở rộ ý cười, nhẹ nhàng, "Giữa trưa hảo nha." Sở Khinh Khinh thuận thế đứng ở bên người nàng, nói, "Chúng ta từ từ Quý lao sư, sau đó cùng đi dân tộc giao hương." "Hảo." Quý Nam Hoài gần nhất ở vội buổi biểu diễn tất niên sự. Chuyến bay là một giờ về sau rơi xuống đất. Ba người tụ sau, cùng nhau thượng tiết mục tổ an bài xe thương vụ. Bên trong xe thực rộng mở, Sở Khinh Khinh ngồi ghế phụ, Lâm Thiển cùng Quý Nam Hoài ngồi ở dãy ghế sau, bởi vì trên xe có cả mạ dạn bọn họ trợ lý, chuyên viên trang điểm bọn người ngồi mặt khác xe. Xe khởi động sau, Lâm Thiển thấy có mấy giá máy bay không người lái từ trước sau chiếc xe chung bay ra, từ chỗ cao chụp xuống đoàn xe cùng thành thị cảnh sát. Trong chốc lát vào trong núi, quay chụp phong cảnh cũng ít không được chúng nó. Sở khinh Kinh đã sớm bối hảo tử, quay đầu cùng hai người bô bô giới thiệu một fan Quế Thành, sau đó càng khái, trước đó vài ngày vẫn luôn trời mưa, hôm nay ông trời cuối cùng là làm Mỹ. Tài xế không ra kính, Lâm Thiển cùng Quý Nam Hoài hai cái khách Quý tự nhiên đến nói tiếp. Đúng vậy, hôm nay không chung là xanh thảm sắc, thật xinh đẹp. Lâm Thiển nói, Sở khinh khinh trong chốc lát vào sơn, ngươi sẽ phát hiện thiên càng thêm xinh đẹp, giống Quý Lao Sư loại này âm nhạc người, nói không chừng sẽ bị kích phát linh cảm đâu. Quý Nam Hoài gật đầu, ta thực chờ mong. Hàn huyên hai câu, thấy Lâm Thiển nho nhỏ ngáp một cái, Quý Nam Hoài chỉ vào cả mạ giặt hỏi sở khinh khinh, cái này muốn lục một đường sao. Ân, đến lúc đó cắt ra một ít tư liệu sống, đặt ở phim chính. Kia muốn khai bao lâu mới đến? Hai tiếng rưỡi. Còn sớm đâu? Quý Nam Hoài liền cùng Lâm Thiển nói, ngươi nếu không ngủ một lát. Nửa đường thời điểm ta kêu ngươi. Lâm Thiển lắc đầu, không cần, ta có thể kiên trì, cảm ơn quý lao sư. Sở Khinh Khinh thấy Quý Nam Hoài quan tâm Lâm Thiện, ánh mắt hơi lãnh. Lâm Thiện nói không cần. Lúc sau một đường không riêng chuyên nghiệp mà không ngủ, còn tìm không ít đề tài, cùng Quý Nam Hoài. Sở Khinh Khinh nói chuyện phiếm. Quý Nam Hoài biết nàng là bận tâm tiết mục, mới chủ động tìm hắn nói chuyện, chính là cùng nàng nói chuyện phiếm nhẹ nhàng sung sướng, làm hắn làm bộ quên mất điểm này. Xe hành tại trên đường đèo, Lâm Thiện cảm khái, bên này lộ tu rất khá. Quý Nam Hoài chính là có điểm hẹp. Còn có một chút hắn không mặt mũi nói chính là. Đường núi quá vòng, hắn có điểm say xe. Sở Khinh Khinh không nhận thấy được Quý Nam Hoài không thoải mái, còn ở kia nói dân tộc Giao Sơn ca, Lâm Thiển không tiếp nàng lời nói, mà là cấp Quý Nam Hoài đưa qua đi một lọ chưa khui nước khoáng, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi có khỏe không. Quý Nam Hoài không nghĩ tới nàng đã nhìn ra, nhìn nàng, trái tim run rẩy, có chút cảm động. Tiếp nhận thủy, hắn không vội vã mở ra, hướng nàng câu môi cười cười, hắn sườn má gầy, mi nếu đau tài, mắt tựa hàn tinh. không cười thời điểm khí chất rất là cao lãnh nhưng là cười rộ lên thoáng chốc băng tuyết tan dã thanh phong tế nguyệt hơn nữa hắn kia so thanh ưu còn dễ nghe tiếng nói lâm thiển tâm nói khó trách hắn lao bà phấn nhiều như vậy này hai người không tiếng động hô động làm sở khinh khinh chậm rãi thu thanh cảm thấy trong lòng có đoàn hỏa ở thiêu vì cái gì nàng như vậy nỗ lực tìm đề tài quý nam hoài không để ý tới ngược lại hướng lâm thiển cười đến như vậy ôn nhu hắn chẳng lẽ cũng thích thượng nàng nháy mắt Sở khinh khinh liền vô tâm tư nói chuyện. Nàng không ra tiếng vừa lúc, Lâm Thiển cùng Quý Nam Hoài an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi nửa sau. Xe ở dân tộc giao hương dừng lại sau, Quý Nam Hoài sắc mặt tái nhuận mà từ trên xe đi xuống đi, sau xe phần phật xuống dưới một đám người, giúp hắn bung rủ, quặng gió, quan tâm mà dò hỏi tình huống của hắn. Sở khinh khinh thế mới biết, Quý Nam Hoài say xe, sắc mặt một trận bạch một trận hồng. Lại xem Lâm Thiển, đã mang theo nàng người, đi hướng tiết mục tổ an bài chỗ ở. quý nam hoải trong tay méo nàng cấp kia bình thủy ánh mắt xuyên qua đám người vẫn luôn đuổi theo nàng chương năm mươi tám năm mươi tám ly trả thiên muốn vong ta